Trước đó vài ngày, ta thực không xong sao. Trình Viễn rửa vào trên xe, vuốt ve vài cái khăn q u ả n cổ, k h ỏ e miệng p h ấ t quá một tia đoán không ra hàm nghĩa cười nhạt, rồi vội vàng lắc đầu, nói: Khoảng thời gian trước, p h ở ỷ Á đại nhân có chút chậm m ặ c b ọ n họ đều tới rồi sao? Trình Viễn ngược lại lệnh giọng hỏi: c h ư bỏ bỉ bờ giờ rút, tất cả mọi người đã ở hôm nay đến Cẩm t h à n h tất cả đều là dùng chính quy đăng ký công ty tới, giống như trước đây. Rồi cũng không hề nói dỡn. Toàn cầu 20% hắc bang đầu mục đều ở Cẩm Thành, tổ chức bên trong hoa thời gian rất lâu, mới lựa chọn cái này thỏa đáng nhất thời cơ. Toàn cầu đối thoại trong lúc, những người này có thể mượn từ thương nghiệp tiềm hộ ở Cẩm Thành n gây nốc g một đoạn thời gian, không ai sẽ đi tra nào đó công ty đa quốc gia láo bảng có phải hay không hắc đạo thủ lĩnh. Đây là khi cách 5 năm sau lần đầu tiên kính chào, tất cả mọi người đang chờ đợi. Hai năm trước, bởi vì Hàn Dũ chết, Phở Y Á đại nhân cự tuyệt năm đó kính chào. Doi nhìn về phía Trình Viễn, nói: Phở Y Á đại nhân, lần này kính chào, thỉnh ngài cần phải coi trọng. Nước mỹ Kim Hùng g i ú p đã đối ngài mấy năm nay lạnh nhạt rất có phê bình kỳ áo. Kim Hùng g i ú p thay đổi hai lần chủ sự, lưu dốc những cái đó cảnh sát mỗi ngày nhìn bọn hắn chầm chầm trên tay quá thời hạn bạch phấn. Đối với như vậy tự tìm t ử lộ ba phái, ai cũng không n g h ĩ nhiều xem một cái. Trình Viễn mở ra máy tính, m s c nở thượng bắn ra mấy cái khung thoại. n g a thân ái Phở Ý Á đại nhân. Nếu Kim Hùng giúp là x ứ n g đ á n g nói, kia Sở Cốt l e n giật mỗi ngày truy nã bờ lách c a i sở, ngài hẳn là hận thấu xương mới là. Nhưng ngài tháng trước còn cho các nàng gửi tiền qua đi. Phần 161, Hắc băng chủ sự là mạ gì, nàng trưởng phu đã từng là mạ phì ạ cứ việc nàng tính tình hòa b ạ o nhưng ngươi không thể không thừa nhận, những cái đó nghị viên nhìn đến mạ gì, đều sẽ quên cái gì là pháp luật chế độ. r o i không tiếng động cười, nói, p h ơ y Á đại nhân, ngài luôn là dị thường thanh tỉnh. xe về phía trước chạy lại không phải hồi cẩm thành phương hướng. Ti Vi Thượng Ngụy Trang thành phóng viên giải trí người dẫn chương trình là như vậy ồ nào, trình là nước ngồi ở liều khôi trong lòng lực, tức giận chỉ vào màn ảnh mắng, còn không phải là trình thị cao ố c bạo cái thủy quản sao? Dung đến lại thỉnh vũ sư, lại thỉnh mụ phù thủy sao? Từ lần này bảo thủy quản vị trí tới nói, chúng ta căn cứ chu sinh sôi phong thủy học hoàn toàn có thể đoán trước, đây là trình thị khả năng lâm vào phiền toái điểm báo trước. Mụ phù thủy nghiêm túc nhìn c h m c h m màn hình nói. đi người ma, trinh là nước tức giận đến ném một cái dép lê qua đi, từ trên sofa nhảy dựng lên, nói: ta nhị thúc mới sẽ không lâm vào phiền toái. này rốt cuộc là nhà ai đài truyền hình, lá gan cũng quá lớn, dám nói ta nhị thúc không phải, liêu khôi không chế không được nàng, khuyên đủ, bất quá chính là giải trí bắt quái tiết mục, ngươi lý nó làm cái gì? sáu, những người này, ngươi càng để ý tới bọn họ, bọn họ liền càng hăng hái, thì ngươi mau từ trên sofa xuống dưới. sẽ nhảy hư sofa. Trình Tích trong tay cầm một chuỗi quả nho, Muộn Thanh nhắc n h ở nói, chỉ vào cái kia đài truyền hình y cồn, nói, này rõ ràng là vừa rồi thành lập đài truyền hình sao, cũng chưa gặp qua. Đó là đám mây giải trí mới vừa thành lập đám mây một đài. Trình Phi p h ạ n biên sửa sang lại cổ áo, biên đi xuống thang lầu. Hán Tử Tủ Đông lấy ra một chén nước, ngồi ở trên sofa, nhìn Trình là lướt nói, trách không được. Trình là lướt khí bất quá ngồi xuống, nói, a tuy thừa. Bạo thủy quản không, có gì g h ê gớm, đúng không? Đương nhiên đúng vậy, nay bất quá là một kiện bình thường việc nhỏ mà thôi. Nhưng trùng hợp đuổi ở lúc này. Trình Phi p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m ti Vi Thượng nói được sinh động như thật n g phụ thủy, trầm giọng nói. Tiểu lễ cũng từ trên lầu xuống dưới, hắn sắc mặt tái nhợt từ trong phòng bếp đổ một ly nhiệt trà sữa, nện bước lướt nhẹ đi đến trên sofa, ngồi ở Trình Tích bên l i Trình là lướt nhìn bộ dáng của hắn, chỉ vào Trình Phi p h ạ m nói, ngươi không thể luôn làm Tiểu lễ tăng ca. nhìn một cái hắn gầy, không có việc gì, tỷ, t i ế u Lễ không thấy Trình Phi p h ạ m túi đầu uống trà sữa, Trình Phi p h ạ m treo h ẹ o nói nhà mình sinh ý, nhất định đến chính mình nhiều làm l ụ n g vất vả. 47 xâm lấn riêng tư, trình hoành bí mật, Đám Mây một đài chính thức bá ra sau, đã chịu rất nhiều truyền thông truy phùng, có người nói, Đám Mây một đài đây là ở cùng Cẩm t h à n h truyền hình gọi n h ị p nhưng Trình Cẩm Thanh ở truyền thông trước mặt chỉ là điệu thấp nói. muốn nhìn chính mình kỳ hạ nữ chủ bá ở chính mình ra đài truyền hình bá tin tức chúng ta căn cứ chu sinh sôi phong thủy học còn có thể đến ra một cái khác kết luận trình thị ngầm thư viện nhất định cất dấu trình r a vũ khí bí mật giải trí tiết mục còn tại tiếp tục ngồi ở trước bàn thiết nướng bài đến trình cẩm thanh t ò m ò đôi tay giao nhau tiếp tục nghe cái kia mụ phù thủy nói chuyện vị trí này là một khối phong thủy bảo địa cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền dùng tới gửi trình r a lịch sử một cái tiểu hầm ta muốn làm khi trình gia đại thiếu gia đem trình r a bộ phận sách xử gửi ở chỗ này nhất định có hắn đặc thù hàng nghĩa người chết đã đi xa chúng ta không thể nào phán đoán nhưng có thể khẳng định chính là lần này trình thị cao ố c bạo thủy quảng xác thật cấp sở hữu nhân viên công tác mang đến không tiện cứ việc hiện tại sửa được rồi nhưng vẫn là lệnh người khó hiểu mc nữ tựa hầu nghe đến nhập thần gật đầu nói nói được cũng đúng vậy trình thị cao ố c sao có thể xuất hiện loại này vấn đề đâu bất quá căn cứ chu sinh sôi phong thủy học Ngươi có thể tính tính trình viễn đào hoa vận sao? Nói là phong thủy học, như thế nào có thể tính nhân duyên đâu? Nói c h ê m chọc cười lúc sau, làm ộ t đoạn ngắn kem đánh răng quảng cáo. Trình Cẩm Thanh cười đối a n t o n y nói, cái này tiết mục rất có ý tứ. Là Thanh Ca. Trình Cẩm Thanh đứng lên, nói ngươi trước đi ra ngoài, ta phải tiếp kiến một vị tính tình quái dị khách quý. Ngươi ở chỗ này, hắn nói chuyện nhưng không được tự nhiên. Là Thanh Ca. a n Tô n y tưởng hỏa diễm, chạy nhanh đóng cửa đi ra ngoài. lâu c ố c trương gõ cửa mà nhậm nói trình tổng người nọ đã tới n h a giống che lại mặt một cái hắc y rìa nhân hắn hắc y l i Dì thượng tất cả đều là lượng phiến dưới ánh nắng chiếu khắp văn phòng có vẻ sóng nước long lánh hải cẩm thanh đã lâu không thấy nga đừng nói lời khách sáo đều trang hảo sao trình cẩm thanh không kiên n h ậ n ném một lọ màu đỏ nhạt rượu mạnh cho hắn nói đây là ngươi muốn rượu ha có rượu dễ làm việc ta thừa dịp trình thị hạ ống nước bạo liệt tẩn vào đi lúc sau đã ở một ít phòng xếp vào một ít đồ vật, t ỉ như trình viện văn phòng. Nói như vậy, Trình Thị lại đến trọng trang c a m ạ r a Hắc Nhi -E nhân uống một ngụm rượu, Hương Phấn đi đến t r ì n h trọng hạ trước máy tính, tay động đưa vào một chuỗi thật dài địa chỉ web, ấn xuống enter lúc sau. Trình Cẩm Thanh nhìn đến một cái rõ ràng màn ảnh đối diện trình viện văn phòng, tiểu bí thư đang ở thu thập trên bàn một ít tư liệu. Đây là xâm l ấ n Trình Cẩm Thanh do dự nói: Ngươi nếu là không nghĩ nhìn đến trình viện, vậy trở lại ngươi muốn nhìn đến địa phương. Hắc Y n h â n lại đưa vào một chuỗi thật dài địa chỉ ép n ộ t Đây là cái kia ngầm thư viện, sở hữu thư đều bị ta thả ra nước bẩn phao trắng. Hiện tại chỉ sợ đều thành bài trí. Hừ, bài trí. Trình Hoành cũng sẽ không dùng này khối địa phương làm bài trí. h ắ n khẳng định có thứ gì đặt ở nơi này. k i a chỉ mong ngươi có thể tìm được, ta chỉ nhìn đến một đống thư mà thôi. Hắc Y n h â n uống hoàn chỉnh bình rượu lúc sau, ôm bình rượu ở trên sofa ngủ rồi, t r ì n h cẩm thanh điều chỉnh hình ảnh màn ảnh. hắn từng cái xem qua những cái đó kệ sách, còn có trên kệ sách có chút cuốn lên trang biên thư tịch. hứa ra, hứa thản nhiên đem hứa t r ạ m ôm ở trên đ ù i cẩn thận cho hắn uy c h á o trắng, cho phép vào thấy thế, nói, hai tử đều lớn như vậy, ngươi như vậy s ủ n g hắn làm cái gì? lại nói, hắn vẫn là cái nam hài tử, tiểu t r ạ m thân thể không tốt, ngươi biết cái gì? hứa thản nhiên trừng mắt nhìn cho phép vào liếc mắt một cái, nói ăn ngươi cơm sáng. ánh mặt trời dừng ở những cái đó p h i ế m du quang đ ư a sáng thượng. cho phép vào nhìn một bàn đồ ăn, nói, bữa sáng như vậy phong phú, ngươi gần nhất không phải rất bận sao? Hứa Trạm ôm Hứa Thản nhân eo, khuôn mặt nhỏ có điểm búng yếu, h à n g cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cháo trắng, cho phép vào càng xem càng không thích hợp, nói ta mang tiểu tử này đi bệnh viện nhìn xem đi. Ba ba, ta không cần đi bệnh viện. Hứa Trạm lắc đầu mụ mụ, ta tưởng ở ngươi trong lòng được ngủ, trời biết Hứa Trạm bất quá là vì nhiều cùng mụ mụ ngốc trong chốc lát, cố ý nghĩ đến trang bệnh này nhất chiều. hứa thản nhiên xem đến đau lòng, hống nói bà bối, chúng ta đi xem bác sĩ, ngươi không thoải mái, mụ mụ cũng sẽ đi theo không thoải mái. mụ mụ, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. hứa thản nhiên nghe nhi tử nói như vậy, trong lòng lại nắm một trận đau, nói, hảo, mụ mụ hống bảo bối ngủ. cho phép vào nhai răng, hắn là nhìn ra cái này bảo bối nhi tử ở diễn khổ nhục kế, bất quá ngấm lại, hắn ba chiếm hải tử mẹ đã lâu lắm, liền xoa xoa đầu của hắn nói, hảo, làm mụ mụ đổi ngươi ngủ. Ân hứa chạm thỏa mãn ở hứa thản nhiên chui vào hứa thản nhiên trong lòng n g ự c cho phép vào lắc đầu nói thản nhiên mạnh tiêu dương không làm nghệ sĩ lúc sau thật không có mặt khác tính toán ta không biết hắn không cùng ta nói lên quá này đó các ngươi chính là rất quen thuộc cho phép vào mày hơi chọn mạnh tiêu dương người này không đơn giản trước kia là công tác các ngươi đến sớm chiều ở chung ta không ý kiến có thể sau ngươi tốt nhất thiếu cùng hắn gặp mặt ngươi lại bắt đầu hạn chế ta giao tế vòng. hứa thản nhiên nếu mày nói cho phép vào đôi tay giơ lên nói hảo hảo khi ta chưa nói ta chỉ là không kiến nghị cùng hắn nhiều tiếp xúc mạnh tiêu dương đỉnh mặt kỳ thân phận ở giới giải trí lâu như vậy thế nhưng hiếm khi có người biết mặt kỳ là mạnh gia nhị thiếu này liền đủ để thuyết minh có người đang âm thầm trợ giúp hắn điểm hộ thân phận cho phép vào đối cái này có thể một tay che trời người thực cảm thấy hứng thú ở giới giải trí không có không ra phong tưởng Mạnh Tiêu Dương sớm chút năm ở giới giải trí trải qua cũng không sáng giỏi. Nghĩ đến đây, hắn đứng lên, cầm lấy áo khoác nói: Ta phải đi làm, Nhi Tử giao cho ngươi lạc. Hôm nay là cuối tuần, thân ái, hiện tại chính là bận rộn nhất thời điểm. Ở toàn cầu đối thoại phía trước, t i ê u Đáng chết báo biểu cùng phía chính phủ công văn đều làm người đau đầu. Ta cần thiết đến ở Đại Trình tổng còn không có từ khang thành trở về phía trước, đem mấy thứ này chuẩn bị tốt. Hảo đi hứa thản nhiên ôm hứa chạm, điểm điểm Nhi Tử cái mũi, nói. tới chúng ta cùng nhau cùng ba ba nói tai kiến ở nhà h à o hảo tê giác luật sư văn phòng nên đón bận rộn sáng sớm mọi người nhìn đến trần đại quan văn phòng là gắt gao đóng lại hình như là đang ở chiêu đái một cái đại khách hàng trần hạo trong văn phòng dị thường an tĩnh hắn cùng mạnh khiêm nhìn nhau vài lần mạnh khiêm khỏe môi cong lên một mặt nghiêm túc cờ ư i nhạt trần hạo hiểu rõ từ pha lê tủ kính lấy ra hắn ở mạnh gia phá sản khi bán đấu giá đoạt được con dấu ở nam mạnh khiêm trước mắt lung lay hai hạ nói ta vẫn luôn cất chứa hiện tại còn cho ngươi văn kiện đâu mạnh khiêm trong ánh mắt rõ ràng có lệ ý hắn đôi tay nắm chặt xe lăn phục lại bung ra cầm kia cái con dấu dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát một chút mạnh khiêm cùng trần hạo phân biệt trao đổi trên tay văn kiện lại ở văn kiện thượng đắp lên đỏ tươi con dấu trần hạo nắm lấy mạnh khiêm tay cười nói hoan n g ê n h ngươi trở lại cẩm thành cảm ơn mạnh khiêm nhìn trầm c h ầ m trên hợp đồng con dấu đa dạng thở dài nói ta đợi nhiều ít năm Rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến cái này mạnh tự, văn kiện thượng con dấu, một cái là tê giác con dấu, một cái còn lại là hoa thể tự bản mạnh ra chuyên trúc huy chương, này cái ngọc chế huy chương đã sớm thế sự xoay vần, nó lớn nhỏ vừa phải, toàn thân trong suốt, liền như vậy đặt ở ánh mặt trời, l ẳ n g l ặ n g b ô i lên một chút trọng sinh vui sướng. 48 ai là món ăn nguội, giữa mùa hạ người này, rất giống là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, chi đầu hỉ thức lại bắt đầu vui sướng đ ề t đều, hàn m ụ n g ngồi ở mép giường. nhìn c h ầ m c h ầ m che chăn ngủ đến trời đất tối tâm h à n g rũ nàng không có đánh thức bảo bối nữ nhi nghiêng t h a i x u ấ t thần nghe hỉ thức tề mình lại nói tiếp mấy năm gần đây rất ít có thể nghe thấy như vậy thành đàn hỉ thức ở chính mình cửa ca hát ai c á n g a ngươi nói có phải hay không nhà ta phải có hỉ sự hàn mụ mụ đem tay v ó i vào trong c h à n sờ sờ hàn rũ cổ nói mẹ lại làm ta ngủ một lát trước hai ngày đưa trình viễn rời khỏi sau Hàn Dũ cảm thấy chính mình giống như là cái cả ngày đông đâm t â y buôn dây cốt cam, kia căng căng chặt dây cốt đ ô n g nhiên liền tùng xun g dưới. Nàng cả người hiện tại trừ bỏ muốn ngủ, vẫn là muốn ngủ. Ai ra, mẹ lại không phải làm ngươi rời giường. Trước kia chúng ta không thể là trời còn chưa sáng, liền bắt đầu nói chuyện phiếm sao? b ồ i mụ mụ tâm sự sao? h à n mụ mụ lại sờ sờ Hàn Dũ có sống, nói, gầy, lại gầy. Ân Hàn Dũ mê mang đáp ứng nói, sấn nàng này một chút mơ hồ. Hàn m g ụ m ụ nhẹ giọng ở nàng bên t h a i hỏi, ta thân thủ thức đêm cho ngươi dệt đến khăn quàng cổ đâu? Cấp trình Viễn Hàn Dũ vừa mới dứt lời, Hàn m ụ m ụ liền sốc lên tràn, một cái tát chụp ở nàng trên ông, đẩy nàng nói, ngươi cút cho ta! Còn cùng cái kia không phải đổ vật q u ệ với nhau, hắn như thế nào đối với ngươi? Ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau. A O Hàn Dũ đau hô một tiếng, che lại thiếu chút nữa nở hoang ông, nói, mẹ, ngài nhẹ điểm. Ngươi nói, ta như thế nào liền sinh n g ư ơ i như thế nào cái nha đầu. khỏi, ta không đáp ứng. mẹ Hàn Dũ nắm lấy Hàn m ụ mụ tay, hỏi, ngươi liền như vậy chán ghét hắn. há ngăn chán ghét hắn, ta đều hận không thể một cái d a o pha b ă n g hắn. ngươi nói, hắn nếu là không bá chiếm ngươi, ngươi đã sớm tái hôn a. hiện tại khẳng định là quá bình tĩnh sinh hoạt. nào dùng đến như vậy mệt. Hàn m ụ mụ thương tiếc nuốt ve Hàn Dũ mặt, nói, mạnh m ụ mụ gọi điện thoại nói, ngươi lại muốn tới trị liệu thời gian, nhiều đau, thật nên làm cái tia đổ vật cũng nếm thử này tư vị. Mẹ Hàn Dũ làm nũng hoa ở Hàn Ngụ m ụ trong lòng lực, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đầu giường kia tấm ảnh chụp chung. Đó là Trình Viễn lần đầu tiên buổi chính mình hồi nhà mẹ để khi chụp đến tập thể chụp ảnh chung, làm mặt quỷ tiểu tích, vẻ mặt vô tội là nước, cười ghé vào chính mình trên vai phi p h ạ m còn có cười nhạt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình Trình Viễn. Tại đây bức ảnh, còn có qua đời nãi nãi, Hàn Dũ ở bên trong biểu tình thực chất phát, ánh mắt kia còn toàn là hờ h n g Mẹ. Phần 162 Đường tiêu. Ta không phải mẹ ngươi, nha đầu chết tiệt kia. Dù sao liền tính là t r ì n h viễn nhận ra tới ngươi, ngươi cũng đừng chính mình cho không. Tình mất mặt, thùng thùng đến nay bị mông ở trong cốc Hàn Ba Ba gõ hai hà môn, hướng bên trong nhẹ giọng hô, mạnh h ồ i à, rời giường l ạ p Hải, lão thái bà đi đâu vậy? Hàn Ba Ba vớt cái, ốc, đi nhanh hướng trong viện đi đến. Hàn mụ mụ che lại Hàn rũ miệng, nói, ngươi ba buổi tối ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, căn bản liền không biết ta đến ngươi phòng tới, ngươi cái này hồ đồ bang a. Hàn Dũ cười trộm, hai mẹ con ở trên giường nói trong chốc lát lời nói, liền nghe thấy Hàn Ba Ba ở bên ngoài hô, hồ, mạnh hồi, giữa mùa hạ tới tìm ngươi, đứa nhỏ này không phải hồi cẩm thành sao? Ngồi buổi sáng xe lửa đi à? Hàn Mụ Mụ đi đến bức màn b i ê n x ú c lên bức màn một góc, ở thân lộ hơi ướt tiểu thái p h ố ngoài đứng, chính là c h ó p m ũ i có chút đỏ bừng trình trong hạ, trong núi ban ngày tất cả đều là một cổ thanh Hàn, hắn như thế nào lại về rồi? Hàn Dũ một lăn long lóc từ trên giường bò dậy. chạy nhanh chóng lên áo gió đêm qua chỉnh trong hạ dốc h è n r ồ n tiểu thiên vương s a m đoàn người đã quyết định sáng nay rời đi thôn mạnh tiêu dương là đêm qua hồi khang thành hàn dũ đang định ở trong nhà bồi lao ba lao ba hai ngày nàng đẩy nói bờ mở phòng làm việc còn có chuyện liền lưu tại trong thôn lại đây lại đây lòi hàn mụ mụ đem nàng nội y gầy là khẩn từ đầu đến chân cho nàng sửa sang lại mấy lần cuối cùng lại cho nàng trải trải tóc ngắn được rồi hiện tại giống cái nam nhân cảm ơn mẹ Hàn Dũ cười hôn Hàn m ụ m n ụ m một ngụm, xoay người sau v ẻ mặt nghiêm túc đẩy cửa ra. Tắc tắc dép cô tông kéo dài thanh nhợt nhạt, trình trọng hạ quay đầu, kia nửa khuôn mặt đều bị che ở màu xanh biển khăn quàng cổ trung. Cặp kia thanh triệt thấy đ á y mắt đào hoa có chút tơ máu, hắn lông mi thượng còn dính tinh mịn bọt nước, có thể thấy được hắn ở rào che ngoại đã đứng yên thật lâu. Hắn đôi tay cắm ở áo khoác trong túi, tâm mắt dừng ở trước mắt cái này Nam Hải trên mặt. t a đi bờ mở tìm ngươi, bọn họ nói ngươi ở chỗ này. Trình Trọng Hà nói: Mau tiến vào đi, bên ngoài cũng thật lạnh. Ta tới nơi này cỏ ăn cỏ uống. Ha ha. Hàn Dũ thuần thục đóng lại rào che tường. Mấy chỉ dậy sớm gà trống đã ở trong sân lẫn nhau truy đuổi. Nàng cười cười, chỉ vào nơi xa nhà xe nói: Ngươi trên xe đều kết băng. Nơi này là Hàn r ũ gia. À, ta phía trước làm người tình nguyện thời điểm, nhận thức đáng yêu Hàn Ba Ba Hàn Ngũ m ũ chúng ta vẫn luôn có liên hệ. Lộc Cục Lộc Cục Hàn Ba Ba ngẩng đầu lên, súc vài lần khẩu. xoát xong nha cười xoay người nói đều đứng ở cửa làm cái gì tiến vào ngồi ta chưa từng đã tới nàng gia trình trọng hạ nhỏ giọng nói một câu Hàn Dũ nghe xong nói cho nên muốn vào đến xem đại tổ gia có cái gì không giống nhau Hàn Dũ lôi kéo hắn tay đi vào nhà ở thói quen tính nhón mũi chân từ treo ở trên tường tủ dậy lấy ra một đôi dép lê nói thay đi ta cho ngươi đảo ly trà nóng Hàn Mụ Mụ đánh áp từ phòng ngủ chính đi ra nàng cùng Hàn Dũ trao đổi một cái thâm sắc. Hàn Mụ Mụ kinh ngạc nói, đại nghệ thuật gia như thế nào ngồi ở nhà ta đâu? Mạnh Hồi, ngươi một người hôn ăn hôn uống cũng là đủ rồi, còn nhận người lại đây. Một phòng cười cười nhào nháo, Trình Trọng Hạ trong tay phủ kia ly trà nóng, đang nói cười khoảng cách, nhìn chằm chằm cùng Hàn Ba Ba Hàn Mụ Mụ lẫn nhau nói d ỡ n Mạnh Hồi. Không khí hòa hợp không cần hoa văn trang sức. Sáng sớm ánh mặt trời thập phần mông lung, nơi xa chính là chạy dài yên tĩnh tím đậm. Hàn Dũ ngồi trên lưng ngựa, nhìn một dọt hai dọt tam tích x ư ơ n g sớm từ hoa vải hương thượng l ă n xuống. rơi vào đến màu đen bùn đất trung, trình trọng hạ phía sau lưng thẳng thắn, trong tay cầm roi ngựa, ngẫu nhiên trừ hai hạ, hai người đuôi ngựa đều là nhàn nhã tả diêu hữu bãi, trình trọng hạ thật lâu không có cưỡi ngựa, hắn cảm t h a n nói, nơi này thật như là người thân thủ chế tạo thế ngoại đảo nguyên, xem ra có nhàn hạ thoải mái người không ngừng bọn họ hai người, nơi xa liền có dậy sớm tình lữ ở chụp ảnh cưới, tân nương màu trắng ngà vai bại lộ ở trong gió nhẹ, hàn dũ nhìn, liền cảm thấy có chút run bần bật. Nàng ăn mặc một kiện thật dày trường mau yề, cưỡi ngựa tư thái hết sức lời biếng. Đúng vậy, ta thân thủ chế tạo thế ngoại Đào Nguyên. Hàn Dũ cười khinh khách, nàng đi vào ở nông thôn thời điểm, tổng có thể cười to ra tiếng. Ngươi đã bao tiểu nghe một tháng. Trình Trọng Hạ ngoài ý muốn mở miệng, Hàn Dũ chịu một chút má bụng, nói, tiểu nghe là cái hảo nữ hải, nếu có khả năng, ta đã cho nàng c h ụ thân, nàng hiện tại là người của ngươi. Kia thật là thật cảm ơn ngươi khẳng khái ý tốt, ta đại tiểu nghe cảm ơn ngươi. Hàn Dũ kéo xuống một mảnh thảo diệp, đặt ở trên n g ô i nhẹ nhàng một tuổi, nhạc thiếu nhi nghịch n g ậ m điệu liền tích tích ra tới. Trình Trọng Hạ xem hắn nghiêm túc thổi bộ dáng, cho chính mình điên đảo tầm thường chạy về tới tìm được rồi lấy cớ. Mới đầu, hắn cùng Sam ngồi ở trong xe nói chuyện tiếm, sáng sớm đuổi xe lửa người cũng không nhiều, ga tàu hỏa nhân viên công tác kiểm xong phiếu lúc sau, đều đứng ở xuất khẩu địa phương nói chuyện tiếm. Trình Trọng Hạ một bên nghe Sam nói g i ớ i giải trí bắt quái sự. một bên nhìn chằm chằm ga tàu hỏa tiểu hoa phố bảy b i ệ n một chậu hoa hoài hương có lẽ là vì bờ mờ tuyên truyền hiệu quả này một đường mà đến đều có thể nhìn đến hoa hoài hương sam nói hắn nhìn đến trình viễn ở dạp chiếu phim cùng mạnh h ồ i thân thiết nghe xong lời này lúc sau hắn đi toilet đại não cũng chưa đuổi kịp tim đập hắn nhìn đến béo hô hô xe lửa tài xế đã lên xe xe lửa liền phải thúc đẩy vì thế hắn liền ra ngoài chính mình dự kiến xuống xe xoay người chạy vội thuê một chiếc xe hắn liền về tới thôn nhỏ giữa mùa hạ hàn dũ r o i ngựa ở trình trọng hạ trước mắt lung lay hai hạ nàng cảm thấy cái này tiểu sư phó gần nhất tâm sự nặng nề giữa mùa hạ giữa mùa hạ nàng lại kêu hai tiếng trình trọng hạ rốt cuộc hoàn hồn h sáu ta thỉnh ngươi ăn điểm tâm n g ọ t liền ở phía trước ta có hoàng kim vi t ạ p ân hảo trình trọng hạ không biết chính mình vì cái gì phải về tới hắn chỉ là cảm thấy không có công tác thời điểm không có những người khác ở thời điểm cùng mạnh hồi ở bên nhau ăn một bữa cơm có lẽ là kiện không t ồ ổ i sự tình ta nhị ca đã sớm hồi cẩm thành đi đã sớm trở về hắn vội vàng đâu hàn d ũ muốn hai cái mới ra lò h á t c h o c ô lết tiểu bánh kem thật hương giữa mùa hạ ngươi liền cùng cái này tiểu bánh kem giống nhau trinh trọng hạ đối cái này so sánh mỉm cười hắn nhìn về phía cái này tiểu bánh kem h á c c h o c o lết hạnh nhân quả mọng ước chừng chỉ có tam khẩu cắn một ngụm vị thơm ngon lưu mãi trong miệng hai người xuống n ự a Nhân viên công tác nhận ra mạnh hồi chạy nhanh lại t h ư ợ n g mấy khoản tân bánh kem. Mạnh hồi, đối với ngươi mà nói, ta là điểm tâm ngọ. Trình Trọng Hạ đem tiểu bạc muỗng để ở Hàn Dũ đang chuẩn bị ăn đến bánh kem thượng, hỏi, ta đây nhị ca, là chủ đồ ăn. Hàn Dũ lắc đầu không nói, nàng bất quá là thuận miệng nói nói mà thôi. Ai là món ăn nguội? Trình Trọng Hạ lại hỏi. Lỗ b ộ t một tiếng, nói món ăn nguội, món ăn nguội đã bị người hầu bưng đi lên, là một phần hương cay x á lách, ỗ n hợp cà rốt đ ì n h cái bụng. Màu tím hành tây, bao đồ ăn còn có mặt khác rau dưa. Nhìn qua, món ăn nguội dị thường phức tạp. 49 n m n g a n g trời. Tôi ES hịt s ở to gì? Trên quảng trường tiếng chuông gõ vang lên lần thứ ba. Hôm nay lại một nhà mạc thị đại hình bán lẻ siêu thị Moscow ở Cẩm Thành khai t r ư ơ n g Trên mặt đất tích hơi mỏng một tầng giấy màu, còn có c h â m tấn pháo hoa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên, lộ ra một cổ nhiệt liệt hồng. Thành bài lăng hoa vây quanh ở cửa siêu thị hai sườn, những cái đó lăng hoa tệ ở bên nhau. mặt trên đều viết các công ty tên, trong đó cũng có từ trước m ạ c ra ở cẩm thành người ủng hộ, phần lớn là chút đến nay còn chưa nên trò chống tiểu h à môn, ở to lớn đẩy mạnh tiêu thụ nuốt sờ tơ phía dưới, trong đó một cái dùng các loại đóa hoa chất thành ngũ thải ban lan long thành lớn nhất lượng điểm, mà này tôn long thượng rõ ràng viết mạnh thị, một ít tham gia các băng hoạt động thương gia nhìn đến này long, đều nói là hảo dấu hiệu, nhưng không ít người nhìn đến mạnh thị hai chữ khi bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mạnh hồi lấy mạnh thị người thừa kế thân phận ở thương nô nói 17 hào mua biệt thự, mạnh trạch lạc hộ cẩm thành chuyện này cũng không có g i ố n g chống thua chiên. Tất cả mọi người biết, mạnh hồi trên tay chỉ có ngoái đầu nhìn lại cười này hai cái công ty, đây là lần đầu tiên ở công chúng tầm nhìn xuất hiện đến mạnh thị hai chữ, có phóng viên tự cấp cái này lăng hoa rất nhiều màn ảnh. Là ai đưa lại đây? Kỳ tài neo lại đôi mắt hỏi bên người trợ lý nói, mạnh gia còn còn ở nằm gai n ế m mật, sao có thể như vậy g i ố n g chống thua chiên dùng mạnh thị tự x ư n g Trân Trân kéo kỷ t ả i cánh tay, nói, là mạnh hồi đưa tới đi. Mạnh Thị còn không có đăng ký kỷ tài nhìn về phía Trân Trân, đ ỗ n g nhiên giống nhớ tới cái gì giống nhau, một bụng lời nói nuốt đi xuống. Mặc thân đã sớm báo cho quá hắn, mạnh hồi không phải cái yêu cầu hắn chiếu cố nữ nhân. n g ư ờ i gần nhất rất ít đề cập mạnh hồi, này thực không tầm thường nga. Trân Trân đối với màn ảnh cười nhạt, nàng là kỷ t ả i bạn gái, điểm này giới giải trí mọi người đều biết, nàng đã dần dần từ bỏ người mẫu sự nghiệp, ngược lại bắt đầu dụng công nghiên cứu diễn kịch. Ngươi hy vọng ta ở ngươi trước mặt 24 giờ không ngừng nhắc tới hắn. Kỳ t ả i cũng đối với màn ảnh cười, còn phối hợp cùng chân chân làm thân mật dán mặt động tác. Như vậy chúng ta có thể có càng nói nhiều để kỳ t ả i Chân chân đối hắn cười cười, Mặc Thị Siêu thị ở Cẩm Thành đã thành mọc lên như nấm chi thế, nàng Lão Ba lâu quốc trương mỗi ngày ở nàng bên t h a i nói, muốn cùng kỳ tài mau chóng định ra tới, mặc ra cũng là cái hảo chỗ dựa. Ta Lão Ba nói, gần nhất thời tiết trở nên lợi hại. Đúng vậy, chợt lanh chợt nhiệt kỳ tài lôi kéo chân chân tay. hai người ở bảo tiêu vây quanh hạ đi vào thang máy an tĩnh thang máy hai người đều không có nói chuyện kỳ tài cúi đầu nghĩ mạnh thị này hai chữ này có phải hay không ý nghĩa mạnh hồi ấp ủ đã lâu r a tộc kế hoạch đều ở nhất nhất thi hành nội tâm cái gì ở kích động kỳ tài cảm thấy ở mạnh hồi còn không phải người thừa kế phía trước bọn họ hai người không có gì giấu nhau nhưng ở kia lúc sau có thứ gì ở dần dần thay đổi kỳ tài thậm chí không hy vọng mạnh hồi nhảy trở thành vạn chúng chú mục mạnh gia hậu nhân hắn thậm chí sợ hãi Cho đến lúc này, chính mình cùng hắn nói chuyện đều đến cách nửa cái hải dương. Nhìn, ngươi lại suy nghĩ mạnh hồi, chân chân che miệng lại, cười đến vẻ mặt bất đắc dĩ. t a suy nghĩ, tương lai mạnh hồi là bộ dáng gì? Phúc tiểu bí thư phun ra trong miệng tảo tía trứng c a n h nàng cùng sở hữu đang ở ăn cơm trưa sở hữu chỉnh thị công nhân giống nhau, đều nhìn chằm chằm to như vậy màn hình tinh thể lỏng xem, công nhân nhà ăn một mảnh yên tĩnh, nghe không được nửa điểm thanh âm. Trình Thập Phương cùng cho phép vào song song từ lầu hai nhà ă n đi xuống tới x u ố n g dưới, hai người cũng đ ỉ n h trú tại chỗ, nhìn màn hình tinh thể lòng thượng thần tình nghiêm túc nữ chủ bá. Tin tức nữ chủ bá thông thường đều là diện than mặt, mọi người đều tập m ã i t h à n h thói quen, chính là vị này cẩm thành truyền hình đương gia nữ chủ bá, giờ phút này trong miệng nói ra tin tức, lại đủ để lệnh thương giới chấn động. Mạnh Thị hôm nay ở thị trường chứng khoán khai c ụ c thắng được thật xinh đẹp, Tê Giác luật sư văn phòng Trần Tiên Sinh đã ở sáng nay chính thức tuyên bố một phần tài phú đánh giá báo cáo. Từ báo cáo thượng chính xác số liệu biểu hiện, mạnh gia ở n g ủ đông mấy năm nay không có làm một cái ăn sâu bén dễ thương nghiệp đế quốc như vậy sụp đổ. Tương phản, mạnh gia cấp cẩm thành mang đến một cái tuyệt đối kinh hỉ. Mạnh gia phá sản khi nhiều năm trước chuyện xưa, nhưng không ít người đều ký ức hãy còn mới mẻ, đặc biệt là chỉnh thị một ít lão công nhân có thể đem phá sản nói thành n g ủ đông. Ta thật là phục cái này nữ chủ bá. Tiêu bí thư lau lau miệng, nữ chủ bá rõ ràng là khách quan tự thuật mạnh thị đã trở về t h ư ơ n g giới. Tiểu Bí Thư lại cảm thấy nàng này kẻ sướng người họa bên trong, tất cả đều là đối mạnh gia đình n ọ ạ n cái gọi là tuyệt đối kinh hỉ. Bất quá là chỉ m ạ n h thị ở các hạng chính phủ công trình thượng lược hạ vàng. Tiểu Bí Thư đứng lên, nhỏ giọng nói, trình thị cũng trước nay chưa cho chính phủ n h ă n mặt, lúc này là làm sao vậy? Cẩm thanh truyền hình từ trước đến nay chính là chính phủ tiếng nói, nó đại biểu quan lớn nhóm ý c h í từ trước đến nay chỉ nói trình thị l ờ i hay nữ chủ ba r ấ t đầu. Tiểu Bí Thư cảm thấy nơi này kỳ quặc rất lớn. Trình Thập Phương cùng cho phép vào đối xem một cái, cho phép vào đúng tay một cái, nói, rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai like giúp mạnh k i ê u Dương che giấu thân phận người là Trần Hạo, ta nên nghĩ đến này người, hắn cùng mạnh khiêm là có chút giao tình. Phần 163, đây là ta nhiều năm như vậy, nhìn đến quá, nhất kinh người tin tức, một khối tử thi, liền như vậy s ố n g lại, Trình Thập Phương khó có thể tin bắt lấy cửa thang lầu lan can, tả tả hưu hưu bắt đầu dã bước, không nói một tiếng, liền như vậy lên đây. Ai trước đó cũng không biết. Trình Thập Phương quá mức kích động cảm xúc khiến cho công nhân nhóm ghé mắt cho phép vào đảnh phải câu lấy bờ vai của hắn, đem hắn đưa tới trong văn phòng. Mạnh Gia thế nhưng sống lại, này thật là thiên đại c h ê cười. Mạnh Hồi dựa vào hắn gương mặt kia, liền dễ dàng như vậy sống lại. Trình Thập Phương v ô cái bàn, nói, tiểu tử này quá càn dỡ. Trình Phó Tổng, Mạnh Gia sống, này không có gì đáng giá khẩn trương. Cho phép vào t r ấ n ă n nói, ngươi biết cái gì? Nhị ca hiện tại bị mạnh hồi mê đến xoay quanh. Mạnh thị một khi ra đời, sở hữu hết thể đều thay đổi. Hiện tại trình ra hai mặt thủ địch, có trình viễn ở, hết thể đều sẽ không thay đổi. Hiện tại về sau, cho phép vào khẳng định nhìn chăm c h ằ m trình thập phương nói. Ta đương nhiên tin tưởng ta nhị ca, nhưng mạnh hồi đuổi ở toàn cầu đối thoại phía trước, đem mạnh thị thông báo thiên hạ, thực rõ ràng, hắn muốn gia nhập trò chơi, thêm một cái người chơi trò chơi, thêm một cái người thua. Ta tin tưởng đại trình tổng rất vui lòng nhìn đến hiện tại cục diện này thật khiến cho người ta hưng phấn. Cho phép vào đôi mắt x ẹ t qua một đạo kinh người vui thích. Hán t ạ i t r ô đi dạo vài bước, nói: Cẩm thành lại nên tẩy bài. Kẻ điên. Trình Nam thập phương trong lòng vẫn là thất h ỏ n g Ta còn là hy vọng. Trình thị đi, Trình thị, Mạnh thị đi, Mạnh thị. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, yên phận sinh hoạt. Hoang a hoang a h ỏ a Diễm ngồi ở quán ba trên quầy ba, trong tay ôm một cây bỉ đà côn. trong tay cầm hai cái b ị đ a bên i xem tivi bên t ê u sợ hãi, t u kịch đôn đang ở một bên ngủ gà ngủ gật, nghe thấy nàng tiếng cười, liền mở to mắt, nói, tiểu thư, ngươi nhìn, ta nói đúng không? Trình Cẩm Thanh tương lai khẳng định sẽ chết ở m ạ n h hồi tiểu tử này trên tay. Tiểu hồi hồi à, tiểu hồi hồi, xem ra đầu của ngươi dưa bên trong, thật đúng là trang điểm đổ v ậ t Tu kịch đôn nghiêm túc xem xong tin tức, nói, hỏa diễm tiểu thư, xem ra sau này chúng ta cũng muốn cùng mạnh thị đi được thân cận một ít. này ta đương nhiên hiểu được, tiểu hồi hồi cùng trình viễn không phải một đám, cùng trình cẩm thanh cũng không phải một đám, xem ra hắn thật đúng là cái thâm tàng bất lộ d ã tâm gia, ha, một cây vào đậu, năm mươi nắng gắt như lửa, s ấ m r ề n do cuốn, hai mặt người kia, mạnh gia trại nuôi ngựa ở phá sản lúc sau biến thành một cái công cộng câu lạc bộ, mà giờ phút này ở chính ngỏ ánh mặt trời d á m chứng hạ, mạnh tiêu dương hí mắt tháo xuống màu đen mũ g i liền tốt như vậy chỉnh lấy hạ nhìn công cộng câu lạc bộ lóe đèn nghe ông thẻ bài bị h i xuống hắc cẩn thận một chút đỡ lấy cây thang công nhân la lớn nguyên bản đứng ở một thang thượng có chút lay động công nhân dưới chân vừa trượt ôm thẻ bài thẳng tắp ngã xuống a thiên a t a chân quăng ngã c h ặ t đ ứ c tên kia công nhân ôm lấy chân trái thống khổ trên mặt đất la l ộ n hắn đùi phải cũng bị hoa bị thương chảy ra máu tươi cái kia bị quăng ngã hư thẻ bài chia năm ẻ bảy dừng ở mặt cỏ người thế nào không có việc gì đi. mặt khắc công nhân vây đi lên, mạnh tiêu dương lại mang lên màu đen mũ d ạ đi đến cái kia thẻ bài trước mặt, từ thẻ bài thượng ca lạc dẫm qua đi, nguyên bản đã quăng ngã lạn thẻ bài, hoàn toàn bị hắn dùng sức nghiền thành mảnh vụn. công nhân nhóm đều nhìn phía cái kia đáng thương thẻ bài, trại nuôi ngựa quy mô còn cùng từ trước giống nhau, những cái đó c h u ồ n nửa quy cách, những cái đó c h u ồ n nửa chiều sâu. mạnh tiêu dương mang ra đen bao tay tay trái, nhẹ nhàng v ấ t quá này đó quen thuộc mạnh ra sở hữu vật. Trừ bỏ d ư ờ n g như đã có mấy đời tang thương cảm ở ngoài càng có rất nhiều mấy thứ này lại về tới chính mình trong tay vui sướng nắng g ắ t thiếu r a tên kia công nhân ngài xem la trạch minh thấp giọng hỏi cho hắn điểm tiền thuốc men tống cổ hắn mạnh tiêu dương cười đùa nghịch một bộ màu trắng y i ế n ngựa hai người đi tới chuồng ngựa cuối phòng cất chứa trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng roi ngựa chúng nó đều có chính mình đánh số mà này phó quý báu màu trắng y i ế n ngựa đã bị bại ở phòng cất chưa ở giữa bọn họ cũng thật không xong thế nhưng không hiểu đến bảo dưỡng y ê n ngựa hắn một ngón tay một ngón tay cởi rớt ra đen bao tay La Trạch Minh cầm ở trong tay gật đầu nói đúng vậy đây chính là mạnh tổng khi đó thích nhất tiên ngựa không biết mạnh tổng còn có nhớ hay không La Trạch Minh nhớ rõ mạnh hồi trường 10 tuổi khi đó thực yêu tha thiết cái này màu trắng y ê n ngựa cùng một con màu đỏ tiểu mã đúng vậy nó là tiểu hồi thích nhất tiên ngựa thuần trắng tượng trưng Mạnh Tiêu Dương đầu tiên là dùng ngón trỏ xẹt qua rơi xuống một tầng hôi yên ngựa trung gian, sau lại rút ra bản thân k h ă n tay, đơn giản trà lao một lần lúc sau, hắn lại bắt đầu cẩn thận cấp tiên ngựa thượng du, nhất định có rất nhiều người kỳ qua. Hắn thất vọng nói, nắng gắt thiếu gia, kia đều là chuyện quá khứ. Hiện tại, không người dám chạm vào mạnh gia đồ vật. La Trạch Minh nói tự tin mười phần. Đúng vậy. Mạnh Tiêu Dương vừa lòng cười cười, lại bắt đầu cấp tiên ngựa thượng du, hắn thủ pháp thành thạo đến cực điểm. như là thật lâu trước kia liền quen làm chuyện này vài sợi ánh mặt trời chui vào phòng cất chứa thâu g á p m ộ c chất bản thượng bò qua đi hai ba viên con kiến những cái đó thật nhỏ ánh sáng chiếu vào mảnh t i ê u dương nghiêm túc sườn mặt thượng La Trạch Minh không cấm kinh ngạc hắn t r à lao yên n g ự a thời điểm giống như là lâu chưa về ra chợ phu đối diện chính mình Thê Tử khe khẽ nói nhỏ chỉ chốc lát sau cánh quạt thanh n h i âm ở bên ngoài vang lên này chiếc phi cơ trực thăng t ạ p đâm thật thật sự đại La Trạch Minh đi đến mảnh t i ê u dương trước mặt nói nàng gắt thiếu gia hẳn là m ạ n h tổng tới rồi ta đi ra ngoài tiếp hắn ân mạnh i ê u dương tiếp tục trà l a o yên ngựa gật đầu nói gió to quát ở hàn dũ trên mặt nàng hệ khẩn khăn quằn cổ bao ở cả khuôn mặt từ phi cơ trực thăng thượng đi xuống tới màu đen áo khoát theo gió lắc lư ồn á o náo động thanh dần dần nhảy vào giữa không trung hàn dũ hướng điều khiển tịch vây vây tay la trạch minh đi tới quan tâm hỏi trên đường còn hảo đi con hảo hàn dũ cởi màu nâu bao tay bỏ vào kiểu nam màu đen túi sách, hỏi nhị ca đâu? ở kia đầu phòng cất chứa sát thiên ngựa đâu? ngài qua đi đi. hô hàn r ú thật t dài ra một hơi, ở khang thành nhìn đến m ạ n h thị báo cáo cuối ngày khi con số, thật là làm nàng cảm thấy kinh ngạc. giữa tháng về sau, thị trường chứng khoán rõ ràng chậm rãi bay lên, nàng sắc không nghĩ tới m ạ n h tiêu dương đối thị trường chứng khoán n ă m chắc sẽ như thế có dự kiến tính. mạnh tổng, ngài làm sao vậy? không có, kinh hỉ quá độ, có điểm khó có thể tiếp thu. Mạnh Thị đưa ra thị trường lúc sau, chiến lợi phẩm không ngừng. Hàn Dũ cơ hồ có thể thấy, ban đầu những cái đó t r ớ n g ngại vật ở từng bước từng bước biến mất, mà Trình v i ê n áp chế còn không có kết thúc. ở như thế giới tình huống còn có thể bảo trì kiên quyết chi thế. nàng một phương diện vì chính mình phía trước sở làm quyết sách đắc t r í một bên lại cảm thấy chính mình cái này nhị ca thật là cái kẻ dở hơi, hoàn toàn là cái tài chính giới sùng nhi. Mạnh tổng, n à y bất quá là cái bắt đầu. Nàng gắt thiếu r a còn ở thích đứng trước mắt nhân vật đâu? những cái đó chuyên viên giao dịch chứng khoán nhóm đều đối nắng gắt thiếu ra bội phục ngũ thể đầu địa La Trạch Minh cũng không nghĩ tới mạnh Tiêu Dương có thể đem thị trường chứng khoán đùa bỡn với bàn tay bên trong xem hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bàn mặt thần sắc hoàn toàn giống như là cái người ngoài nghề mà hắn chính là như vậy bất động thanh sắc lệnh mới vừa đưa ra thị trường mạnh thị khai hỏa đệ nhất áo nhị ca Hàn Dũ đẩy cửa đi vào phong cách chứa thập phần tối tăm mạnh Tiêu Dương đưa lưng về phía nàng còn tại trà lau cái kia yến ngựa Hàn Dũ chỉ xem bốn đến trên tay hắn ôn nhu lưu luyến động tác giống như là ở vuốt ve cửu biệt người yêu m ặ t cũng như là cái trọng độ mê luyến yên ngựa yên ngựa khống nàng đi lên trước nhìn c h ầ m c h ằ m kia phó yên ngựa hỏi này yên ngựa có cái gì đặc biệt h à m nghĩa sao mạnh tiêu dương không có trả lời nàng hắn vuốt ve yên ngựa nói này yên ngựa ngủ rồi nó quá mệt mỏi nhị ca hàn d ũ cũng vuốt ve hai xuống ngựa an nói yên ngựa yên ngựa ngươi mau mau tỉnh lại ta cũng tưởng ở chính mình gia trại nuôi ngựa chạy một lần đâu Phần Phật Mạnh Tiêu Dương cười nắm lấy Hàn Dũ tay, nói: Đi, tiểu hồi, ca mang người đi cưỡi ngựa. Hảo a, Hàn Dũ đi theo phía sau hắn, Mạnh Tiêu Dương đi ở nàng phía sau, nói: Chính ngươi chọn một con ngựa, chúng ta thi chạy. Từ từ, ta đến xem nào một con ngựa tương đối hảo. Hàn Dũ không có quay đầu lại xem Mạnh Tiêu Dương giờ phút này thần sắc, hắn chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m Hàn Dũ bóng dáng, phảng phất là ở xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía đường đến người nào. Nhị ca, này con ngựa thế nào? Tông Mao là màu đỏ, thật là đẹp mắt. La Trạch Minh cũng đi tới, nhìn đến hắn lôi ra một con tinh thần quắc thước hồng mã, không cấm cười nói, mạnh tổng, ngài còn cùng mười mấy tuổi thời điểm giống nhau, thích màu đỏ mã. Hàn Dũ không hề nhiều lời, đỡ phải truyền đến, nguyên lai mạnh hồi cũng thích hồng mã. Nàng đang xuất thần, mạnh tiêu dương đã đi tới, chắp trụ nàng eo, hơi hơi dùng sức, đem nàng đưa đến trên lưng ngựa, chụp hai xuống ngựa ngồng, nói, làm ngươi trước chạy. Giá, nhị ca, ta không khách khí. Hàn Dũ nghe Mạnh Khêm i nói qua, Mạnh Tiêu Dương thuật cưỡi ngựa đã từng đến q u á quán quân, nàng chịu hai roi ngựa, buôn đến phía trước. Mạnh Tiêu Dương hí mắt, nhìn ở trên ngựa vẻ mặt ý cười nàng, lẩm bẩm nói, tiểu hồi, c a thật sự đã trở lại. 51 p h ư ờ Ý Á hậu cung, ta trên tay có tòa hư h ả o thành, năm này t h á n g nọ, huyết nhiễm trời cao. Một đạo vang rội cự lôi từ phía chân trời ầm ầm mà xuống, không cần thiết n ử a khác, những cái đó đầu đại giàn rùa dọt mưa liền như vậy q u ầ n cuộn đông t h ể Nơi này là cẩm thành nam bộ ngoại thành. Tới nơi này đến vòng qua miên sơn, lại xuyên qua hai cái hẹp dài tiểu sơn cốc. Dầm dập lại là hai tiếng sấm sét cắt qua giữa không trung mây đen, những cái đó bao quanh vây quanh m ả n trời màu xám tầng mây, phảng phất là bị hoa khai một đạo mang theo điện thiểm khẩu tử. Mà những cái đó sắp hoàng nước mưa, tác giống như tua nhỏ miệng vết thương sau chảy ra mù nước. Vùng này lại bắt đầu hạ mưa axit. Nước mưa bị gió to quát đến không ngừng hướng đông nghiêng. một chiếc thân xe tất cả đều là lời lội xe việt g i từ gồ ghề lồi lõm quốc lộ thượng sử lại đây nó tốc độ cực kỳ thông thả động cơ thanh âm có điểm như là xuyên quá b u a lao nhân b ố n cái lốp xe ngẫu nhiên rơi vào vũng bùn có loại vô pháp đi tới bất đắc dĩ cảm tiếng sấm lại lần nữa thành phiến vang lên khi phía chân trời mây đen lại bắt đầu quay cuồng tân một vòng giàn rũa mưa to tạp hướng những cái đó khô héo c ụ chi có chút thân cây càng là bị trực tiếp tạt đoạn vọt vào cuồn cuộn chảy vào rừng rậm nước bẩn chung Trên mặt đất chỗ cao cũng bắt đầu sụp đổ, kia chiếc xe Việt d ã cũng dần dần ngừng lại. Lộ b ộ c Doi khởi động một phen hát dù, biểu tình túc mục từ điều khiển tịch thượng đi xuống tới, giày ra vừa rơi xuống đất, đã bị nước bùn rót đi vào. Hắn bang đến một tiếng đóng cửa xe, đi đến cửa sau khẩu mở cửa. Từ trên xe xuống dưới đúng là c h ì n h viễn, trên cổ hắn còn bộ hàn rũ cho hắn hệ thượng cái kia khăn q u ả n cổ. Dọc theo đường đi đều ở nhắm mắt dưỡng thần hắn, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Doi thấy thế, nói: Thờ y Á đại nhân. chúng ta từ khang thành một đường đến nơi đây, ngài nhất định mệt mỏi. chúng ta từ nơi này thượng sườn núi, đi trước biệt thự nghỉ ngơi đi. g p quỷ, t r ì n h viễn mỗi lần tới nơi này đều là trời trong nắng ấm, lần này từ khang thành xuất phát, hắn cũng trước tiên xem qua dự báo thời tiết, nơi này địa thế phức tạp, xe căn bản là khai không tiến vào. khẩu súng lấy ra tới, trong rừng khả năng có gấu nâu. nga, phật ý á đại nhân, ngài là nói, lần trước ngài phóng sinh cũng kia chỉ tiểu gấu nâu. Rồi t ử cốp xe lấy ra hai thanh giày nặng s ú n g s ă n Trình Viễn thuần thục trang thượng thuốc mê, nói: r ừ n g dậm nên có r ừ n g dậm bộ dáng. Chẳng lẽ ta phải dùng lớn như vậy r ừ n g dậm tới dưỡng tiểu b ạ c h thỏ? Rồi cười ha ha. Này phiến diện tích rộng lớn r ừ n g dậm, còn có r ừ n g dậm mấy căn biệt thự là p h ờ ý Á đại nhân ở Trung Quốc bí mật tiểu căn cứ. Bị tổ chức bên trong thành viên diễn xưng là p h ờ ý Á hậu cung ở cẩm thành trên bản đồ là nhìn không tới này khối địa phương. c h í n h ra 30 năm trước mua nơi này. thậm chí liền gia tộc tài sản kỹ càng tỉ mỉ ký lục sách đều không có ký lục này khối địa phương không ai có thể thông qua nhất định phải đi qua kia hai cái hẹp dài tiểu sân c ố c do lần này lái xe lại đây phát hiện vô số cái địa lôi khu suýt nữa mệnh tang ở người một nhà chế tạo tiểu b ấ y giờ, hai người cầm thương đi vào h ã m ở mưa bụi trung hoàn toàn thấy không rõ chân thật diện mạo rừng rậm mỗi cách một đoạn đường là có thể nhìn đến một chỗ tràn đầy bụi gai càng hướng bên trong đi bụi gai liền càng nhiều những cái đó cả người là thứ thực vật, h ã m ở cả người đều treo đầy vũ châu, vũ châu từ những cái đó thứ thượng rơi xuống, tít á c h tít á c h không ngừng chảy vào mặt đất. tiếng cánh rừng về sau, tiếng mưa rơi dần dần bị che trời đại thụ bao trùm trụ, trình viễn tiếp tục về phía trước đi, thực mau liền đến bốn mùa thường thanh rừng, cây lá rộng mảnh đất, hắn kêu roi thu hồi ố che mưa, hai người thả chậm bước chân. phần 164, p h ậ á đại nhân, xem ra bọn họ lại phát minh tân hoa chiêu. này trong rừng hoa hoa thảo thảo có kỳ quặc, rồi cười khổ không được nhìn chằm chằm vài quọn g hoa ăn thịt người xem, không giống như là từ Nam Mỹ c h â u trực tiếp đào lại đây, càng như là tổ chức chung một ít c ầ n g nhiệt sinh vật học ra cỡ l ổ n ra tới biến dị chủng loại. ở nước mưa c ỏ rửa h ạ hoa ăn thịt người l á cây là kim loại sắc, hơi hơi tỏa sáng, lệnh người sợ hãi nụ hoa mỹ lệ đóa hoa. Trình Viên cười vớt ve thượng có rút lại nụ hoa, lột ra đóa hoa, x ú c một chút nhụy tâm, kia hoa ăn thịt người lập tức mở ra dây đằng. đem chỉnh viễn bao quanh bao vây đến giữa không trung, rồi che lại đôi mắt. Hai phút sau, từ hốc cây bỏ ra tới một con cả người màu đỏ tươi nhện độc. Nó thể tích không lớn. Lệnh người nhìn thấy ghê người chính là nó không ngừng phun ra màu trắng ngà nước bọt khoe miệng. Phở y á đại nhân roi lại lần nữa che lại đôi mắt, bắt đầu vì này chỉ không chút hoang mang. Nhện độc cầu nguyện, mỹ lệ con nện. Chỉnh viễn bị đ ổ i chiều ở giữa không trung, đứng trồng ngược nhìn đến nhện độc trên bụng trường mao. Những cái đó nước bọt theo mạng nện h chảy về phía chỉnh viễn. Hắn nhũm mày nói, thật h ê t ở n g Một ít nước mưa từ mặt không ra phùng tán cây thượng rơi xuống, l ọ n ướt ống quần. n g a không. Hắn dùng khăn quàng cổ che k h u y t miệng. Này đó nước bọt bắt đầu phát ra một loại kỳ quái vị chua. Này dự báo này nện độc chuẩn bị phải ăn cơm. Lúc này, từ mặt khác ba cái gốc cây lại bò ra ba con nện độc. Cùng lúc trước kia chỉ so sánh với, này ba cái nện độc cái đầu đều có thể so thượng một cái vị thành niên chó săn. Chúng nó móng n u ố t lóe kim loại ánh sáng. Phở ý Á đại nhân rơi lại từ đôi tay khe hở, nhìn từ đông tây nam bắc tứ phía, bắt đầu hướng Trình Viễn tiến công nện độc. Hắn lên đạn sau, nhắm ngay cái đầu lớn nhất cái kia. Không, rồi làm ta lại chơi trong chốc lát. Trình Viễn ngáp một cái, nếu một người từ 10 tuổi bắt đầu đã bị treo ở này đó xả trùng chuột kiến chi gian, đến bây giờ 30 tuổi, hắn đại khái liền tập mãi thành thói quen. Trình Viễn cảm thấy này nện độc so khi còn nhỏ thuật nhìn cái đầu muốn lớn hơn nhiều. sẽ kéo chỉnh viễn áo trên bị một cái râu hoa khai, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi roi nói, loại này nện độc là năm nay tân chủ n g loại sao? thật có thể mượn cấp phim khoa học viễn tưởng đạo diễn làm tú. nói xong từ ống quần móc ra một thanh sắc bén truy thủ, thượng thân thẳng lên, cắt ra một cái nện độc đầu, kia chỉ nện độc ngã trên mặt đất, bắn khởi một bãi b ù n lầy, roi nhảy đến một bên, dựa vào trên thân cây, bắt đầu đánh giá những cái đó tân sinh lô hội. hống tháp một tiếng, l ệ một con nện độc cũng trên mạng rơi xuống. Rơi quay đầu, Hoa ăn thịt người rõ ràng là lơi lỏng. Trình Viễn đầu cách mặt đất càng gần, kia chỉ bị chém quay đầu n h độc, còn tại múa may máu nước. Rơi thả một thương, Trình Viễn quát, không cần nhúng tay. Đúng vậy, phu ủ Á đại nhân. Rơi vội vàng thu hồi thương, tiếp tục đánh giá Tân Sinh Lô hội bên cạnh Kim sắc Hoa Hưng Dương. Vũ cảng rơi xuống càng lớn, từ chỗ cao tự nhiên hạ nước mưa liền sắp tạm chết kia viên tiểu Hoa Hưng Dương, thấy nói nhìn thấy mà thương bộ dáng, hắn đi qua đi, đang muốn cấp Hoa Hướng Dương p h ủ chính. liền nghe Trình Viễn hô, đường chạm vào nó, có độc. Lời nói vẫn là nói đã muộn, r o i ngón tay đã đụng tới nhụy hoa, hắn lập tức có loại bị điện một chút ảo giác, lại xem chính mình tay thời điểm, nơi đó đã hiện ra r a không bình thường màu đỏ tím. Trình Viễn không hề cùng nện độc trêu chọc, hắn cắt rất cuối cùng một cái nện độc đầu, thẳng thắn thân mình nắm lấy hoa ă n thịt người hoa kính, một đao cắt rất chói buộc dây đằng, an toàn rơi xuống đất. xe kéo Trình Viễn kéo ra áo sơ mi, ở roi lòng bàn tay dùng sức lực một đạo, chắc hẳn lúc sau. Trầm giọng nói, ngươi sinh mệnh còn dư lại ba cái giờ, chúng ta đến mau chóng tiến biệt thự. Hắn gỡ xuống trên tay nhẫn, đem nhẫn bẻ ra, một lần nữa tạo thành một cái xe hình. Đối với nó, nghiêm túc nói, các ngươi đừng đùa, phái cá nhân lại đây, doi chúng chiêu. Một gian tất cả đều là thủy tinh mở cấu tạo hai tầng cầu hình điều tiết khống chế trong nhà, ngồi ở trước máy tính chỉ huy nện độc một người Nam Hải thất vọng nói, nga, phái á đại nhân kia đem tùy thủ là đặc chế, hoàn toàn có thể cắt ra ta bốn con tiểu khả ái. Hắn dùng đến là cái gì kim loại? Đây chính là bí mật. Những người khác đều ngồi vây quanh ở hắn trước máy tính. Hình ảnh bắt đầu phân tích h ở y á đại nhân giết chết bốn con nhanh nhẹn dũng mãnh nệ đ ộ n bước đi, lưu loát quyền cước sạch sẽ giết chóc cùng phong ngự. Nhìn qua là bình thường nhất cách đấu kỹ năng, chính là đủ để lệnh nhân sương kỳ dùng đơn giản nhất mao l ẹ phương pháp đánh bại đối thủ. Không phải mỗi người đều có thể làm được. Lặc làm người đức tay đức chân lì lì, hoa ăn thịt người n h ũ danh, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nhận được phía trên mệnh lệnh. đình chỉ sở hữu thực vật công kích hành vi, hủy bỏ phòng k h ố n g roi bị thương. Cái gì? Tiêu lạc Nam Hải lập tức mở ra 200 nhiều cửa sổ, theo thứ tự nhanh chóng đưa vào 300 vị trở lên phức tạp mật mã, hình ảnh biểu hiện một cái lam đ i ề u Nửa phút sau, nhất tiếp cận căn cứ rừng cây lá rộng ở vào khó được cấm đi lại ban đêm trạng thái. Lạc còn có mặt khác ngồi ở 6. điều tiết khống chế thất thành viên, tất cả đều thay chính trang, ngồi thang lầu đi tới mọc đầy tiểu bí đỏ tầng hầm ngầm. Theo dải lâu bậc thang đi 10 phút lúc sau, lại ngồi trên một cái to rộng thang máy, đại gia bắt đầu sôi nổi nghị luận. Hắc, ta nghe nói phở y á đại nhân mê thượng một cái nam hải, chuyện này gần nhất nháo đến dư luận xôn xao. Phở y á đại nhân là trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân. Đáng tiếc a đáng tiếc, là không có nghe những người này nghị luận, hắn sửa sang lại hai hạ cổ áo, đối với sở hữu mới nhất tiến vào tổ chức thành viên tới nói, có thể may mắn nhìn thấy phở y á đại nhân, là kiện cỡ nào may mắn sự tình. h ắ n đầy mặt tự hào. Mặc kệ như thế nào, f e r i Á đại nhân vẫn cứ xuất sắc lệnh người thét chói tai. Biết không? Trước l i u rót lớn nhất ngầm nơi giao dịch đã ở cửa đại thẻ bài thượng treo f e r i Á chuyên trúc chữ. Đám t i ề nước Mỹ lảo n h ư n g không dễ dàng nhận thua a. Nghe nói chỉ là nơi giao dịch tháng trước lợi nhuận 30%, đều không dàn buộc vào chúng ta h ầ u bao. Thật là Dương Mi thổ khí. Chính là, chính là. Khi nói chuyện, thang máy đã mở cửa, bọn họ đã đi tới tỉ mỉ bố trí quá chính sảnh. Tất cả đều là gỗ thô g i cũ, tiêu bài chạm giống hoa lê m ộ c trên kệ sách bày mấy quyển khó hiểu sách cổ. Mọi người tách ra hai bài đứng, đại gia nín thở ngưng thần. Ba phút sau, thâm ổn trầm liệm tiếng bước chân rõ ràng vang lên, lạc cùng những người khác giống nhau, nguyên bản là cúi đầu, nhưng đương h ở ý á đi đến trước mặt khi, hắn lớn mật ngẩng đầu, trình viễn nhìn cái này ước chừng chỉ có mười mấy tuổi tiểu nam hải, khe gật đầu, nói, ngươi hảo, úc, p h ậ ý á đại nhân, ngươi hảo, lạc ngoài ý muốn chào hỏi. xin lỗi nói, mạo phạm ngài, xin thứ cho tội. 52 i giáo phụ phiền não. ở an tĩnh tầng hầm ngầm, ta lần đầu tiên nghiêm túc đ à n tấu c ọ t đìn. ở đen tối nhỏ hẹp trong không gian, ngón tay đặt ở hắc bạch kiệt thượng, tay trái cùng tay phải đều phong đến thập phần tự nhiên. n à y đôi tay trước kia nhất định thói quen với ngồi ở ưu nhã khách sạn trong đại sảnh, vì lui tới các quý phụ đ à n tấu dùng t ứ c sĩ. vì cái gì đâu? từ nay đôi tay hạ lưu tả ra tới tiếng nhạc, lộ ra đủ loại nói không hết ái muội tình tố. nó thế nhưng có thể đem bình quân luận đàn tấu thành tình đậu sơ khai tiểu nữ hài ghen không ăn thành xuôi x ẻ o cảm lại cẩn thận nghe một chút tất càng như là kết hôn thiếu phụ đối với h ồ n g tường ở ngoài hạnh phúc hướng tới đôi tay bông nhiên hướng về phía trước vừa nhấc làn điệu chuyển biến bất ngờ trở nên mơ hồ không c h ừ n g cảm xúc giống như là ngoài cửa sổ một khắc không nghỉ cắt đứt quan hệ vũ châu ẩn nhân nói bóng nói gió mạnh tránh ngoại lưu m ụ lau lau trên đầu hãn rốt cuộc đem sở hữu đóa hoa đều an toàn di nhập trên hành lang nàng vô vô tập dề, vạn phần vừa lòng chính mình sáng sớm thượng sở làm người làm vườn sống, xoay người đang chuẩn bị đi đại sảnh, liền nhìn đến Lan d ì đi ra, vẻ mặt không tình nguyện nói, ai ra, cái này nắng gắt còn thiếu r a thật đúng là kén ăn đâu, sáng sớm đưa đi trên bò b í t tết, rõ ràng là hắn muốn bảy phần thủ, hắn lại không thích, nói là tưởng uống nước quả canh, hư, nắng gắt thiếu g a nhưng không có hồi thiếu g a dễ dàng như vậy đối phó, ngươi vẫn là chạy nhanh đi làm đi, nhớ rõ la bí thư nói qua nói sao. đến hảo hảo hầu hạ nắng gắt thiếu gia. Lưu Mụ nhưng thật ra rất thích mạnh Tiêu Dương ở tại Mạnh Trạch, nói như thế nào, hai huynh đệ ở tại trong nhà, thật là so trước kia náo nhiệt nhiều, nàng cảm thấy mạnh hồi một người ở tại Mạnh Trạch có điểm quái quái, cái nào hào môn nhà giàu trong nhà liền một cái chủ nhân, hai cái người hầu. Nàng thốt ra phun ra một ngụm nước miếng, ta đến hậu viện nhìn xem, ngươi tiểu tâm hầu hạ a. Lưu Mụ biết, Lan d ì trước kia chính là cái chức vị so cao người hầu, tâm khí cao đầu, nàng là làm quán việc nặng. không có việc gì bị chủ nhân bố trí hai câu là bình thường đi vào mạnh ra lúc sau mạnh hồi cũng chưa nói qua nàng một câu luôn là cười hì hì đối với nàng ở cái này ra công tác nàng rất thấy đủ đồ quê mùa c h ờ lưu m ụ đi xa lan gì đối với hành lang thấp thấp phun một câu bưng khay hướng phòng bếp đi đến không bao lâu bên trong liền truyền ra tới trên bỏ bít tết thanh âm hàn dũ ngồi ở trường bàn ă n trước có lẽ là xem tin tức xem đến nhập thần một chút cũng không phát hiện m ạ n h k i ê u Dương từ nàng xuống lầu đến bây giờ, đôi mắt đều ở trên người nàng đảo quanh. những cái đó từ mái hiên thượng lăn xuống nước mưa, ở trong m ắ t cửa kính thượng tụ tập thành từng điều dòng nước, từ nơi này xem hoa viên cùng đường phố là thập phần mơ hồ. sở hữu hết thảy đều thành một bộ bị phá hư tranh màu nước. lấy cái này tranh màu nước vì bối cảnh, ă n mặc bạch áo lông, hắc quần, một đầu tóc đen tuổi trẻ nam tử liền như vậy vẻ mặt nghiêm túc xem báo chí, m ạ n h k i ê u Dương phát hiện. Hàn Dũ phiên báo chí động tác phi thường rất nhỏ, cái này Áo Long cũng không phải thấy nàng lần đầu tiên xuyên, trừ bỏ tham dự chính thức trường hợp Tây Trang ở ngoài, nàng này đó quần áo ở nhà đều tương đối trung tính, tính cả gương mặt kia xem qua đi, kỳ thật thực dễ dàng phát hiện, cái này tuổi trẻ nam tử là cái nữ. Nhân Tiểu Hồi, Mạnh Tiêu Dương do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gọi một tiếng, vừa rồi hắn cảm thấy ngồi ở trước bàn Hàn Dũ giống như là một cái yên lặng lao ả n h trụ, Mạnh Trạch ở nhà bài trí, cùng nàng quần áo trên người. hết t h ể đều làm người cảm thấy nàng chính là mạnh gia chủ nhân là nhị ca hàn dũ còn đang xem báo chí thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng người hôm nay vài giờ đi làm hiện tại là sáng sớm 8 giờ 50. m ạ n h tiêu dương cố ý nhìn một chút đồng hồ n h ắ c n h ở nói hắn ăn mặc là áo ngủ cả người nhìn qua còn chưa ngủ tỉnh chỉ có cặp mắt kia sắc bén làm sở hữu sự đều không chỗ nào che giấu tựa như vừa rồi lan dì dùng 8 phần thuộc thịt bò tưởng lừa dối quá quan vẫn là bị hắn một n g ụ m ăn ra tới Hôm nay có một cái hoạt động, trừ cái này ra, không có gì quan trọng sự tình. Hàn Dũ buông b á o c h í đối mạnh Tiêu Dương cười hai hạ, nhìn đến hắn cái b ả n tiền mười n g không, liền hỏi, ngươi bỏ bít t ớ t đâu? Tiểu hồi, ngươi không nên như vậy dung túng người hầu, các nàng qua loa xong việc, trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt, như vậy, lúc này ngươi liền có thể đuổi việc các nàng. Làm sao vậy? Là Lan gì làm sai cái gì sao? Hàn Dũ nhấp một ngụm sữa bò, hoa khai vàng nhạt trứng gà, túi đầu uống một ngụm. Mạnh Tiêu Dương trong mắt hiện lên một tia nhu tình, hắn sửng sốt thật dài thời gian, chờ Hàn Dũ đem trứng gà ăn xong lúc sau, hắn nói, tiểu hồi, ta là nói hắn cũng thích như vậy uống trứng gà, ta cảm thấy như vậy thực anh, nhưng hắn thích vẫn luôn như vậy. Hàn Dũ cảm thấy chỉ cần là đề cập đến chân chính mạnh hồi, Mạnh Tiêu Dương là có thể thao thao bất tuyệt nói ra rất nhiều nàng không biết sự tình. Hàn Dũ buông dao n ĩ a thúc nhị ca, ngươi nên thử xem, ăn rất ngon. Thời gian dài đi sắm vai một người nam nhân. có lẽ thật sẽ thay đổi một người mạnh tiêu dương xem nàng ăn bữa sáng thời điểm những cái đó chi tiết đều bị đắn đo thực đúng chỗ làm người vô pháp khẳng định cái này ăn bữa sáng người là cái nữ nhân làm một cái diễn viên hắn bắt đầu hàn bún càng nhạy bén sức quan sát giống nàng như vậy ăn cái gì nam nhân không ở số ít nhị ca ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì hàn d ũ ăn xong bữa sáng lan d ỉ cúi đầu trên tay khay là một khối mới vừa chiên hảo bảy thành thuộc bò bít tết mặt trên còn riêng bỏ thêm một cái c à rốt hoa làm điểm xuyết. Lan d ì đầu tiên là cúi đầu. Mạnh Tiêu Dương ăn xong đệ nhị khẩu lúc sau, nàng cười ngẩng đầu, nói, nhị thiếu gia, ngài còn vừa lòng sao? Tam thiếu không thường ở nhà ăn bò bít tết, thời gian n dài, ta tay nghề cũng mới lạ, vừa rồi thật là xin lỗi. Ân, không tội, ngươi có thể đi xuống. Lan Dị vừa mới chuẩn bị đi, Mạnh Tiêu Dương lại nói, ngươi có thể trước đem tiểu hồi ly bàn nhận lấy đi. Hắn ăn xong rồi. thuận tiện mang chút trái cây đi lên, ta có điểm muốn ăn dâu t ằ m nhị ca Hàn Dũ bất đắc dĩ mà cười cười, đối thu mâm đ ồ ăn Lan d ì nói, vất vả, cảm ơn, đây là ta nên làm, tam thiếu gia. Lan Dị xoay người đi trở về trong phòng bếp, đem những cái đó ly bàn ném vào thùng rác, trong miệng bắt đầu mắng. phần 165 nhị ca, Lan d ì là cái thực n g ư ợ n g ngu người, ngươi không cần phải như vậy khó xử nàng. tiểu hồi, nhị ca chỉ biết cho ngươi tốt nhất. mạnh tiêu dương cúi đầu. Khoái ý cắt bò b í t tết, biểu tình thập phần n h y n h ó t Nước mưa lại nhảy, tiếng đàn cũng ở một trận đê mê lúc sau. Lâm vào nào đó nhìn không thấy cuối mê say, phảng phất những cái đó tư xuân thiếu nữ rốt cuộc cùng trong ngộn g tưởng vương tử cùng c h u n g cá nước thân mật, ở cực độ vui thích chung. Hắc bạch kiện thượng tay liên tiếp thật mạnh ấn xuống đi. t i ế t tấu bắt đầu hỗn độn, dây dưa thiếu nữ cùng vương tử, Lâm vào nhất nguyên thủy lẫn nhau ỉ lại. Tiêu dục tiên dục tử hương vị dần dần từ đậm chuyển sang nhạt. Ở Hắc bạch kiện thượng du ly đôi tay bỗng nhiên xuất hiện ở ánh sáng. đống nhiên lại ẩn vào h ắ cám, nhẹ nhàng giống như xuyên qua với nhân giới cùng quỷ giới bên cạnh du hồn. Nguyên bản ở tầng hầm ngầm ngoại nghe dương cầm khúc h ắ c ý r ỉ ề nhân bắt đầu đối thoại. Thanh ca hôm nay làm sao vậy? Đây là giáo phụ phiền não. 53 người chính là ta. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn chịu chung vương bài, tựa như mất đi vận khí dân cờ bạc giống nhau. Mặc thân ngồi ở bên trong xe, mấy ngày liền tới mưa to như cũ không có ngừng lại, ở như vậy cuối thu, hạ khởi như thế thanh thế to lớn mưa thu. trừ bỏ làm người cảm thấy âm l a n h ở ngoài còn có chút phiền lòng khang thành chỉ hạ hai trận mưa mà cẩm thành giống như đã như vậy đứt q u á n g hạ ba ngày trung tâm thành phố mấy nhà siêu thị ngầm kho bị y ê m s i x m o r gọc đều có bất đồng trình độ t ổ n t h ấ t hắn sáng sớm tới cẩm thành mở c ộ a họp m c tổng phía trước chính là mặt trạch kỳ tài thiếu gia biết ngài sắp sửa lại đây tài xế khản khàn giọng nói nói ân mặc thân k h ấ u khẩn áo khoác nhìn chằm chằm bên ngoài mơ hồ đường phố Xe là từ chỉnh c h ạ c h phương hướng khai lại đây. Thương Ngô nói người giàu có khu vẫn là nhất quán sạch sẽ ngăn nắp. Nguyên lai mạc c h ạ c h miếng đất kia đã sớm bị chính phủ chiếm dụng, hiện tại chính là tòa thị chính phủ cận một khối chạy dài mặt cỏ. Hắn tới khang thành thời điểm cũng đi nhìn thoáng qua mảnh da lại lần nữa thu vào trong túi chạy nuôi ngựa. Kia cũng là một mảnh mặt cỏ, cùng mạc da giống nhau mặt cỏ. m ặ c tổng tới rồi. Tài xế dừng lại xe chạy nhanh xuống dưới mở cửa, mạc thần t ừ trên xe xuống dưới. Quản gia đã tiến đến mở cửa dẫn đường. Này căn biệt thự nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dọc theo đường sỏi đá đi vào trong đại sảnh, cách cục cùng bố trí nhưng thật ra cùng khang thành mạc trạch không sai b ệ t lắm. Hắn vào cửa thời điểm Kỳ Tại đang ở cùng c h â n c h â n gọi điện thoại. c h â n c h â n ta trước treo, cứu cứu tới rồi. Ân, Hảo. Kia đầu c h â n c h â n chạy nhanh cút điện thoại, mặc t h ầ n chính là cái phi thường nghiêm túc trưởng bối a. Kỳ thật lần sau ngươi không cần để ý ta. Cùng c h â n c h â n nói chuyện hiếm, ta phi thường tán đồng. Mạc Thần c ở i ra dính lên nước mưa áo khoác, hắn ngồi ở trên sofa, khắp nơi nhìn c h u n g quanh một chút, hỏi, còn trụ c o n sao? Con hảo k ỳ tại ngồi ở lò sưởi trong tường biên, hắn tầm mắt vừa lúc có thể lướt qua kéo bức màn cửa sổ s ắ t đất, nhìn đến đối diện mạnh trạch nhà ă n nhất cử nhất động. Mạc Thần nhìn hắn vọng chính mình phía sau ánh mắt, hắn cũng chuyển qua đầu, cứ việc màn mưa thật mạnh, nhưng là còn có thể nhìn ra, mạnh hồi cùng mạnh tiêu dương ngồi ở trên bàn cơm, ước chừng là ở uống rượu nói chuyện hiếm. nay quỷ thời tiết không thích hợp đi công tác, h u ố n g hồ toàn cầu đối thoại phía trước, là hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức. cứu cứu, ngài muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian sao? toàn cầu đối thoại phía trước, kỳ t a cấp mạc thần đổ một ly trà, hỏi. đối, ngươi hiện tại hẳn là có thể thường thường nhìn thấy mạnh hồi. ân, hắn mỗi ngày sẽ chạy bộ buổi sáng, có đôi khi ta sẽ đụng tới hắn, đừng ở trước mặt hắn lộ ra ngươi vừa rồi ánh mắt, đó chính là ngươi trí mạng nhược điểm. mặc thân lắc đầu. uống trà không nói, cho nên Mặc gia thật là có thực tốt tinh anh đoàn đội. Bọn họ mỗi lần ở cổ phiếu thượng đều sẽ không mệt tiền. Hàn Dũ thật mạnh gật đầu, lại lắc đầu, nói, lần trước ngoái đầu nhìn lại có thể tránh được một k i ế p hoàn toàn là kỳ t c i trong lúc vô tình cho ta nhắc nhở. Ngươi xác định đó là trong lúc vô tình. Mạnh yêu dương nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoại đối diện Mặc trạch phòng khách, vừa rồi dừng lại chiếc xe kia là khang thành chụp ảnh, trong khoảng thời gian này sẽ đến nơi này cũng chỉ có Mặc Thần. Hàn là, kỳ t ạ i là ta hảo huynh đệ. Hàn Dũ cười cười. Trước kia ta hỏi qua đại ca, Mạnh Khiêm cùng Trình Viễn, ai lợi hại? Đại ca nói hắn không biết. Nhị ca, ngươi biết không? Mạnh Khiêm cùng Trình Viễn đều không lợi hại, lợi hại chính là ngươi, Mạnh Hồi. Mạnh Tiêu Dương sau khi nói xong liền chính mình nở nụ cười. Hàn Dũ gật đầu nói, nhị ca, ngươi lại ở n ỉ n h hót ta. Ta đây cũng nói một câu, Mạnh Khiêm cùng Trình Viễn đều không lợi hại, lợi hại chính là ngươi, Mạnh Tiêu Dương. Nàng nói cho hết lời liền cúi đầu uống một ngụm bơ giờ, Mạnh Tiêu Dương trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, hắn buốt ve lạnh băng cốc có chân dài. ở Hàn Dũ ngẩng đầu phía trước, trên mặt tươi cười khôi phục như lúc ban đầu. Hy vọng đúng như ngươi theo như lời như vậy, như vậy, Mạnh r gia mới là cuối cùng người thắng. Vì cuối cùng người thắng cùng ly. Hàn Dũ cùng Mạnh Tiêu Dương c h ẳ n g cốc, Lưu m ụ từ bên ngoài đi tới, nói: Tam thiếu gia, đối diện kỳ t à thiếu gia muốn mời ngài đến nhà hắn làm khách, ngài có thời gian sao? chỉ mời ta một cái. Hàn d ũ đứng lên, d ố i người, nàng đi hướng cửa sổ sát đất, b a n g đến mở ra một phiến cửa sổ nhỏ. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Kỳ t à i đang đứng ở kéo ra cửa kính bên, i có lẽ là không nghĩ tới nàng sẽ mở cửa sổ tử, hắn nhanh chóng đóng lại cửa kính. Hàn d ũ hô một tiếng, Kỳ t à i Nàng chú ý tới trong phòng khách ngồi một người khác. Mạnh Tiêu Dương đi đến nàng phía sau, đem Kỳ t à i một loạt xấu hổ động tác đều thu hết đáy mắt, không trong chốc lát, Kỳ Tải lại mở cửa, nói. giữa trưa tới nhà của ta làm khách, ta cứu cứu tới. đại gia tâm sự kỳ tại tươi cười có chút cứng đờ, hai má có chút hồng. hảo a. Hàn Dũ đóng lại cửa sổ môn, trời mưa đến vẫn là có điểm đại. c ộ p c ộ p cột tiểu nghe hử ca từ trên lầu xuống dưới, Trình Trọng Hạ cấp tiểu nghe chuột thân lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở tại m ạ n h trạch bốn phòng cho khách. tiểu nghe giữa trưa đi kỳ t ả i r a ăn cơm. Hàn Dũ kéo ra ghế dựa chính chuẩn nhất bị ngồi xuống, liền nghe thấy Mạnh Tiêu Dương lạnh như băng nói, tiểu hồi. Như vậy nữ hải tử không thể lưu tại bên người, tỉnh nhận người đầu để câu chuyện. Tiểu Nghe vội vàng t ú i đầu, nàng vừa không dám đi đến bên cạnh bàn tới, cũng không dám rời đi, liền m ụ c đứng ở chỗ đó. Nhị ca, Tiểu Nghe đương nhiên sẽ không vĩnh viễn đi theo ta. Tiểu Nghe, ngươi đi xem tivi đi. ở Hàn Dũ trong mắt nàng cũng bất quá là cái tiểu nữ hải mà thôi. Tiểu Nghe kinh sợ nói, đúng vậy. Nhìn, ngươi dọa lan gì, lại dọa Tiểu Nghe. ở ngươi không có tới phía trước. chúng ta nơi này chính là tường an không có việc gì nhị ca không nhìn ngươi tiểu hồi ngươi sớm hay muộn sai lầm mạnh tiêu dương khẳng định nói lại hướng hai cái cốc có chân dài đổ một chút bờ d giờ. tiểu nghe mở ra tivi đầu tiên là đang xem phim hoạt họa đài ấu chỉ phim hoạt họa phiến sau lại trộm nhìn cùng mạnh tiêu dương nói chuyện mạnh hồi liếc mắt một cái nàng ấn vài cái điều khiển từ xa vừa lúc ở truyền phát tin kinh tế tài chính tin tức sự thật chứng minh v ẫ n may không phải v ĩ n h viễn cùng mạc thị cùng tồn tại n à y một vòng, Mặc Thị đều ở thị trường chứng khoán trình diễn n g h ệ cực. Hôm qua báo cáo cuối ngày thời điểm, Tựa Hồ thật sự vọt đến eo. Chủ bá miệng lưỡi thực treo t r ọ c nay liền thuyết minh, Mặc Thị thật đến tổn thất không ít. Hàn Dũ nhìn về phía TV, đối mạnh Tiêu d ư ơ n g nói, xem ra Mặc Thần lại bắt đầu chính mình bắt chính mình nước bẩn. Hắn cần thiết đến làm như vậy, Mặc Gia từ trước đến nay sẽ không bá khí ngoại lộ. Có đôi khi, người khác cho rằng m ạ c Thị rối tinh rối mù, liền càng đối bọn họ có lợi. xem ra ta khắp nơi thám thính, còn không bằng nhị ca ở trong nhà hiểu nhiều lắm. nhị ca, ta khi nào có thể đuổi theo ngươi? ngươi không cần đuổi theo ta, ngươi chính là ta. mạnh tiêu dương sờ sờ đầu của hắn, trừng mắt nhìn nhìn về phía bên này tiểu nghe liếc mắt một cái. cái này múa cột nữ hải, đến sớm một chút rửa sạch đi ra ngoài. năm m tư kích chống chuyển hoa, cũng không cho chính mình thủ hạ lưu tình cơ hội. mấy cái đẹp mắt mèo thạch đôi ở một chất phương trên tủ, chúng nó có rất nhiều thật sâu xanh sấm. có ánh sáng á m trầm ở ánh trăng chiếu xuống sâu cạn không đồng nhất roi dùng sức ăn n a i sức lực hy vọng có thể mở chỉ có thể nhìn đến một cái phùng hai mắt kết quả xuyên thấu qua này một cái tinh tế khe hở gần có thể thấy một ít lập l ò e mê ly tiểu quan điểm còn h o ả n g đến người có chút chóng vắng đầu r ồ i ta cầu ngươi đừng lại h ạ hạt lan l ộ t bùn người hiện tại là nửa người mã ma tí giấy biết nói sao ít nhất còn có 6 giờ Hoa hướng dương độc mới có thể hoàn toàn giải rốt. Bên cạnh hắn đứng một người cao lớn nam bác sĩ, nói tiếng trung khẩu khí biệt l ị u đến cực điểm, roi môi mấp máy vài cái. Nam bác sĩ để sắt vào, liền nghe được roi dùng khí thanh nói, d ị u r ồ i ngươi không biết tổ chức mới nhất quỷ, uy, định sao? Muốn nói trọng, c h u n g văn tích. Nam bác sĩ cao giọng cười to, ống nghe bệnh ở trên người hắn nghe tới nghe qua, nói dơ nói, ngươi cường tráng giống như sông n i n thượng một con trâu, có lẽ năm cái giờ sau. Ngươi là có thể hủy, khôi, phục tính, hành, động lực. Nam bác sĩ lại điều chỉnh vài cái từng tí tốc độ chạy, do nhìn đến từng tí tốc độ lại lần nữa biến chậm. Hắn cảm thấy đầu hôn trầm c h ầ m đã bị k i u cây nhìn thấy mà thường tiểu hoa hướng dương chập một lần, người liền biến thành như vậy. Hắn khó có thể tin nhìn đến bị chập cái tay kia xương cùng móng heo giống nhau, mặt trên mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Nam bác sĩ cười nói, Bun ồ vẫn là nhắm mắt lại, tú, hiu. nói xong liền dùng tay khép lại roi đôi mắt này một vũ có lẽ thực sự có t h ô i miên ma lực d o i nhìn đến trước mắt có chút đông đưa h o à n g vòng ở máy móc tích tích trong tiếng hắn lại nhắm mắt lại đã ngủ nam bác sĩ đi đến máy móc phía trước hướng hai cái đồng sự nhanh chóng nói thật là phúc lớn mạng lớn d o i thiếu chút nữa què rớt phở y á đại nhân không kịp thời cho hắn chói chặt lòng bàn tay nói ta cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp cho nên nói a không có việc gì nghiên cứu những cái đó độc vật làm gì hoa hoa thảo thảo là dùng để yêu quý Ngươi vẫn là nhanh hơn nói chuyện tốc độ tương đối hảo. Jackson bác sĩ, Jackson hoa hoẹ lộng lấy tại chỗ xoay cái vòng, cười nói, ta là rất có ngôn ngữ thiên phú. Đăng cửa khoang mở ra, Jackson nhìn đến g h ờ Ý Á đại nhân mặt vô biểu tình đi vào tới, hắn lập tức gập gối nói, phất lại lai Á đại nhân ngai hảo, hắn được rồi cái tiêu chuẩn ố n gối lễ, tay trái đặt ở vai phải, biểu tình cung kính. Miễn lễ, Jackson, Trình Viên đem hắn nâng dậy tới. Judson là cái giải độc chuyên gia, nghiêm khắc tới nói, hắn không tính là là cái bác sĩ. Sớm chút năm hắn chủ yếu ở Thiên sứ Chi Thành, l o t sang g i l e s t một nhà bệnh viện tư nhân làm đốt thi quan, cả ngày ở đông lạnh trong nhà hộp tử thi giao tiếp. t h ờ y Á đại nhân, roi đã không đáng ngại. Judson ức chế trụ đầy mặt hưng phấn, thập phần phía chính phủ mở miệng. Cảm ơn ngươi. Trình Viễn nhìn thoáng qua Judson, lại tuần tra một chút bốn phía, số lượng không nhiều lắm nhân viên y tế đều đứng lên, tiếp thu kiểm duyệt. Đây là trong căn cứ mặt duy nhất một cái mini bệnh viện tiểu khoang. Mấy tháng trước, bởi vì phó ngoại chấp hành nhiệm vụ thành viên bị thương càng ngày càng nhiều. Này con tiểu khoang ở trên trúc trong căn cứ tranh thủ tới rồi một khối trọng đại địa phương. Căn cứ nhất tiết kiệm không gian chế tạo phương pháp, mỗi cái phòng bệnh đều là một cái phi hành khoang hình thức, doi ngủ khoang nội có thể nhìn đến bên ngoài lay động hoa hoải hương. Trình viện ánh mắt tối sầm lại, hỏi: nơi này khi nào cũng loại thượng hoa hoải hương. Ba vòng trước, Jackson trả lời: thực hảo. Trình Viễn xoay người, nguyên bản đi theo ở hắn phía sau vài tên bạch đi đ y i nhân đối Gatsun nói r i cần thiết tại hạ một cái sáng sớm trước. Tỉnh lại, phò y á đại nhân sẽ không dừng lại lâu lắm. Là. Gatsun thấp hèn thân, gật đầu nói. Nguyên bản cho rằng bọn họ đoàn người đã đi rồi, Gatsun đang ở tại chỗ mặt h ã n phò y á đại nhân lại về rồi, hắn lập tức thẳng thắn lưng, hỏi phò y á đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Trình Viễn không nói gì, hắn đi vào mặt khắc khoang nhìn nhìn. hướng những cái đó đồng dạng bị thương chưa lành thành viên kính chào luôn luôn lạnh băng không thú vị màu trắng chữa bệnh h o a n g ở hôm nay thế nhưng tàn m á t ra đủ loại nguyên với bình thường sinh hoạt nhân tính d á t sân nhìn đến phở y á cùng cái mất đi chân trái tuổi trẻ sát thủ nói chuyện khi thiếu chút nữa tưởng lấy ra khăn tay nhỏ gật lệ đây là cỡ nào bình dị gần gũi phở y á đại nhânột sớm chút năm phở y á đại nhân nhưng cũng không sẽ như vậy phần 166 t i tiêu dũng thiện chiến là trình cẩm thanh cấp sở h ữ u cẩm giúp cao tầng 4 chữ c h ấ m luôn hắn thích dùng cực phú công kích tính người lãnh đạo sở h ữ u ở chọn lựa chi nhánh lão đại thời điểm cũng sẽ ra một ít xảo trá t h a i quái luyện tập đề giờ phút này ở ngồi ở cao cao chiếc ghế thượng dùng một cái thô dài bút lông sói nhàn nhã giấy tuyên thành thượng viết chữ nhỏ ngẩng đầu là mệnh đề hai cái chữ phun thể một ít giúp nội lão nhân ngẫu nhiên dỗi đầu xem qua đi trình cẩm thanh lần này chọn lựa tân lão đại là trực tiếp ở chính mình bờ biển biệt thự cử hành. Tiếng sóng biển s à n s ạ t vang lên, hắn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, biểu tình sung sướng nhìn chằm chằm nơi xa hải thiên giao tiếp trục hành, xa phạm rõ ràng trước mắt, gần chỗ còn có ở trên bờ c ắ t vui cười ầ m ý tiểu hải tử, thật là tương đương sáng sủa một ngày, đặc biệt là ở như vậy nhiều ngày mà nước mưa qua đi, loại này lệnh người thích dí thoải mái trời quang l ắ n g ngày, nhất lệnh người mê say. Lần này lại là cái gì để m c Nay thượng vị A, thật đúng là cùng khoa cử giống nhau, thanh ca là một ngày một cái dạng, khó n g a phòng trưng đề mục sẽ không quá khó, nhiều lắm chính là làm người không rõ mà thôi. thanh ca trước hai ngày ở tầng hầm ngầm đạn như vậy ai đoán khúc? ta đoán, nay đề mục chỉ sợ quá đem mọi người khó trụ. thật nhỏ nghị luận thanh thực mau khiến cho trình cẩm thanh chú ý, hắn nghe mọi người suy đoán, k h e miệng hiện lên một mặt cười nhạt, dưới ngòi bút dính một chút mực nước, hắn lại kéo ra n y trương giấy tuyên thành, một lần nữa phô một trương. thanh ca, canh giờ không còn sớm. hai vị lão nhân rốt cuộc xem bất quá mắt, nơi này ngồi nhiều như vậy huynh đệ. Ngày thường ở bên ngoài đều là nổi bật, hôm nay đợi lâu như vậy ngài xem. Trình Cẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn hai vị lão nhân liếc mắt một cái, lão nhân r a lúc này cũng không dám cậy ra lên mặt, bọn họ ngồi xuống, cùng Sở Hưu tiến đến cạnh Tranh Chi nhánh Lão đại những người trẻ tuổi kia giống nhau, tiếp theo chờ đợi. Có lẽ là thật lâu không có viết bút lông tự, khi còn nhỏ ở Trình Gia đánh hạ tốt đẹp cơ sở, đến bây giờ toàn bộ đều trả lại cho Trình Gia, Trình Cẩm Thanh ở trong lòng t h ổ n thức một trận, hắn còn nhớ rõ Trình Chín Bách n ă m chính mình tay. nói, á thanh, bút lông lại như thế này lấy, hắn càng là nghĩ lại, liền càng có thể thấy lúc ấy phụ thân trên mặt từ ái, những cái đó đối nhi tử quan ái đều có thể từ trong giọng nói mơ hồ nhưng b i ệ n l là hắn buông sói chu, h ắ c y nhân đem n g h i ê n mực triệt hạ đi, to rộng trường trên án thư phóng kia tờ giấy, t r ì n h cẩm thanh lại từ đầu đến cuối nghiêm túc kiểm tra một lần, như là cái sợ hai viết chữ sai phải bị cổ quái nữ giáo sư đánh lòng bàn tay tiểu học sinh, hoa hoa trên mặt tất cả đều là gọi người t h ư ơ n g tiếp kinh khiếp. Ngồi xuống thành viên rốt cuộc thần sắc chấn động, đều thẳng thắn xuống lưng, nhìn chằm chằm kia tờ giấy. Cẩm i ú t thành lập bất quá 3 năm, không ít trong bang lão nhân đều là lấy trước cẩm thành đại bang phái thành viên, sau hết thảy bị trình cẩm thanh thu lại đây. Hắn sờ sờ cái mũi, nhìn về phía này đó thần sắc xảo trá lao ra hỏa, cảm thấy bọn họ có chút trướng mắt, vì thế liền thu hồi tầm mắt, ở cạnh tranh thành viên đi dạo một vòng. Tựa như các ngươi biết đến, cẩm i ú t lại lần nữa tăng số trang, ta yêu cầu tìm điểm nhân vi ta làm việc. trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ta. Lời này vừa nói ra, sở hữu người cạnh tranh đều mắt lộ ra kinh ngạc. Ai đều biết, cẩm giúp nội trực tiếp nghe lệnh với trình cẩm thanh liền ý nghĩa một người dưới vạn người phía trên. Bọn họ mới đầu tới tranh cử khi chỉ cho rằng là bộ phận tân đường khẩu chủ sự mà thôi. Đây là một khối đại xương cốt, chỉ cần có răng nhọn lợi chảo là có thể cắn xương cốt, hút bên trong nhất tinh khiết và thơm nồng đậm cốt thủy. Ở toàn cầu đối thoại phía trước, ta muốn tìm đến những người này. Hãy nhân đi qua đi, cầm lấy kia tờ giấy, đưa qua đi cấp tranh cử giả nhất nhất xem thêm. Kết quả cuối cùng một cái nhìn đến trang giấy nội dung tranh cử giả mở rộng tầm mắt. Tiếng sóng biển c u ầ n qua tới. Này tờ giấy mặt trên chỉ viết năm chữ, trò chơi định người được chọn tham gia tranh cử có 27 cá nhân, bình quân tuổi tác ở 25 tuổi dưới. Bọn họ mỗi người đều là tuổi trẻ gương mặt, không ít người ở cục cảnh sát ký lục trong sạch. Lúc này bọn họ cây dừa hạ n á trên bờ cắt chạm thành năm bài, ánh mặt trời m n h liệt. h u n đến mỗi người trên chán bắt đầu đổ mồ hôi. Những cái đó bị đạp lên dưới chân màu trắng hạt cát thập phần đồ tế nhuyễn. Trình Cẩm Thanh nguyên bản còn ăn mặc g ố c g ỗ hắn cảm thấy ngón chân ngứa, liền khom lưng cởi ra g ố c g ỗ chân trần đạp lên trên bờ cát. Hắc Y h ệ nhân thu hảo g ố c g ỗ hắn cười nói, dẫm lên đi cũng thật thoải mái. Tiêu Trương hoa hoa mặt hướng người cạnh tranh nhóm cười cười, nguyên bản căng chặt không khí hòa hoan x u ố n g dưới, đại gia như cũ thẳng thắn lưng, không biết hắn muốn làm cái gì. Trước kia cùng ta chơi trò chơi này người. hiện tại đều không còn nữa phi thường tiết n ố i Trình Cẩm Thanh lấy ra một phen súng đồ chơi, khoảng cách bỏ vào đi bắt trước viên đạn, nói này đó viên đạn là hữu danh vô thực, không phải cái gì cùng lắm thì cho chơi, chính là kích chống chuyển hoa, đương thương ở trong tay ngươi thời điểm, hướng ngươi bên trái người nổ súng, nếu ngươi bên trái người trúng đạn rồi, ngươi liền an toàn thoát ly đội ngũ, như thế lặp lại, thẳng đến cuối cùng một cái bắt được thương người, mới vừa hòa hoan xuống dưới không khí nhanh chóng căng c h ặ n ánh mặt trời phơi nắng hạ. đổ mồ hôi người cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại bắt đầu, Trình Cẩm Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên bờ cát, t r ê o đ u ổ một con đi ngang qua mẫu con cua. Bang, cái thứ nhất bất hạnh chúng đ ạ n người xuất hiện, tên kia bị đánh chúng thành viên bị kéo đi ra ngoài. Trình Cẩm Thanh v ỗ tay nói cái thứ nhất bị loại trừ. Bang bang, Trình Cẩm Thanh đứng lên, đem tên kia thành viên trên tay thương lấy lại đây, nói trò chơi tiến vào đệ nhị giai đoạn, ta phải trang t h ậ t bán, hy vọng các ngươi thích trò chơi này, bắt đầu. h ắ g h i n h â n ở một bên tiêu đỉnh, một c á i nhỏ gầy người cạnh tranh trong tay cầm cái gọi là súng đồ chơi, bắt đầu run bần bật, bật. Hắn ấp úng đ ố ô i bên trái người ta nói: đệ, đệ. Đến lúc này, mọi người thần kinh đều điếu tới rồi đỉnh điểm. Này đối huynh đệ, 55 huynh đệ. Bên trái là Trình Viễn, bên phải là Trình Cẩm Thanh. v ệ Trình Cẩm Thanh cái này đệ đệ, Trình Viễn đại đa số ký ức đều dừng lại ở hắn đem mạnh ra hoàn toàn chỉnh suy s ụ p phía trước. Trình Cẩm Thanh cùng gia tộc mặt khác Hải Tử đều không lui tới, thói quen trầm mặc. ở tết i nhất lễ lạc thời điểm, hắn thông thường đều một người lưu tại phụ thân trong thư phòng ôn tập cái gì. Trình Viễn khi đó liền cảm thấy, cái này đệ đệ thực hiếu học, tương lai hẳn là sẽ trở thành du học tiến sĩ, giáo thụ linh tinh n g ư ờ i hắn t h o á n nhìn ôn thôn đến cực điểm, ít nhất nhìn qua là như vậy. Đại bộ phận thời điểm, ở Trình gia là nhìn không tới vị này ngũ thiếu gia, hắn cả năm đều bên ngoài chạy. Trình Viễn không nhớ rõ chính mình trước kia hay không cùng cái này ngũ đệ đối diện quá, nhưng bọn hắn từ mạnh ra phá sản sau đối diện, một lần so một lần cử thị. Trình Viễn ở Trình Cẩm Thanh trong mắt thấy được một cái bại lộ x ạ t ả n mà Trình Cẩm Thanh ở Trình Viễn trong ánh mắt nhìn đến chính là một cái ẩn hình ma quỷ. Một đám hải âu b ỗ n g nhiên chiều cây dừa bên này bay qua tới, chúng nó để lại một ít thanh màu nâu phân, có dừng ở tranh cử giả trên vai, nhưng không ai dám động. Nguyên bản năm bài tranh cử giả kề vai sát cánh, hiện tại lại thưa thớt. những cái đó bị thương hoặc chết đi thành viên đều bị kéo đi xuống nhìn đến người bệnh các lão nhân đều sôi nổi nghĩ ra thanh ngăn lại đều là nhà mình huynh đệ hà tất như vậy thanh ca rốt cuộc là chẳng lẽ nói mặc dù là đối nhà mình huynh đệ cũng không thể thủ hạ lưu tình đệ đệ cái kia trong tay cầm thương ca ca đôi tay r u n lên hắn đệ đệ nhìn hắn trên mặt không có dư thừa biểu tình thay thật đạn lúc sau đây là cái thứ nhất nổ súng tiết điểm hắc y lìa nhân kêu đình lúc sau thấy hai anh em chậm chạp không có động tĩnh, liền nhìn về phía Trình Cẩm Thanh. Trình Cẩm Thanh k h p mắt, nửa g đầu nhìn trời xanh mây trắng, hắn chớp chớp mắt, dùng tay che khuất cái chán. nửa ngày lúc sau, tiếng súng vẫn là không vang. hắn không kiên nhẫn đứng lên, đi đến cái kia c a Ca trước mặt, nói: Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi không dám nổ súng, liền đem súng lục cho ngươi đệ đệ. Từ hắn tới quyết định chuyện này, trò chơi còn muốn tiếp tục đâu? Thanh Ca, hắn là ta thân đệ đệ. hai chúng ta tiến cẩm giúp đều mau hai năm cầu xin ngài buông tha chúng ta đi cái kia ca ca quỳ xuống dập đầu nói mau đứng lên hắn là ngươi thân đệ đệ ta đây lại cho các ngươi 5 phút quyết định nhanh một chút gia chỉnh cẩm thanh vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ đôi mắt từ bên trái chuyển tới bên phải tựa hồ trò chơi đến nơi đây mới chân chính bắt đầu làm hắn cảm thấy hứng thú cái kia ca ca đứng lên đối đệ đệ nói thương cho ngươi ca mệnh cũng cho ngươi Những lời này đi qua một người cao to tráng hán nói ra, thanh âm thô lỗ khẳng hẳn, mang theo len k è n kiên định lực độ. Hiện trường tham dự tranh cử những người khác đều bắt đầu cảm thấy trầm trọng, đây là tàn khốc cạnh tranh. Cái kia đệ đệ trước sau không nói gì, hắn trầm mặc tiếp nhận thương. ở mọi người nhìn chăm chú hạ, băng. Đến một tiếng, mặt không đổi sắc phóng thương. Một bên quan khán lão nhân đều không cấm mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trình Cẩm Thanh lại thưởng thức nhìn hắn một cái, Hắc Y l tiếp tục khoảng cách tiêu đỉnh. Thời gian quá thật sự mau. dần dần ngã xuống người cạnh tranh đều bị kéo đi xuống trên bờ cắt trừ bỏ bắn vài giờ máu tươi ở ngoài vẫn là cho người ta một loại lãng mạn thị giác cảm cuối cùng lưu lại người là cái kia đệ đệ hắn ở trên đường cũng bị người chỉ qua đầu đáng tiếc đó là trống không trình cẩm thanh ôm cánh tay hắn về phía sau lui một bước chỉ chỉ hắn cái kia đệ đệ liền bước ra khỏi hàng trên mặt hắn cổ áo thượng còn dính chút máu tươi trình cẩm thanh dùng khăn tay che lại cái mũi cười nói xin lỗi thời tiết thực nhiệt ta nghe không quen mùi máu tươi. người tên là gì? a đồng. cái kia đệ đệ trả lời nói. nói rõ ràng điểm. ta không nghe rõ. t r ì n h cẩm thanh đi đến nguyên lai like hắn ca ca chạm đến vị trí, thưởng thức xuống tay thường, nhắm chuẩn a đồng đầu. a đồng. hắn phóng đại âm lượng, thẳng tắp đứng ở chỗ đó. nói cho ta, thân thủ sát chết chính mình ca ca là cái gì cảm giác? nay không ở quy tắc trò chơi linh tinh, thanh ca, ta có thể không trả lời. ha ha. Trình Cẩm Thanh khẩu súng ném cho H. Dì Nhân, nói mang A Đồng làm quen một chút hoàn cảnh. Cảm ơn Thanh Ca. A Đồng t ú i đầu nói. Trình Cẩm Thanh vô vô bờ vai của hắn, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, các ngươi tuổi hồ đều hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ nói nổ súng, chưa nói kêu các ngươi bắn sắt đồng bạn. A Đồng cả người cứng đờ lên. Trình Cẩm Thanh nhìn hắn thần sắc, lại ở bên tai hắn nói gì đó. Trình Trọng Hạ biết hôm nay Trình Cẩm Thanh muốn ở bờ biển biệt thự tìm kiếm chi nhánh chủ sự, hắn cả ngày đều rất bận. Lúc này rảnh rỗi, lái xe đi vào bờ cát biên, không biết có phải hay không nào giác, hắn vừa xuống xe đã nghe tới rồi mùi máu tươi. Lúc ra, thanh ca ở bên trong, hắc l ì nhân vội vàng đến mang lộ, phòng ngừa trình trọng hạ nhìn đến một ít không nên xem đồ vật. Dọc theo vỏ sò phô thành hẹp nói, trình trọng hạ mọi nơi nhìn nhìn, hắn thật sâu ngửi một chút, những cái đó gió biển, thật sự có mùi máu tươi, hắn vừa định mở miệng do hỏi, b ố n liền nhìn đến một người cả người là huyết tử trong hoa viên đi ra. hắn hai tròng mắt đỏ bừng như là được xin ốc. lục r a ngài bên này thỉnh hắc y l i ề nhân bắt đầu rời đi trình trọng hạ lực chú ý hắn là ai. là a đồng trực tiếp nghe lệnh với thanh ca tân chủ sự. trình trọng hạ đẩy ra che ở trước mặt hắc y diề nhân đi vào trong hoa viên. ban đầu hắn liền gặp qua mấy cái lão nhân già đều an tưởng ghé vào bàn đá b i ê n tựa hồ là toàn bộ ngủ rồi. a đồng đi tới nói lục gia ngài vẫn là đi biệt thự đi. nơi này sự tình ta tới xử lý. một giọt máu tươi từ một cái lao nhân trong miệng chảy ra, Trình Trọng Hạ lập tức xoay người, hắn chưa bao giờ dưới ánh mặt trời nhìn thấy cảnh tượng như vậy. trong phòng bếp truyền đến chiên nướng thanh, Trình Cẩm Thanh hừ lão ca, ở mở ra thức trong phòng bếp chiên cá bài, Trình Trọng Hạ đứng ở bên ngoài nhìn, hắn đuôi lông mày tất cả đều là vui mừng ngũ ca, ngươi hôm nay đ ọ c thủ? không có, bất quá là cái tiểu tranh cử, ta chỉ phụ trách phòng quản mà thôi, cho ta một cái hôn, có thể không thể? hắn lại bắt đầu sướng. Trình Trọng Hạ vỗ trụ cái chán, nói ngũ ca: Ngươi không nên chọn ở ngay lúc này thanh lý môn hộ. Cho ta một cái hôn, có thể không thể. Trình Cẩm Thanh d ơ ngón tay cái lên, khinh lệ nói giữa mùa hạ, ngươi càng ngày càng quan tay. Nói xong liền quay cuồng cá bài, đem n ù n g hương bốn phía nước canh tới đi lên lúc sau. Hắn nói ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói, ngũ ca, ngươi biết không? Vừa rồi chúng ta chơi một cái học sinh tiểu học trò chơi, kết quả một cái ca ca thua, thua ở đệ đệ thủ hạ. Phần 167, Hán đã chết. Trình Trọng Hạ nhìn nhan sắc tươi sáng cá b à i lại nghĩ đến vừa rồi nghe thấy mùi máu tươi, hoài nghi hỏi. Trình Cẩm Thanh lập tức thu liễm trên mặt tươi cười, cầm lấy cốc có chân dài, khoe miệng ở ly duyên cọ sát hai hạ. Tiết Hân nói: đệ đệ chiến thắng c a k a đây là tốt đẹp nhất kết cục, nhưng đệ đệ nhất định sẽ không làm c a k a chết đi, kia mới là trò chơi xuất sắc nhất bộ phận. 56 Thỏ Tam Gia đi bước một trưởng thành cùng kiên định. ta ở về phía trước sau, không có lui kiếp. h t ò a thị chính phía Bắc Đại lễ đường gần nhất một lần nữa chắc phấn, những cái đó cùng loại Minh Thanh thời kỳ mái cong v ế t đá đều ở tinh điêu tế trát thợ một thủ hạng, khôi phục ngày xưa thần thái. Đối với Cẩm Thành Sở h ữ u Thương gia t ô i nói, t ò a thị chính nơi này lộ ra một cổ thời cổ nha môn hương vị, mỗi lần bị phía trên triệu kiến tới nơi này, khẳng định lại là về tiếp theo quý chính phủ các hạng hành động bên trong tuyên cáo. Tỷ như quá mấy ngày liền phải đánh Hoàng q u é t Phi. Những cái đó chuyên làm ngành dịch vụ keo nhóm nên chuẩn bị như thế nào đem chính mình giải trí hội sở t r ư ớ n g khí mù mịt. ở trong thời gian ngắn nhất thanh trừ cái này têu phối hợp chính phủ hành động nhiều ít cũng cho chính mình tránh điểm mặt mũi tỉnh cùng một ít quen biết quan viên ở đại càn quét thời điểm gặp phải còn lẫn nhau xấu hổ. lại tỷ như chính phủ trên tay có mấy khối phi lý đất tạm thời còn không có đấu đ ầ u địa ốc nhà giàu trước được đến tin tức tự nhiên cũng liền so s a u lại chiếm thứ nhất mọi người đối cái này tòa thị chính là ái hận đan chéo. nhưng đại bộ phận dưới tình huống chính phủ triệu kiến đại gia vẫn là sẽ tranh nhau đúng giờ trình diện kim hoàng sắc ánh mặt trời từ màu đỏ đậm mãi r á c chiết xả x u n g dưới đại thụ che phủ che r ấ t bộ phận ánh mặt trời hàn vũ đứng ở thật dài dưới bậc thang mặt nhìn chăm chăm dùng mạnh thị tiền chất phấn t ò a thị chính hảo nhất phái kim phấn nghe hồng khí thế bất người mạnh thị vừa lúc chọn thượng hảo thời cơ thật lâu sau không có chất phấn t ò a thị chính chuẩn bị một lần nữa thượng màu nàng xuyên thấu qua nhất định quan hệ được đến như vậy c á i t à i trợ cơ hội lộ b u n c nàng tiến lên đ ạ p một bước, trình hành tin người chết là ở gần đây mặt cỏ nơi đó tuyên bố, chính mình tin người chết cũng giống nhau, nàng không có nửa phần do dự, xài bước về phía trước đi. nay thật dài bậc thang, còn ấn có một ít long văn, bậc thang một nửa là ánh mặt trời, một nửa là lay động cây tối bóng ma. La Trạch Minh trong tay cầm là t ọ a n đứng ở dưới bậc thang mặt, nhìn một thân thẳng tây trang, vương bước hướng về phía trước đi mạnh hồi, không cấm thở dài nói, mạnh tổng thật là tiến triển cực nhanh. hắn biết. ở ban đầu hắn cùng mạnh hồi cùng nhau đi ra ngoài xã giao thời điểm còn có thể gặp phải hắn khẩn trương thời điểm đặc biệt là ở nhìn thấy nào đó ngành sản xuất đại nhân vật khi mà hiện tại sở hữu công khai trường hợp trong l i ế n hội mạnh hồi hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên là bí thư đang xem cái gì đâu hàn d ũ xoay người phát hiện la trạch minh đứng ở tại chỗ vẻ mặt lực bất p h ò n g tâm bộ dáng nàng nhìn thoáng qua đồng hồ nói đến nhanh lên này cũng không thể đến chế là mạnh tổng La trạch minh vội vàng đuổi kịp, vừa rồi thật là một bộ yên lặng trí sa hình ảnh. Hiện giờ mạnh hồi, giống như là trong lòng trang một cái tứ bình bát ổn thiên bình, vừa không sẽ nghiêng, cũng sẽ không lay động. Ngày đó bình thượng phóng chính là thủy, một giọt cũng sái không được. Ai, các ngươi nhìn thấy không có? đệ nhất bài dựa trung gian vị trí, có một cái ghế, là mạnh hồi. Ha ha, thấy, chúng ta vị này thọ tam gia thật là bình bộ thanh vân, đi được quá cao cấp. Không do ý vị dâm loạn tiếng cười từ một nắm trong đám người buộc phát ra tới, cẩm thành không ít hào môn tiểu thanh niên đều đối mạnh hồi tuổi này nhẹ nhàng liền như thế nổi bật chính kính đồng tính tỏ vẻ địch ý, mà làm thấp đi hắn cùng trình viễn quan hệ, liền thành phát tiết bất mãn cùng tiểu nôn nóng xuất khẩu. Hàn Dũ khả năng không biết chính là mạnh hồi từ bị cẩm thành bài xích chịu đủ áp chế, đến bây giờ x ô n g ra mạnh thị, n h y trở thành các đại thương nghiệp tuần san ưu ái dốc lòng điển hình, hắn đều thành hào môn tiểu nữ h à i trong lòng kỵ sĩ hình tượng hiện thực vẽ hình người. đ ư a một đám nữ nhân vì một người nam nhân diễu d í t khi, một đám nam nhân không khỏi tịch mịch n a n k h a m Nghị luận dần dần giống như là bị điểm pháo trúc giống nhau, một n ă m đám người dẫn đốt toàn bộ. Nghị luận chính trực đỉnh núi thời điểm, lễ đường môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, phản quang đứng thon gầy thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, hào môn tiểu thanh niên nhìn thấy cái này thân ảnh ở cửa chữa đủ một chút, sau đó đạm cười đi vào tới, nệ bước không nhanh không chậm, thái độ khiêm c ung, cho dù không xem mặt cũng biết là xuất từ hào môn thế gia. kia sợi ngạo khí cùng định liệu trước không gì sánh được. kỳ tài vị trí cũng ở đệ nhất bài, trùng hợp cũng ở mạnh hồi bên cạnh. hắn nhìn thoáng qua lễ đường nội sơn thủy bích họa thượng đồng hồ thạch anh, xem ra hắn thật là phi thường may mắn đúng giờ chạy tới. la bí thư cúi đầu, đem nổ tẹp vụt cấp mạnh hồi lúc sau, liền đi đến hàng phía sau vị trí lên rồi. không đến chế, hàn dũ đối kỳ tài cười cười, kỳ tài có chút n h ậ t tử không gặp mạnh hồi, hai người hiện tại liền mặt đối mặt ở, chân chính gặp mặt cơ hội vẫn là rất ít. kỳ thường xuyên có thể thấy cái kia bị mạnh hồi bao dưỡng nữ hải tiểu nghe ở trong hoa viên tới nước, còn có kia một cái thô lỗ, một cái cao nhã hai cái hầu gái, có đôi khi hắn thậm chí có thể gặp phải mạnh tiêu dương, lại chính là không gặp được mạnh hồi. Mạnh hồi này cười, rõ ràng cùng bình thường giống nhau, khỏe mắt cong cong, môi cong cong, vẻ mặt hạnh phúc giống như ă n no tiểu báo tử, bóng loáng lượn g trạch tóc đen, lóe đạm quang môi anh đào, cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt, dưới ánh mặt trời nhìn lại càng có điểm như là hai, bốn. q u ê n nhìn không tới Đế Tiểu h á t Đàm, này hết t h y thêm lên, lại làm hắn cả người tản mát ra một loại gai đúng c h u ngứa g i a t í n h Mặc kệ nam nhân hoặc nữ nhân nhìn đến hắn, đều có loại bị hấp dẫn cùng bắt được cảm. g ắ c nguyên bản sôi trào nghị luận hiện trường, toàn bộ đều yên tĩnh. Kỳ thật, không ít hào môn tiểu thanh niên cũng chưa chân chính gặp qua mạnh hồi bản nhân, nhưng biết cái này tuổi trẻ nam nhân lớn lên l ẻ o là, thả cùng t r ì n h viễn có xả không rõ nào đó quan hệ, bọn họ đương nhiên cho rằng mạnh hồi hẳn là cái loại này gây yếu tiểu bạch kiểm. Hôm nay vừa thấy, hoàn toàn giống cái tình với phát giết tiểu l i ệ u báo. Hàn Dũ buồn bực quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi Kỳ Tài nói: Ta quay dậy đến đại gia sao? Vừa rồi tiến vào thời điểm, dẫn luận thanh rất lớn, là đang nói cổ phiếu sao? Kỳ Tài cười lắc đầu, vừa rồi những người này nói mạnh h ồ i nói, hắn đều nghe được. Không có gì, lập tức phía chính phủ người phát ngôn nên ra tới. đệ nhất bài ghế dựa tất cả đều là cái này thời kỳ cẩm thành tân tú, đồng thời vì bảo trì kính ý. có mấy cái cấp quan trọng nhân vật không vị đều không ở nơi đó trong đó cũng có trình v i ễ n tên họ bài đặt ở trên bàn hàn dũ nhìn liếc mắt một cái cái kia trình v i ễ n hai chữ đứng lên cùng những người khác giống nhau cấp mỹ lệ tin tức người phát nôn g vỗ tay hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ chào mọi người hoan nghênh đại gia tới tòa thị chính phía dưới chúng ta trước nói nói không lâu lúc sau toàn cầu đối thoại bộ phận xí nghiệp ở cái này thời kỳ bắt đầu tìm kế vì chính mình tranh thủ cuối cùng tham dự cơ hội đây là chuyện tốt nhưng tốt quá hóa lốp mỹ lệ tin tức người phát ngôn gần là vừa bắt đầu cười một chút ngay sau đó đều là sắc mặt nghiêm túc nói đủ loại vấn đề lần này triệu kiến thật như là dạy bảo mạnh hồi kỳ tài nhỏ giọng hô một câu cái gì hàn r ũ tay ở trên bàn phím gõ hai hạng ký lục nói mấy câu ta cùng chân chân tính toán cuối tuần đi trình r a làm khách ngươi muốn đi sao kỳ tài chờ m o n g hỏi cuối tuần cấp người đọc nói vẫn luôn bị nuốt bình chưa bao giờ bị biểu hiện thật lớn phong tư nhân ấn chế cất chứa phi lợi nhuận hẳn là không tính xâm quyền chúc ngươi ấn đến vui vẻ năm mươi bảy ai c a n ta này thật như là quỷ hút máu d â u răng người trẻ tuổi tinh lực sắc thật là hàn rũ sở hâm mộ cứ việc nàng là thay đổi một c h ư ơ n g người trẻ tuổi mặt nhưng bản chất đã là cái hơn ba mươi tiểu lao thái thái tựa như hàn mụ mụ nói nàng sắc thật là tuổi không nhỏ này không mắt thấy kia ba cái hài tử ở trình c h ạ c h trên cỏ h ấ n chó săn trình là l ư ớ t trong tay cầm màu cam sa bàn thỉnh thoảng ném hướng nơi xa Liều khôi liền đi theo bên người nàng, thường thường hộ nàng một chút. Rốt cuộc này phê t r ì n h c h ạ c h mới vừa tiến vào chó săn, là thuần hoang dại cũng không biết trình viễn là làm sao vậy. n ă m gần đây không vội thời điểm liền mang theo bọn nhỏ huấn cậu, liền luôn luôn nhát gan chỉnh tích trong tay cũng cầm một khối xương cốt ở huấn luyện một con, không ngừng chảy nước miếng tiểu chó săn, tiểu thân mình bên trái lóe một chút, bên phải lóe một chút, kia t r ê u đ ù a tiểu chó săn thực hiện được tươi cười trong suốt dị thường, đó là nhi đồng thời đại nhất nguồn gốc vui sướng kỳ tài. t r ì n h Phi Phạm, Tiếu Lễ cùng Hàn Dũ đều ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, Phạm Mẹ lại thượng một mâm điểm tâm. Hàn Dũ t r ợ lật tiệp đau cẩn thận cắt một khối nhân hạt thông bánh kem bỏ vào tiểu mâm, Kỳ Tài lập tức cho hắn cầm một phen tiểu bạc g ố n g Cảm ơn. Tiếu Lễ nhìn c h ầ m c h ầ m Kỳ Tài nhìn trong chốc lát. t r ì n h Phi Phạm ở cái bàn phía dưới đá hắn một chân, nương lấy Su Xi thời cơ ở bên t h a i hắn nói, đừng nói chuyện lung tung. Tiếu Lễ nhún nhún vai, hắn t ú i đầu ăn tô bánh. Hàn Dũ nhìn thấy Tiếu Lễ á n h mắt đầu tiên. liền cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành, không giống hai năm trước kia ánh mắt đầu tiên nhìn qua như vậy giống trình hành, mặt mày nẩy nở lúc sau, ngược lại, có lẽ càng giống hắn mẫu thân Tiếu Thư Tuệ. Mạnh tổng, ngươi đều là như vậy nhìn chằm chằm một người xem đến sao? Trình Phi Phàm cười nói, ta rất ít nhìn thấy trình lễ, cho nên đối hắn rất tò mò. Hiện tại là ở Trình Thị h ỗ trợ sao? Đúng vậy, mỗi ngày cùng ta đi công ty, giúp ta làm việc. Trình Phi Phàm đáp, như vậy thật tốt. hai anh em thực hảo câu thông, các ngươi nhất định thực hợp p h á c h thế sự biến hóa luôn là lệnh người liễu lưỡi. lúc trước chứng thực tiếu lễ là tư sinh tử thời điểm, hàn dũ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ, rốt cuộc hồi không đến nguyên điểm. giờ khắc này, thế nhưng cùng tiếu lễ ngồi ở trước bàn, vui cười ăn bánh kem. tiếu lễ đôi mắt nhìn qua, hàn dũ trong mắt hắn thấy được một chút tối tăm. nàng tưởng đứa nhỏ này ở trình gia không nhất định quá đến hảo, hắn là vô tội, liền giống như năm đó chính mình giống nhau. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao lưu sau lại tránh đi. Kỳ Tài đứng lên, nói tránh đi, ta đi tìm c h â n c h â n nàng đi phòng bếp không biết làm cái gì, có thể là phải thân thủ cho ngươi t â m bánh kem. Nghe nói Trình gia phòng bếp có toàn cẩm thành tốt nhất lò nướng. Hàn Dũ cười nhắc nhở, Kỳ Tài đi xa sau. Trình Vi Phạm nhìn chằm chằm nàng cười mặt, hỏi, ngươi như thế nào biết? Nhà ta lò nướng là tốt nhất, chỉ là tin vỉa hẹ mà thôi. k i nguyên bộ tính chất đặc biệt nướng lò lò nướng là Trình Viễn Hoa đại l ự c khí giá cao định chế. bất quá Hàn Dũ dùng cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, khi đó, Trình Viễn không phải một hai khối bánh kem là có thể l i n o chuyện này bên ngoài không ai biết. Trình Phi p h ạ m truy vấn, ngươi biết nhà của chúng ta rất nhiều sự. vừa rồi quan chó săn lồng sắt tử mở không ra, hộ viện cũng không biết chìa khóa bị ta nhị thuốc đặt ở chỗ nào, ngươi lại biết? chỉ là suy đoán, sau đó bị ta đoán chúng mà thôi. Hàn Dũ nhún n h ú n vai, nàng đương nhiên biết Trình Viễn thích đem đồ vật đặt ở chỗ đó, nàng nếu là tinh tế tưởng. chỉ cần mấy năm nay, Trình Trạch không có biến động, kia liền tủ sắt chìa khóa ở đâu, nàng cũng là biết đến. người thật may mắn. Trình Phi p h ạ m túi đầu, hắn uống lên hai khẩu nước cà chua, lại ngẩng đầu nói, hậu viện tường vi toàn bộ bị mưa axit làm bệnh. Trình Trạch hẳn là không tường vi. Hàn r ũ thuận miệng nói ra, nàng thiếu chút nữa cắn đứt chính mình đầu lưỡi, nhìn thấy Trình Phi p h ạ m vẻ mặt đoán chúng ý cười, nàng thật cảm thấy chính mình đứa con trai này trưởng thành. rất ít có nhân chủ tường vi, cẩm thành không thích hợp. Thương Ngôn ó i từ nhất hào đến một ngàn hào, loại tường vi không ở số ít. Nhà ta không loại nguyên nhân, là bởi vì ta mụ mụ nàng không quá thích. Trình Phi Phạm nhìn chăm chăm nàng đôi mắt, hỏi: Ngươi cùng ta nhị t h u ố c rốt cuộc tiến triển đến tình trạng gì? Hắn liền này đó việc nhỏ đều nói cho ngươi. Mắt thấy mùi thuốc súng liền m a u ở hai người gian tràng ập, Tiếu l ệ g o g o mầm, nói: Không cần vì một cái cái gì tường vi, cậu chìa khóa, liền em hôm nay như vậy tốt đẹp liên hoan làm cho nghi thần nghi quỷ. ca t i ế u lê tún tún trình phi p h ạ m cánh tay hắn rũ liền như vậy bị giải vây hắn cười hướng t i ế u lê gật gật đầu t i ế u lê bất đắc dĩ mà nói mạnh tiên sinh đừng để ý ta ca chính là như vậy hắn không quá thích người khác biết về nhà của chúng ta quá nhiều sự tình đặc biệt là cùng hắn mụ mụ có quan hệ ca ta nói đúng sao ta qua bên kia lục thúc trong chốc lát cũng lại đây các ngươi trước liêu đi trình phi phàm đứng lên trừng mắt nhìn t i ế u lê liếc mắt một cái hổ mặt đi trình là lướt bên kia cái bàn biên chỉ còn lại có Hàn Dũ cùng Tiếu Lễ. Hàn Dũ hỏi, thoạt nhìn, phi phàm thực thích ngươi. Phần 168. Ta là hắn chạy chân a. Tiếu Lễ kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt khoai điều. Hắn kéo nàng, b u ố n nói, ta mang ngươi tham quan một chút chính trạch, rất lớn rất lớn. Hàn Dũ quen thuộc tòa nhà này bất luận cái gì một góc, xa cách hơn hai năm hôm nay, nàng không nghĩ tới là bị Tiếu Lễ lôi kéo, chân chính trọng du trốn cũ. Chinh trạch hầm, một nửa trở lên bãi đều là thành niên rượu ngon. Tiếu Lễ ở phía trước cười dẫn đường, Hàn nói: Ta tâm tình không tốt thời điểm, có đôi khi sẽ trộm chạy tới nơi này uống rượu, đại say một hồi, là cái ý kiến hay. h â m ánh đèn thập phần sáng n g ời, những cái đó hình cung vòng sáng đắp ở bình rượu thượng, lộ ra tính chất thượng thừa mỹ cảm. Hàn dũng nhẹ nhàng vớt ve để tam bài rượu nho giá mặt trên một cái màu đen rượu nho bình, Tiếu Lễ cầm dụng cụ mở chai đi qua đi, đem kia bình rượu rút ra, Đón Quang vừa thấy, lắc đầu tiếp nối nói: này bình rượu không thể khai. Mạnh Tiên Sinh vẫn là một lần nữa tuyển một lọ đi. Rõ ràng biết này bình rượu vì cái gì không thể khai. Hàn Dũ vẫn là hỏi ra khẩu vì cái gì đâu. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Ngươi sờ sờ bình đế n ô lên tự hào. Này hẳn là Tiếu Lễ dùng dụng cụ mở chai cẩn thận gõ hai hạ cái chán. Đúng rồi. Thị Phi Phàm ba ba cùng mụ mụ kết hôn ngày đó bắt đầu sản xuất bọn họ đều qua đời. Cho nên không thể khai. Nguyên lai là như thế này. Hàn Dũ hiểu rõ gật đầu. trong lòng thế nhưng cực kỳ bình tĩnh nàng cùng trình hành c h u n g quy là một lọ vĩnh viễn phong k h ẩ u rượu không người biết vị bên kia rượu trắng vị cũng thực hảo ta bà ngoại trước kia thử thích chính là nàng hiện tại cũng đã qua đời là lước phi phàm còn có tiểu t í c h đối với ngươi cũng khỏe đi hàn r ũ sờ sờ đầu của hắn hỏi t i ế u lễ lập tức bắt được hắn tay hỏi ngược lại ngươi vì cái gì có thể như vậy công khai gọi bọn hắn tên giống như ngươi là chủ nhân nhà này đều là người trẻ tuổi, h à tất so đo nhiều như vậy. Ta gọi bọn hắn đại tiểu thư, nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia. Hàn Dũ cười, hai người mở ra một lọ rượu trắng, tựa hồ chỉ uống lên hai ly. Hàn r ũ liền mơ màng n h i ê n ghé vào trên bàn, nàng nghe thấy một cái tiếng bước chân tới gần, cổ sau tê d ầ n liền hoàn toàn lâm vào h c ám. Cấp người đ ọ c nói, hôm nay r a hoa lệ lệ canh năm, uống b a b y nóng ù i cầu đánh thưởng, cầu môi thơm, cầu tiểu roi ra ngược đãi sử chụp tiến bộ a. 58 hắn liền ngủ ở này trương trên giường. ở người dưới thân ngày ngày đêm đêm, những cái đó thật nhỏ đau đớn, quay cuồng bất lực, rốt cuộc vô pháp tả hưu ta. hắn liền ngủ ở kia trương trên giường. hắn ngủ thật sự trầm, nhất định cùng tiếu l ê trên mặt đất hầm uống lên rất nhiều rượu, một ly hoặc là một lọ. hắn liền ngủ ở kia trương trên giường. kia trương trên giường tất cả đều là thuộc về trình viễn cùng hàn rũ hơi thở, chân vô luận phơi quá bao nhiêu lần, chân đơn vô luận bị tẩy quá bao nhiêu lần. t r ì n h Viễn mỗi ngày sáng sớm s ố c lên c h ă n tỉnh lại đều có thể nghe thấy trong ổ c h ă n những cái đó khí vị giống như là ăn sâu bén dễ ẩn nút ở vị giác thượng một loại hương vị hoặc là một loại lưu niệm. Hắn liền ngủ ở kia trương trên giường ngủ thật s ự n g oan không có đá chăn nghiêng người nằm cùng hắn ôm hắn tiến vào khi giống nhau. t r ì n h Viễn để thập thứ ngẩng đầu hắn ngồi ở phòng ngủ trên sofa hắn biết hôm nay t r ì n h phi phàm mời bọn họ nhưng không có xuất hiện ở này đó bọn nhỏ trước mặt đỡ phải câu thúc. Từ căn cứ đặc huấn sau khi trở về, hắn gương mặt lại gầy một ít. Trình Viễn hít sâu một hơi, lại phun ra một hơi. Hắn không nên đem hắn ôm vào này, t r ư ờ n g trên giường, có lẽ chỉ là bế lên hắn trong n g á y mắt. Hai chân t ó i quen tính dạo bước tiến lên chính mình phòng. Bang bật lửa thanh âm xẹt qua, hắn điểm căn xì gà, thật sâu hút một ngụm. Cửa sổ là mở ra, hắn có thể nghe được bên ngoài trình tích cùng trình là lướt khắc khẩu thanh, còn ở v ì như thế nào h ấ n cậu tranh chấp đâu. Bước m à n nửa. Trình Viễn áo khoác liền còn tại nội khảm bàn công chậu hoa thượng, trong phòng ngủ không giờ, nhưng là có chút loạn. Hắn thông thường sẽ không để ý này đó, nhưng hôm nay hắn xem kỹ một chút, cảm thấy nên thu thập một chút phòng. Đứng lên, hai chân như là tại chỗ dừng hình ảnh. Hắn xác thật do dự một chút, lại hút một ngụm xì gà. Hắn đi đến tủ đầu giường bên, kéo ra tiểu cửa tủ đem tán loạn đặt ở đèn bàn hạ vật nhỏ ném vào đi. Rõ ràng ném thật sự dùng sức, tạo thành tạm â m lại rất tiểu. Hắn nghiêng đầu xem một cái. Ngủ nhân nhi một chút chưa đã chịu kinh h á c hắn h lại lách cách một tiếng đóng lại cửa tủ, ngồi s ổ m dưới đất thượng, nhìn c h ằ m c h ằ m mạnh hồi ngủ mặt xem. Gương mặt này gợn s ó n g bất kinh, môi anh đ à o khẽ nhếch, hắn hô hấp, mang theo rượu trắng sặc người cay vị. Trình Viễn đột nhiên lại đứng lên, hắn phản hồi đến sofa biên, bang một tiếng, lại bật lửa một cây xì gà, giống như đặc huấn sở hữu tâm lý trương trình học, ở đối mặt gương mặt kia thời điểm đều mất đi nên có hiệu dụng. Hắn hút hai khẩu xì gà, an tĩnh một trận. trên giường người phiền động một chút, trình viễn chậm rãi đứng lên, nhìn liếc mắt một cái, cầm xì gà, lại nửa ngồi xổm mép giường, nhìn chăm chăm hắn gương mặt kia xem, còn cho đùa dai giường như hướng trên mặt hắn phun vòng khói, một người tiếp một người, những cái đó vòng khói thông thả tán loạn, trình viễn hai tròng mắt chuyên chú ngóng nhìn, l ô n g mi ngẫu nhiên động đậy hai hạ, hàn d ũ vẫn vẫn duy trì cái kia tư thế ngủ, hắn liền sắp hút xong kia căn xì gà, cuối cùng một cái thuốc h i ệ n vòng ở kia trương ngủ trên mặt p h ì u tán, hắn nhẹ nhàng duỗi tay qua đi. xoa gương mặt này, đ ư ơ n g tay phải tiếp xúc đến gương mặt này thời điểm, Trình Viễn cảm thấy có cổ tê dại cảm từ xương sống truyền đến toàn thân, hắn không có tiến thêm một bước động tác, phảng phất chỉ là vì cảm thụ gương mặt này độ ấm. Mười phút sau, ánh mặt trời lại lần nữa manh liệt lên, từ ban công phóng ra x u ố n g dưới, dừng ở Trình Viễn buốt ve Hàn Dũ kia chỉ tay phải thượng. Trình Viễn tay mơn trớn nàng lông mày, nàng n g ô i nàng cảm, kia nhìn chăm chú trong ánh mắt, đã nhiệt liệt, lại lạnh băng, quay cuồng vô số sắc thái thâm thúy đôi mắt. vào giờ phút này phức tạp thả được t h u ầ n đột nhiên gian hắn nhanh chóng di động đến hàn r ũ c h ó p mũi hai người môi cơ hồ sắp sửa dán sát ở bên nhau hắn lại cảm nhận được kia rất nhỏ hô hấp nhiệt độ cùng rượu trắng cay vị giống như sói đen vồ m ồ i chung lại lại lần nữa đụng tới mặt khác ngoài ý muốn hắn c a i chán chống lại c a i chán của nàng hắn mở to hai mắt nhìn chăm chăm nàng nhắm mắt lại bộ dáng như thế gần gũi hắn lại gần chút nữa một chút nhưng kia tuổi hồ còn chưa đủ hai người hô hấp đan chéo ở bên nhau trình viễn nhắm mắt lại thật lâu sau, thật lâu sau, hắn lại lần nữa mở to mắt, trong mắt lại vô quá nhiều nội dung. Hắn sửa sang lại một chút chính mình cổ áo cùng cổ tay áo, bắt đầu thu thập này gian nhà ở. Trình Viễn phòng ngủ, ở thật lâu phía trước đều là Hàn Dũ thu thập. Trình Viễn ở trong phòng ngủ tùy tay loạn ném đồ vật thói quen, cũng chỉ có Hàn Dũ biết. Hắn khả năng sẽ đem 2.000 n h i ề u vạn đơn tử ném ở bàn trà phía dưới, cũng có thể một chân đem vô số linh t h ẻ ngân hàng một chân đá đến dưới giường. Kỳ quái nhất một lần. Không gì hơn đem một phong quan trọng thư mời coi như phế giấy, ném vào toilet thùng rác. Hàn Dũ thông thường sẽ xem hắn làm xong này đó chuyện ngu xuẩn. Tiếp theo thế hắn thu thập. Ở tổ chức bên trong cùng Trình Thị đều rất bận thời điểm. Trình Viễn loại này loạn ném đồ vật thói quen sẽ đạt tới đỉnh núi. Chính hắn cũng biết, nhưng là Hàn Dũ dung túng, hắn cũng không lo lắng. Hàn Dũ khi đó thường tưởng, có một ngày hắn có thể hay không ở chính mình dưới mí mắt đem t r ì n h ra tài sản toàn bộ thanh linh. Trình Viễn thích xem Hàn Dũ thu thập đồ vật thời điểm. kia phó thật cẩn thận cảnh giác bộ dáng nàng quý trọng mỗi một cái quan trọng đồ vật mà vài thứ kia đều là của hắn nàng quý trọng đồ vật của hắn cẩn thận khán hộ sẽ không trông coi tự trộm 4. ố n ân trình viễn đang ở thu thập trên bàn hỗn độn giấy viết thư tất cả đều là chút con số mật mã tạo thành tin nhắn phần lớn là ngầm sinh ý lợi nhuận t r g huống hắn nghe thấy trên giường động tĩnh liền đi qua ân hàn vũ cảm thấy một giấc này ngủ đến hết sức an ổn thư ngọn nàng ở trong ngọng thở dài nói hết thể lại khôi phục như thường, hắn lại lần nữa ngủ rồi. Trình Viễn kéo kéo c h ă n đem nàng cái hảo, lại xoay người đi tiếp tục thu thập. k i a Tiệt trắng n u n cổ, trên mặt đất hầm ánh đèn chiếu xuống, nhìn qua như vậy mê người. Trình Trọng Hạ ngồi ở Trình gia Gaza, hắn ngồi ở trong xe đã hơn 20 phút, hắn sẽ nghĩ vừa rồi chính mình cắn đi xuống trong nháy mắt kia cảm giác, không trong chốc lát, hắn vô trụ cái chán, lẩm bẩm nói, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Tiếu Lễ xem hắn biểu tình, cười nói, lục túc. làm đều làm, còn hối hận cái gì? Bất quá chính là cắn một ngụm mà thôi. h ắ n r ư ợ u sau khi tỉnh lại trình trọng hạ dẫm hạ chân ga, Tiếu Lễ dùng sức về phía trước t à i một chút, lục thúc, hắn sẽ không nhớ rõ. Trình Viễn đem hắn ôm vào chính mình phòng, ta xem, hắn mấy ngày nay đều khởi không được giường. Nhìn đến Tiếu Lễ đắc ý tươi cười, Trình Trọng Hạ càng cảm thấy đến đau đầu, nói, hiện tại là ban ngày ban mặt, phi p h ạ m bọn họ lại x ả o lớn tiếng như vậy, nhị ca hẳn là sẽ không. xe lại trực tiếp tắt lửa. Trình Trọng Hạ đi xuống xe, nói: Chúng ta vẫn là trở về nhìn xem. Lục Thúc Tiếu lễ nhỏ giọng nói: Mạnh Hồi cũng nên bị ác oán, có thể xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này, Trình Trọng Hạ nghiêm túc nhìn trầm c h ầ m hắn đôi mắt nói: Từ Đông Cổ Thượng lại lần nữa truyền tới t r ì n h là lướt cùng trình tích khắc khẩu thành, tỷ đệ hai người một câu ta một câu chỉ trích đối phương. Trình Viễn thu thập xong phong lúc sau, ngồi ở mép giường, câu được câu không nuốt ve nàng đầu, hắn liền ngủ ở này trương trên giường. Cấp người đọc nói. vẫn luôn muốn hỏi vì cái gì phèn bảng thượng có hai cái ngẫu nhiên hạnh phúc sau đó không có lá t r ả 59 i c ư ớ i lên đi cảm giác không tuổi cái này d ấ u răng khẳng định là trình viễn làm trình trạch đám người hầu cùng thường lui tới g i ố n g nhau mười mấy người làm vườn sáng sớm liền rời giường cấp những cái đó đại phu nhân sinh thời vẫn luôn cẩn thận chăm sóc hoa cỏ tưới nước đây là trình viễn mệnh lệnh chỉ cần bất hạnh chết một viên thực vật người làm vườn liền sẽ bị tập thể đ ổ i việc vì thế Phúc Ba không thể không ngăn cách thời gian làm cẩm thành chứ danh thợ trồng hoa tới trong vườn nhìn xem. Đầu bếp nhóm ở phòng bếp thất tượng, tỉ mỉ cấp nguyên liệu nấu ăn phân loại. Từ c h í n h viên đến c h í n h tích đều có minh sát phân chia. Đầu bếp nhóm căn cứ bất đồng khẩu vị, v i chủ tử nhóm xứng đồ ăn, nghiêm túc công tác đầu bếp sườn mặt hơi ướt. Phúc Ba dậy sớm sau, vòng quanh vườn tuần tra một vòng, đi vào phòng bếp nơi này khi, thanh hai hạ giọng nói, đối đầu bếp nói, sáng nay mạnh hồi mạnh t i ê n sinh cũng ở, các ngươi cho hắn làm. cùng nhị ra giống nhau bữa sáng đi. Phúc Bá phân phó này đó thời điểm, miệng lưỡi cùng bình thường không có gì bất đồng, nhưng là quen thuộc Phúc Bá mấy cái lao đầu bếp nữ lẫn nhau xem một cái. Phúc Bá hôm nay không lớn cao hứng. Một viên lại đại lại viên khoai tây từ một người tuổi trẻ xứng đồ ăn s ư trên tay lăn xuống tới, một đường quay cuồng khoai tây, vẫn luôn lăn đến Phúc Bá lòng bàn chân. Phúc Bá nhìn trầm c h ầ m cái kia lại bạch lại n ộ n khoai tây, đột nhiên liền nhớ tới mạnh hồi uống say lúc sau có điểm tái nhợt gương mặt tươi cười, hắn cong lưng. Nhặt lên kia cái khoai tây, đầu bếp nhóm trong tay sống đều dừng lại, bò bít tết mới từ kho lạnh lấy ra tới, những cái đó ngưng kết ở thịt bò mặt ngoài miếng băng mỏng sôi nổi hòa tan, ở trên t h ấ t lưu lại từng đạo đạm sắc vết máu. d â m phúc ba chán ghét đem kia cái khoai tây ném vào đảo nước bẩn nước bẩn tào, bắn nổi lên một cái không cao không thấp tiểu của nước. Nguyên bản dừng lại đầu bếp nhóm lại đều sôi nổi công tắc lên, sắc d a u băm đồ ăn, hai cái màu tím hành tây bị cắt thành bốn cánh, đại gia không hề nhìn xung quanh. An ý mười phần bắt đầu làm bữa sáng, Thiên còn không có đại lượng. Mấy cái đầu bếp nữ nhìn chằm chằm cái kia quay cuồng l ạ n lá cải nước b ầ n tàu, kia cái rõ ràng rất đẹp khoai tây, liền như vậy l ừ n g lây hy sinh. Từ phòng bếp ra tới, mấy cái quản sự đi theo Phúc Bá phía sau. b á o bị hai ngày này chỉnh t r ạ c h các hạng p h í tổn. Sắc trời dần dần trong sáng, từ núi giả cầu đá thượng xem nơi xa còn không có tản ra m â y tía. Cẩm Thành đang ở tỉnh lại. Phúc Bá, ngài nhìn, đại tiểu thư cùng chuẩn cô gia này h ô n sự. khi nào xử lý hảo đâu, tổng như vậy kéo cũng không phải chuyện này. nói đến trình là lướt cùng liễu khôi hôn sự, phúc bá cười cười, xua tay nói, không đ ổ i đâu, còn có người ở bên ngoài du lịch, nàng đã sớm chào hỏi nói, phải làm chứng hôn người đâu. lúc trước đính hôn thời điểm, là nói năm kế đó tuổi m ạ thành hôn, nhưng liễu gia đã phái người thúc giục vài lần, phúc bá biết đại tiểu thư ngày thường tính tình c ấ ớ p đến chính mình t r u n g thân đại sự, liền có điểm ngượng ngùng mở miệng, hắn trong miệng theo như lời người chứng hôn. chỉ đúng là diệp cẩm lão phu nhân nguyễn hương ngọc đối việc này không ôm cái gì thái độ phúc ba tưởng chỉ sợ lão phu nhân đối này ba cái hài tử cũng không có lúc trước như vậy yêu thương nàng không tỏ vẻ muốn tới chẳng y dĩ tiểu thư xuất giá k i a muốn chuẩn bị đồ vật đã có thể nhiều từ giờ trở đi liên dự bị đi tình vợ chồng son ngày nào đó muốn học ti vi thượng nói hôn đem chúng ta sát cái trở tay không kịp phần 169 mấy cái quản sự đều cười rộ lên t r ì n h gia đã thật lâu không hỉ sự, không ít người hầu liền chờ trình là lướt hôn lễ lấy bao lì x ỉ Phúc Bá, Phúc Bá phạm mẹ trong tay bưng khay, phía sau đi theo hai cái hầu gái, kia hai gã hầu gái đang ở khe khẽ đàm luận, tựa hồ là ra cái gì khó lường sự tình. Làm sao vậy? Phúc Bá từ cầu đá trên dưới tới, vài tên quản sự cũng lui ra, hai cái hầu gái trong tay đều dẫn theo tiểu thủng. Phúc Bá một tới gần, đã nghe đến một cổ vị chua. Phạm mẹ đối kia hai cái hầu gái nói: các ngươi trước đi xuống đi. không h u ẩ n lộ ra, c h u y ể n ra đi cái gì, có các ngươi đẹp. Phạm mẹ từ trước đến nay tính tình ôn hòa, phúc bá vẫn là lần đầu tiên thấy nàng gào thét nói chuyện. kia hai gã hầu gái không dám nói cái gì nữa, lập tức lui ra. Phạm mẹ đem phúc bá kéo đến sau núi giả, mọi nơi nhìn nhìn, nói tối hôm qua ta trực đêm ban, biết mạnh tiên sinh là ngủ ở nhị gia trong phòng. tam điểm nhiều thời điểm, mạnh tiên sinh bắt đầu nôn mửa, ta đem ống nổ đưa vào đi. Phạm mẹ lại mọi nơi nhìn nhìn, nhị gia. Nhị gia cùng mạnh tiên sinh ngủ ở trên một cái giường. Nhị gia lúc ấy chỉ xuyên một cái quần lót. Kiem ạ n h hồi đâu? Phúc Bá ngữ khí giận dữ. Bên ngoài thịnh truyền trình Viễn cùng mạnh hồi có cái loại này quan hệ là một chuyện. Nghe đồn không thể tin. Trình r a không thật nghe đồn liền không đoạn quá. Nhưng muốn hắn một phen tuổi thật nhìn đến trình Viễn cùng mạnh hồi bị Nhị gia ôm vào trong ngực, bọc chăn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nhị gia không cho ta nhiều xem, cầm nhiệt khăn lông chính mình cho hắn sát đâu. Phúc Bá, ta coi. Nhị gia xem m ạ n h tiên sinh ánh mắt, cùng năm đó xem đại phu nhân, giống. Phạm mẹ nói tới đây, lại có chút khổ sở. Nhị gia a, cái này khen ngược, chứng thực. Phúc ba xoay người, đối Phạm mẹ nói, ngươi cũng coi như không nhìn thấy đi. Nhị gia chính mình cao hứng liền thành, mấy năm nay còn không có người có thể bò lên trên hắn giường, m ạ n h hồi tiểu tử này, thật là ít nhiều hắn có một đôi đại phu nhân đôi mắt. Nô ân Hàn Dũ cảm thấy đau đầu rốt cuộc h ả o điểm, nàng mở to mắt, cảm thấy trong bụng trống trơn. lạnh lạnh, không cấm ôm chặt chăn. Này c h ă n xúc cảm là như vậy quen thuộc, liền kia độ ấm cũng là như ngày hôm qua giống nhau. Nàng nhẹ nhàng người một chút, vai qua đầu, Trình Viễn ngủ mặt gần ngay trước mắt, kia cao thẳng cái mũi liền ở chính mình bên môi, đầu của hắn hơi hơi s â m nhập nàng hũ cổ. Nàng thoáng động một chút, phát hiện Trình Viễn chân bóng hai chân liền bởi vì hắn nằm nghiêng tư thế, hoàn toàn đem nàng kẹp lấy. Trình Viễn cánh tay đặt ở chân bên ngoài, hắn thượng thân khẳng định không có mặc quần áo, mà chính mình. Hàn Dũ cơ hồ không dám hô hấp. nàng thoáng xả một chút c h ă n h â u ngực phập phồng một chút, lót nền sam không thoát, không có bất luận cái gì bị cởi bỏ quần áo dấu vết, trình viễn chỉ là đem nàng kia kiện màu xám trường bao y l h á o khoác cởi x u ố n g dưới, còn có vớ. nửa giờ sau, trình viễn như cũng là kia phó hoàn toàn chiếm lĩnh tư thế, hàn dũ sớm đối loại này tư thế miễn dịch, bất quá hiện tại dựa đến sắc thật thân cận quá, trình viễn trên người kia cổ m á c nước hoa bị l a o cẩm thành sữa tắm hương vị pha loãng lúc sau thể vị, cùng với hắn hô hấp, nguy hiểm tới gần lại rời xa. Hán c h ó c mùi hô hấp tất cả đều chiếu vào Hàn Dũ bên môi. Hàn Dũ một bên cảm thấy bên môi ngứa, một bên lại cảm thấy môi có điểm nhiệt. Mở mắt ra, nhắm mắt lại, như thế lặp lại, nàng hơi chút động một chút cánh tay, liền đụng phải Trình Viễn n g ự c Trình Viễn không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, có lẽ là nhất thời t r ì n h l ă n g tay nàng không có từ Trình Viễn n g ự c rời đi. Kia khối ly nhảy lên trái tim rất gần địa phương, làn da có chút thô ráp, lại có chút c h ơ n t r ư n g Nàng nhấp nhấp môi, theo bản năng lại lần nữa nhìn về phía Trình Viễn ngủ say khuôn mặt. thấy vẫn là không có gì động tĩnh, liền theo kia địa phương chậm rãi bơi đi xuống, đụng tới cơ bụng thời điểm, nàng qua lại nhẹ nhàng chọc vài cái. thân thể này vẫn là cùng từ trước giống nhau, rất giống là quanh năm phát tiết mưa to cùng ánh mặt trời nhiệt đới r ừ n g mưa, trà ngập n nhiệt độ cùng lực lượng. Hàn Dũ lúc này mới phát hiện, nàng nhớ rõ trước kia trình viện ôm lấy chính mình khi, kia một chút rất nhỏ cảm giác. có đôi khi, Hàn Dũ sẽ tại đây loại ôm hạ, run bần bật, sợ hai hắn kế tiếp sẽ làm sự tình. có đôi khi. Trình Viễn vì hù dọa nàng, hết sức có khả năng thi hành nho nhỏ bạo hành. Có đôi khi, Trình Viễn cũng sẽ vô duyên vô cớ, liền như vậy dùng chính mình thân thể giam cầm thân thể của nàng, không nói lời nào, cũng cái gì đều không làm, đem nàng giống hài tử giống nhau đặt ở trên ùi, nhìn chằm chằm những cái đó công văn xem. Đem n g ư ơ i tay cầm k h a i hiện tại, Trình Viễn chờ mình, lạnh nhạt nói, cái này chỉ có thể nhìn đến Trình Viễn bối. Hàn Dũ nhấp nhấp miệng, không nói chuyện nữa, nàng ô m chăn. Một lát sau. Nàng nghe thấy Trình Viễn hô hấp dần dần vững vàng, liền động đậy thân thể, lại đến gần rồi một chút. Nàng cũng nghiêng đi thân, đầu dựa vào Trình Viễn có chút vết sẹo bối thượng, thân thể lại không có tới gần. Trình Viễn ở cảm giác được nàng nhẹ nhàng hô hấp chiếu vào bối thượng khi mở mắt, hắn cũng không nói gì. Thời gian liền như vậy thông thả về phía trước di động. Trình Viễn trợn tròn mắt, từ trong ngăn kéo lấy ra x ì gà, điểm thượng lúc sau chỉ hút một ngụm, liền như vậy kẹp ở trên tay, khu k h ụ phía sau truyền đến vài tiếng ho khan. Hắn lập tức đem xì gà chen vào g ạ t tàn thuốc, tay trái ở trên mặt khẽ chạm. Trình Viễn, ngươi ngủ không được sao? Hàn Dũ hỏi. Hôm nay tựa hồ là âm sáu thiên, bên ngoài không có sáng, ngời ánh sáng làm người cảm giác ly hửng đông còn có dài d ò n g một đoạn thời gian. Đem ngươi đang chết lạnh băng mặt, thứ ta bối thượng dịch hay, hiện tại. Trình Viễn thở dài một hơi, nói. Thanh âm đe dọa, đối Hàn Dũ tới nói chút nào không có tác dụng, nàng làm trầm trọng thêm về phía trước. trực tiếp dán sát vào hàn bối ở bên thai hắn hỏi ngươi ngủ không được t r ì n h v i ê n nhắm mắt lại đối với nàng làm như không thấy túng hai hạ c h ă n làm bộ muốn ngủ bộ dáng hàn dũ cũng cảm thấy không thú vị liền khắp nơi đánh giá cái này đã từng sợ hai phòng phát hiện nó bất quá là cùng giống nhau phòng ngủ giống nhau chính là so bình thường nhìn thấy phòng ngủ muốn xa hoa đại khí còn có chính là gương rất nhiều nàng dương mắt nhìn xem trần nhà ngoài ý muốn nhìn đến chính mình trên cổ d ấ u răng Đây là có bao nhiêu thời gian dài, chính mình trên người không có những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Nàng xác định dường như mở ra cổ áo, mở to hai mắt nhìn nhìn. Sau cổ xác thật có một cái giữ t ợ n dấu răng. Trình Viễn chỉ cảm thấy sau lưng chật lạnh, chân đột nhiên bị sốc lên. Ở hắn đang chuẩn bị xoay người nói chuyện thời điểm, t Kia tiểu tử sắc bén hàm răng đã chui vào chính mình cổ. Tệ nhất chính là, Trình Viễn phát hiện chính mình bị mạnh hồi đè ở dưới thân. Ân. Hàn Dũ dùng sức gầm xuống đi. gắt gao không chịu nhả ra, thực mau nàng liền cảm giác được mùi máu tươi lan tràn đến lợi. ở trình viễn nhất rõ ràng vị trí trung tiếp theo cái dấu răng, tất cả mọi người sẽ nhìn đến. tê trình viễn bị bắt nằm bò, vui lâu ở chân đơn, làm m ạ n h hồi giống con lười giống nhau treo ở chính mình bối tượng, h chấp nhất làm sảng làm b y ở đau đơn trung, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. sáu mươi mở rộng tầm mắt đi ngang qua. hôm nay chỉ mong mo esop không có người chứng kiến. đang đăng bang cahy. các loại kỳ quái thanh â m từ trình viễn phòng ngủ truyền tới, nguyên bản tới lầu ba thu thập hầu gái nhóm đều sôi nổi lui xuống. phúc ba hướng các nàng nói, các ngươi đến cửa thang lầu chờ một lát, không thể làm đại tiểu thư bọn họ đi lên. là hầu gái nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. không ít người hầu đều chỉ là biết một ngày trước, vị kia nhị gia trong lời đồn t h a i tiếng nam sủng tới trình gia làm khách, có chút tiếp đãi khách nhân hầu gái đều nói, mạnh hồi chân nhân so ti vi thượng còn xinh đẹp. có điểm giống đại phu nhân đều thất thần làm gì hết t h ể đi cửa thang lầu châu đó phúc bá cũng ở bàn ăn trước chờ hơn 2 giờ trình viễn mấy năm nay đều là đúng giờ rời giường từ đại phu nhân qua đời sau này vẫn là lần đầu tiên hắn đi lên tới k ê u trình viễn rời giường sát sát nhảy lạc tháp một ít vật thể bị đẩy ngã thanh âm còn có điểm rồn d ậ p tiếng bước chân phúc bá đi bước một đi đến phòng ngủ ngoại bên trong lại truyền đến nhỏ giọng k h ắ c khẩu xuống dưới đi xuống đây là trình viễn thanh âm có chút bất đắc dĩ mà sủng nghịch hương vị không dưới đây là m ạ n h hồi thanh âm giống như là chiếm thượng phong thông minh hồ ly tự do tự tại cáo mượn o a i hùn đủ rồi đi đều suất huyết trình v i ễ n kêu lên một tiếng phúc bá nghe thanh âm hoàn toàn cảm thấy tay chân lạnh lẽo hắn lui trở lại lan can biên túi đầu chờ đợi không đủ thông minh hồ ly như cũ ở sói đen trên người đảo quanh phòng ngủ nội hàn rũ c â i ở trình v i ễ n bối thượng một cái t ắ t chụp ở hắn trên ông nói ra chạy mau n à y một cái t á c sử sức lực, Trình Viễn lưu loát xoay người, cho hắn di vị trí. Hàn Dũ ngồi ở hắn trên bụng, nhìn chăm chăm hắn trên mặt tươi cười, chưa hết giận lại đánh hai hạ hắn đ ủ i đủ rồi Trình Viễn quát khẽ, nắm lấy nàng lộn x ộ n cánh tay, điều chỉnh tư thế ngủ, đầu gối lên gối đầu thượng, nửa hiếp mắt xem hắn. Hàn Dũ sờ sờ trên cổ d ấ u răng, lại nhìn nhìn Trình Viễn đổ máu s ơ n cổ, trong lòng hơi chút vừa lòng một ít, ngồi ở trên bụng vẫn không n h ú c ních h từ hắn xem. Trình Viễn, ngươi đang xem cái gì? Hàn Dũ hỏi, ngươi, Trình Viên nói một chữ, tầm mắt còn tại hắn thân thể thượng đảo quanh, hắn bỗng nhiên thẳng khởi nửa người trên, eo bụng cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, nhanh chóng đem mạnh hồi đánh đổ, giống phụ thân ôm tiểu nữ nhi giống nhau, đôi tay dừng ở nàng g ô n g thượng, hắn nhẹ nhàng r u ố t ve nàng số lưng, nói, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Hàn Dũ ghé vào hắn ngực, không có ngẩng đầu, lại hỏi, ta đè nặng ngươi, ngươi có thể ngủ sao? Chỉ cần ngươi không lộn xộn, không chạm vào, không nên chạm vào địa phương. Trình Viễn lúc này nhắm mắt lại, hắn một đêm vì chiếu cô phun toàn thủy mạnh hồi, căn bản không c h ấ m mắt. Hàn Dũ nghe ra hắn trong miệng buồn ngủ, liền không hề lộn xộn, chất phát ghé vào trên người hắn, đôi mắt c h ậ m rãi động đậy. Phòng ngủ rốt c ủ a c an tĩnh lại, Phúc Bá t ừ trong túi móc ra một phương sạch sẽ phương khăn, lau lau trên đầu hắn, lại đợi trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng gõ hai h ạ m ô n hô nhị gia nên rời giường. Bên trong không có đáp lại, vừa rồi những cái đó cổ quái thanh em hành quân lặng lẽ lúc sau. Nguyên bản ở trong phòng hai người hình như là biến mất giống nhau. Hàn Dũ nghe thấy Phúc Bá thanh âm, liền chậm rãi lột ra trình Viễn đôi tay, từ trên người h ắ n x u ố n dưới đi đến cạnh cửa. Phúc Bá thấy hắn mở cửa, trên mặt thần sắc lập tức hiện lên một trận kinh thường. Mạnh t i ê n Sinh nhị gia còn ngủ. Đúng vậy, trình Viễn muốn ngủ một lát. Phúc Bá, ta chờ lát nữa đánh thức hắn. Ngươi kêu bọn nhỏ ăn trước bữa sáng đi. Tao ý tứ là, làm y, -y, -y tiểu thư bọn họ ăn trước. Hàn Dũ mất tự nhiên sửa lời nói. Phúc Bá nghe hắn này nói chuyện khẩu khí, tức khắc cảm thấy quen thuộc, đồng thời lại phẫn nộ. Cái này tuổi trẻ nam tử ở bắt trước đại phu nhân, lấy giành được nhị gia niềm vui, nhất định là âm mưu không cạn. Trình Viễn tỉnh lại thời điểm, trong tầm tay không có người khác, hắn đầu tiên là s ử n g sốt một chút, sau lại ngồi ở mép giường, thấy được đặt ở trên sofa cái kia mạnh hồi đến trường Mao Yì áo k h o á c Hắn s ố c lên c r ă n cầm lấy hôi háo l ô n g đứng ở trên ban công, ngoài cửa sổ là hoàng hôn cùng ánh nắng chiều cùng mùa thế giới. Mạnh Ngồi đang ngồi ở một chiếc màu đỏ kiểu cũ xe đạp thượng, mấy cái hộ viện đi theo hắn bên người. Hắn vòng quanh mặt cỏ bắt đầu đảo quanh. Đường nhỏ thượng bày biện không ít chiếc từ thiết bị thất thanh lại đây xe đạp. Trình là lướt tham dự một cái cứu trợ kế hoạch. Nàng muốn đem này đó xe đạp đều quên tặng đi ra ngoài. Xuống lầu, đẩy cửa ra, đi tới bị hoàng hôn bao vây bên ngoài. Ba cái hài tử đều không có tan học. Thời gian này tòa nhà thập phần an tĩnh. Bọn hộ viện thấy Trình viện tới, chạy nhanh thối lui đến một bên, giải thích nói. nhị ra, mạnh tiên sinh chỉ là cưỡi chơi. ân, các ngươi đi xuống đi. trình viễn t a y mơn t r ớ n kia bài màu đen kiểu cũ xe đạp, hàn dũ dạo qua một vòng trở về, ổn định vững chắc ngừng ở trình viễn bên người, hỏi, ngươi cũng sẽ kỵ xe đạp sao? hàn dũ xác thật không có gặp qua trình viễn kỵ xe đạp, trình viễn gật gật đầu, chọn, 4 ố n một chiếc nhan s ắ c so tân màu đen xe. nhìn hắn không uổng lực dẫm lên bàn đạp, hàn dũ giống như là c ổ lầm bật phát hiện tân đại lục thượng cái thứ nhất dân bản xứ người giống nhau, mở to hai mắt. đi chỗ nào? Trình Viễn hỏi. Chúng ta lái xe đi dạo siêu thì đi. Hàn Dũ hung hăng giấm hai h ạ ở phía trước nói. Trình Viễn gật đầu, ngay sau đó đuổi theo nàng. Phần 170. Bọn hộ viện kinh ngạc cho bọn hắn khai đại môn. Hai người cưỡi xe tốt hành, một đường đi về phía nam. Từ Thương Ngô nói sạch sẽ mặt đường thượng sử qua đi. Hạ Trường s â n núi lúc sau, một hoàng s ạ c sỡ hoàng hôn chiếu vào hai người gương mặt tươi cười thượng. Hàn Dũ xác định Trình Viễn cười lên tiếng. giống bọn họ học sinh thời đại như vậy cái loại này tôi cười sạch sẽ thuần úy. hai người xe ngừng ở mạc thị siêu thị moes s o n g ngoại thời gian này đi làm t ộ c còn ở giao thông công cộng thượng buồn bực không vui siêu thị người không nhiều lắm có chút toàn c h ứ c bà chủ ở chọn lựa buổi tối nguyên liệu nấu ăn trinh viễn đẩy xe con đi theo mạnh h ồ i phía sau nhìn nàng ở trên giá phiên đồ vật siêu thị đã khai đèn hai người đành phải ở trang phục khu túm hai cái mũ mang lên hàn d ũ trong tay cầm hai bao trà hoa ném vào xe con nói ta muốn cái này t à o t í nước trái cây bánh nén khô nước khoáng cà rốt chân gà trình viễn liền như vậy nhìn luôn hình luôn v ẻ đồ vật ném vào xe con moes x ố dạo đến một nửa hai người xe đã đầy hắn cảm thấy mạnh hồi tiểu tử này là bình sinh lần đầu tiên dạo siêu thị hàn dũ nhìn đến trình viễn trên mặt buồn rầu liền giải thích nói mặc ra siêu thị thực tiện nghi nga ngươi đều không dạo siêu thị khẳng định không biết trình viễn nhún n h ú n vai không kiên nhẫn hỏi hảo sao đương nhiên không có. Hàn Dũ đi nhanh chạy đến c h i ế c khấu khu, ở những cái đó giảm giá thương phẩm chọn lựa. chờ hắn ôm đồ vật khi trở về, Trình Viễn ôm cánh tay, nghiêm túc nói: chúng ta ra tới không có mang tiền mặt, ngươi xác định muốn cùng mạc thần nợ t r ớ n g ngươi nói cái gì? ngươi không mang tạp sao? Hàn Dũ không tin đi lên trước, trực tiếp giống cái cường đạo giống nhau, đem tay v ó i vào Trình Viễn trong túi, đào quang sở hữu túi, xác thật giống tuyết. 61 t h u hồi qua đi, đống nhiên rơi xuống ban đêm. y ê n lặng như lúc ban đầu, chắc chắc như lúc ban đầu. Chân chân đối với hóa trang kính bắt đầu vẽ n h a n tuyến, nàng bên trái nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, tổng cảm thấy gần nhất vội vàng đóng phim, làn da lại biến hư, vô vô gương mặt, nàng quay đầu, nhìn đến kỷ tài còn đang ngủ. Nàng là lần đầu tiên ở mạc c h ạ c h qua đêm, hiện tại đã là hôm sau hoàng hôn gần ban đêm, cứ việc chuyện gì cũng chưa phát sinh, nàng vẫn là cảm thấy ý nghĩa trọng đại. Đốc đốc đốc kỷ tài di động ở sofa trên bàn trà chấn động lên, chân chân đi qua đi. là đến từ MS o h o p điện thoại, nàng đi qua đi, đẩy hai hạ kỳ t ả i nói kỳ t ả i MS điện báo, khả năng có việc gấp, là tổng bộ đánh lại đây. Hảo, kỳ tài trầm rãi mở to mắt, tiếp khởi điện thoại, hỏi chuyện gì. Phó tổng, Trinh tổng cùng mạnh tổng tới chúng ta siêu thị mua đồ vật, bọn họ nói không có tiền, muốn đánh giấy vay nợ. Ai, kỳ tài đứng lên, khó có thể tin hỏi. Luôn luôn nước giếng không phạm nước sông Tam Vương, ở siêu thị triển khai hiệp thứ nhất sao? c h â n c h â n cấp kỳ tài tròn g lên áo khoác, bọn họ còn ở MS. đúng vậy, phó tổng, ta xem, bọn họ khẳng định là t ớ i quấy rối, ngài vẫn là lại đây nhìn xem đi. chúng ta đám công nhân này, đắc tội không nổi a. ta lập tức lại đây k ỳ tải đối với gương, chính mình nhanh chóng đánh hảo cả vạn. c h â n c h â n xem hắn sốt ruột bộ dáng, liền hỏi, MS xảy ra chuyện gì? không có gì kỳ tài sầu lo chớp chớp mắt, hiện tại đã phát triển đến. cùng đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày nông nỗi sao? nghĩ đến đây. hắn đeo cả vạt tay liền ngừng lại trong gương kỳ t a cười chính mình trong gà hóa quốc nói không chừng này chỉ là trình viễn cùng mạnh hồi trùng hợp tới mạc gia siêu thị mua đồ vật mà thôi tiểu bí thư trước nay không nghĩ tới chính mình phải vì 380 khối sáu mao đặc biệt tới siêu thị đi một chuyến vì hai cái không su dính túi quốc vương trả tiền nàng đứng ở quầy thu ngân nơi đó lưu loát xoát xong t ạ p lúc sau liền nhìn về phía đi ở phía sau trình viễn cùng hàng rũ hai người dựa đến không gần nhưng ở trong đám người làm theo thập phần thấy được nàng bốn phía đánh giá rất nhiều lần nơi này hẳn là không có đội b ạ b ạ gì cảm ơn ngươi tiểu bí thư Hàn Dũ cười nói tạ lại trừng mắt nhìn Trình Viễn liếc mắt một cái Trình Viễn chỉ là cười không hề nói cái gì không có việc gì mạnh tổng Trình tổng ta đây về t r ư ớ c ra mau đến tan tầm Cao Phong Kỳ Trình Viễn gật gật đầu Hàn Dũ tắt cười nói trên đường Tiểu t â m A nguyên bản phải hướng trước đi tiểu bí thư không cấm phía sau lưng c r ở l ạ h Mạnh hồi tiểu tử này học đại phu nhân đã là hoàn hoàn toàn toàn như hỏa thuần thanh. Xe đạp ở nghe hồng lập loè trên đường chạy như bay, Hàn Dũ vốn định nhanh hơn tốc độ, đem Trình Viễn ném đến mặt sau, cổ họng thắp một tiếng, xe l i ê n c h ặ t đứt, nàng đụng phải ven đường c ộ t điện, một ít người đi đường nhìn qua, Trình Viễn lập tức phanh lại, qua đi đem té ngã trên đất Hàn Dũ ôm lên. A, một chiếc nhanh chóng chạy xe đạp điện từ bọn họ phía sau x t qua, thiếu chút nữa đụng vào Trình Viễn phía sau lưng, người không sao chứ? Hàn Dũ tốt nhất biết lộng, không ngừng hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì đi. Có hay không nơi nào bị thương? Không có. Thật sự không có. Trình Viễn cuối cùng đành phải bắt lấy tay nàng, nhìn chăm chăm hắn đôi mắt nói, thật sự không có việc gì. Không hỏi, hảo sao? Hàn Dũ kinh giác chính mình thất tố, nàng rút về tay, nhìn rơi rụng ở cột điện phía dưới những cái đó đông lạnh thực phẩm cùng mới mẻ trái cây, có mấy cái trái kiwi lăn đến lộ trung ương, bị l u i tới xe trực tiếp nghiền đến thịt quả b à y tứ tung. từ bỏ, chúng ta về nhà. Trình Viễn nắm lấy tay nàng, khẳng định nói, nhặt lên đến đây đi. Hàn Dũ thở dài, liền như vậy nhìn Trình Viễn, h à o đi. Trình Viễn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, liền đáp ứng, rồi, hai người liền ngồi s ổ n cột điện bên, đem những cái đó từ trong túi chạy ra đ ồ vật nhất nhất cất vào đi. bọn họ trên đỉnh đầu kia chản đèn đường, nguyên bản là lập loè không ngừng, ở hiện lên rất nhiều hạ lúc sau, từ một tiếng, chiếu sáng cái này an tĩnh góc. ta trước kia cùng Hàn v ũ cũng như vậy trên mặt đất nhặt quá đồ vật chúng ta còn ở đi học thời điểm Trình Viễn vô vô tay bắt đầu từ buồn hoa tìm những cái đó đồ ăn vặt là đã xảy ra chuyện gì Hàn Dũ biết rõ cố hỏi nói đó là giữa hè nóng bức ban đêm Hàn Dũ ă n m ặ c khó coi bờ cắt quần từ trình t r ạ c hậu h viện nhảy ra tới nàng muốn đi mua điểm trước kia nàng thực thích một ít tiện nghi đồ ăn vặt nhưng Trình Hành đã mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng ăn những cái đó hàng rẻ tiền ngươi muốn đi đâu nhi Hàn Dũ nhớ rõ nàng phiên xuống dưới, không đi bao lâu thời gian, liền nhìn đến ở giáo thụ gia học bổ túc trở về chính v i ễ n Hắn lúc ấy còn ăn mặc giáo phục, kia trận bọn họ trường học hoạt động rất nhiều. Không có. Hàn Dũ lúc ấy sợ hai cực kỳ, sợ hắn cấp trình hoành m á c h lẻo, vì thế lấy ra đại tẩu uy nghiêm tới cảnh cáo hắn. Hàn Dũ trộm từ trong nhà chạy ra, nàng muốn đi mua đồ ăn vặt, thực tiện nghi, bún, cái loại này. Trình Viễn t ú i đầu, bàn tay tiến bổn hoa bên trong. bắt được tới một túi màu xanh lục đóng gói tiểu quả khô nàng đó là còn rất nhỏ thực không hiểu chuyện phải không Hàn Dũ nhíu nhíu cái mũi cú đánh xa phía sau lưng làm cái mặt quỷ nhưng là nhìn đến hắn nghiêm túc ở sửa sang lại những cái đó hộp trang tiểu túi c h o cô lết bánh củ kỳ k h i nàng ánh mắt đỉnh chú ở hắn bóng dáng thượng vô pháp dịch hai Trình Viễn ta nói cho ngươi đại tẩu chưa từng có làm khó ngươi ngươi cũng đừng làm khó ta Hàn Dũ lúc ấy là nắm chặt song quyền như vậy tức giận nói Trình Viễn c h ở i ra giáo phục cao k h o á c màu lam nơ tinh thần sáng láng. Cho dù ở việc học nặng nề quý tộc trường học xong hưu ngày, hắn vẫn cứ gặp phải toàn thiên chế học bổ túc. Hàn Dũ thường thường ở viết xong tác nghiệp sau, vì hắn t h ủ n thức không thôi. Lên xe, ta mang người đi. Không dự đoán được Trình Viễn sẽ thông đồng làm bậy, Hàn Dũ lúc ấy thật là vui sướng không thôi. Bọn họ đi gần nhất đường phố, tìm được một nhà không chớp mắt tiểu siêu thị. Ở bên trong, Hàn Dũ hưng phấn cùng Trình Viễn giảng các loại đồ an vật mỹ r ư ệ u Nếu nhớ rõ không sai. Trình Viễn là thờ ơ nghe xong nàng theo như lời mỗi một câu, chỉ là đảm đương một cái miễn phí tài xế. Ta khi đó lần đầu tiên biết nàng có thể một lần nói như vậy nói nhiều, hoàn toàn không cần tự hỏi. Trình Viễn búng búng một cái dây đóng gói thượng bùi bẩm, khả năng cảm thấy không đủ sạch sẽ, hắn lại thổi hai hạ. Giờ khắc này, Hàn r ũ thật cảm thấy là về tới cái kia giữa h è ban đêm. Thiếu niên môi hơi hơi nứt h lên, thổi khai một tầng trần thế cắt b ụ i Thiếu niên này hiện tại đã lớn lên. Trình Viễn, đều tại ngươi. Ta đường. hai người trở về thời điểm, Trình Viễn Kiên chỉ phải đi trước môn, hắn có thể mang nàng lừa dối quá quan, Hàn Dũ có t ậ t giật mình, tự nhiên không chịu, hai người lôi kéo chạy xuống xe, ôm một túi đồ vật Hàn r ũ té ngã, hơn một trăm mấy mao tiền một cây kẹo que đều ném tới trên mặt đất. Tiểu Nữ Hải, Trình Viễn chỉ như vậy vạn phần lạnh lẽo k h u a n h tay đứng nhìn, nhưng là kẹo que quá nhiều, hắn đành phải cũng ngồi s m x u ố n g nhặt. 62 k i ê u h a n h và đ ị n h kiến, chúng ta là ở một cái quỹ đạo thượng vận hành bất đồng tinh cầu. Tại hạ một cái năm ánh sáng, ngươi chiếu sáng lên ta, ta chiếu sáng lên ngươi. Mặc kệ ngươi tin hay không, mặc kệ ta tin hay không. Trong gương nam nhân vẻ mặt tiêu căng, hắn khâu h ả o thủ đoạn cổ tay áo, đẩy cửa ra, đi ra phòng ngủ. Trong chén cơm viên viên no đủ tươi mới, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, giống như là từng viên tiểu chân châu. t r ì n h viễn trong tay bạc đũa động hai hạ, c h ì n h là lướt nhìn về phía chính mình nghiêm túc ăn cơm nhị thúc. Này kỳ thật không, có gì khác thường, bất quá. nghĩ đến phía trước m ạ n h hồi ở hắn trong phòng qua một đêm nàng liền mày thật mạnh nhíu vài hạ truyền thông thượng một mảnh an tĩnh xem ra trình trạch đám người hầu miệng đều gắt gao nhắm lại như vậy nhiều đôi mắt d á m chứng quá một việc nhị thúc về sau chúng ta thường thường k ê u m ạ n h hồi cùng kỳ tại tới trong nhà làm khách đi ta đặc thích cùng chân chân học chủ nghệ ân hảo trình viễn gấp hai khẩu tô gà nhấm nuốt trình phi phàn uống một ngụm nước trái cây hắn dùng khăn tay lau lau ngón tay Hôm nay hắn ăn mặc một thân màu đen chính trang, nhìn liếc mắt một cái biểu tình lập loè t ỉ tỉ, liền cười nói, về sau tụ hội cũng không thể kêu mạnh hồi tới, lễ bất quá là cho hắn uống lên hai ly rượu trắng, người đã bị lừa đổ, thật không biết hắn như vậy ngày thường là như thế nào xa giao. Ca, người nhiều náo nhiệt sao? Ngày hôm qua lục thúc cũng tới. Tiếu lễ nhìn đến trình viện thần thanh khí s ả n g bộ dáng, trong lòng một trận vui mừng, mặc kệ thế nào, nhị thúc vẫn là muốn cảm kích chính mình, nếu không phải hắn chế tạo thời cơ. hắn lại như thế nào có cơ hội ăn cái đủ giữa mùa hạ tới trình viễn bắt đầu thịnh canh trình tích cũng cầm chén voi qua thưa dạ nói nhị thúc ta cũng muốn uống canh nhìn chuẩn cơ hội liền cùng nhị thúc làm n ũ n g đây là trình tích quen dùng tiểu kỹ xảo liễu khôi nhìn chằm chằm trình viễn cho hắn chén nhỏ thịnh một chén canh nói câu tiểu tâm năng phúc liễu khôi thiếu chút nữa đem trong miệng canh cá phun ra tới trình viễn nhìn hắn một cái hỏi gần nhất ngươi sinh vật viện nghiên cứu thế nào nga l i ê u Khôi lau lau miệng, Trình là nước hung hăng dấm hai hạ hắn mù u bàn chân, nhỏ giọng nói, nhị thuốc hỏi ngươi đâu, nốc g tử. l i ê u Khôi có đau nói không nên lời, vội vàng lau khô miệng, nói, cũng không tệ lắm. Tháng trước cùng nước đức hai cái y dược nhà máy hiệu vươn ký đơn tử, không lâu là có thể r a hóa. Thực hảo. Trình Viễn buông chiếc lúa, tổ chức đã có người nhắm vào l i ê u Khôi tiểu sinh vật viện nghiên cứu, bọn họ hướng Trình Viễn đưa ra, có thể đem l i ê u Khôi nạp vào tổ chức. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Khôi. lại nhìn thoáng qua t r ì n h là lước phủ định cái này ý tưởng hỏi các ngươi tính toán khi nào cử hành hôn lễ lời này vừa nói ra ba ă n h trung buộc phát ra t r ì n h tích k h a n h khách tặc cười hắn vỗ tay nói ác lao tỷ muốn xuất giá lạc liền ngươi nói nhiều trinh là lước một trận mặt đỏ nàng t ú i đầu khó được thuộc nữ khẩy hai hạ bên tai h tóc ai nhỏ giọng nói nhị thúc cảm thấy khi nào thích hợp liền khi nào đi xem nhị thúc t r ì n h v i ễ n cười một chút trên bàn cơm không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít hắn uống một ngụm thủy hỏi Trình Phi Phàm nói cho ngươi tỷ tỷ chuẩn bị tốt của hồi môn sao? A, cái kia còn ở trên đường đâu? Nhị thúc Trình Phi Phàm chớp chớp mắt, vẻ mặt thần bí. Cái gì a? Ca Tiếu Lễ vốn dĩ cho rằng Trình Phi Phàm cùng Trình Viễn hiện tại quan hệ cứng đờ, cái này xem ra hai người lén còn ở bên nhau chuẩn bị trình làn lướt lễ. Hắn sắc mặt đột nhiên biến kém, dùng dao nĩa thiết mầm nấm hương. Phần 171 không có gì. Trình Phi Phàm cùng Trình Viễn c h ă m miệng một lời nói. t r ì n h là lướt mày hơi t r ọ n hướng trong nhà cái này hai cái nam nhân làm cái đại mặt quỷ, liếu khôi cười to. c h ì n h Tích lại nói, ta đây về sau kết hôn, ca ca cùng nhị thúc cũng muốn cho ta chuẩn bị thần bí lễ vật nga. Ngươi cái này tiểu quỷ, cùng ai kết hôn? t r ì n h Viễn đứng lên, dùng sức xoa xoa hắn đến đầu. Phạm Mẹ đem quân lục s ắ c mỹ thức dậy nặng áo gió lấy lại đây, hắn đứng lên mặc vào áo gió, hỏi, cùng Lâm đến Hưu a. c h ì n h Tích thật mạnh gật đầu nói, mọi người cười to. Trình Tích bất mãn dùng tiểu nắm tay đấm hai hạ cái bàn, Trình Viễn đẩy ra nhà ăn muôn đi ra ngoài khi này đó Hải Tử còn đang chê cười Trình Tích, Sở h ữ u Hoan Thanh Tiếu ngữ đều quanh quẩn ở bên t h a i h ắ n hắn khoe hắn môi, tự nhiên thượng tiểu, bàn ăn biên Trình Phi p h ạ m cười đến đặc biệt vui vẻ, hắn quay đầu, phát hiện Tiếu Lễ nhìn chằm chằm bị đẩy ra nhà ăn muôn, không lắm vui vẻ nhìn chằm chằm bên ngoài trong hoa viên ánh mặt trời, vì thế liền ở bàn hạ nắm lấy hắn tay, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, Tiếu Lễ hướng hắn cười cười. tiếp tục thực khó nuốt xuống trong gương nữ nhân vẻ mặt tự phụ nàng gấu hào thủ đoạn cổ tay áo đẩy cửa ra đi ra phòng ngủ tiểu nê g h ngồi ở bàn ăn bên uống sữa chua nhìn đến mạnh hồi đi xuống tới vội vàng đứng lên nói hồi ca ca chào buổi sáng hàn dũ nghe không quen nàng loại này hầu gái miệng lưỡi lắc đầu nói tiểu nê g h chào buổi sáng nàng sẽ nói như vậy tám phần là mạnh tiêu dương ý tứ bàn ăn ở giữa mạnh tiêu dương thay một thân tu thân tây trang trong tay cầm báo chí 4 ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sớm, sớm, nhị ca. Hàn Dũ đi đến bên cạnh bàn, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn kia thân tây trang. Ngày đầu tiên nhận thức ta, Mạnh Tiêu Dương buông b á o c h í bắt đầu chuẩn bị dùng cơm. Hắn khảo cứu ở trên đuổi thả một khối cơm bố. Là lần đầu tiên xem ngươi xuyên như vậy thương vụ hóa tây trang. Mạnh Tiêu Dương đương nghệ sĩ thời điểm, cũng không sẽ như vậy trang điểm. Này thân tây trang hoàn toàn đem hắn hoặc nhân tính chất đặc biệt che giấu lên. làm người thọt o nhìn liền cảm thấy hắn là cái hàng năm buôn ba bên ngoài xí cao cấp bạch lĩnh yêu ngươi nhị ca mạnh tiêu dương nhìn trầm trầm cầm khay đi tới lan dì nói lan dì về sau liền thời gian này điểm đem bữa sáng lấy lại đây liền hảo là nhị gia lan dì đại khí không dám ra liền như vậy cẩn thận phóng hảo bị bàn có lẽ mạnh tiêu dương trời sinh chính là diễn mặt đen người hàn dũ cười lắc đầu nhìn về phía tiểu nghe nói canada hộ chiếu ta đã cho ngươi làm tốt Ngươi ở quốc nội cũng không có gì thân nhân, trong khoảng thời gian này cùng ngươi trước kia bằng hữu hảo hảo đi ra ngoài chơi đi, xem như từ biệt. Tiểu Nghe không nói gì, gật gật đầu. Mạnh Tiêu Dương cấp Hàn r ũ đào một n g ỗ n g mẹ đen, đặt ở nàng bàn trung, nói, ăn xong nó, kháng giả cả. Nhị ca này căn bản chính là chọc chúng h à n rũ chỗ đau. Mạnh Tiêu Dương nhìn nàng bộ dáng, nhếch miệng mà cười, tiếp tục nói, rất có hiệu. Trong mắt nhìn hai anh em h ỗ động, Tiểu Nghe hốc mắt dần dần đỏ, nàng lập tức liền phải rời đi nơi này. đi Canada cùng chính mình mẫu thân đoàn tụ. Đây là nàng lúc trước ở Full House kiếm tiền tích cóp tiền mục đích. Hiện tại n g n g tưởng thực hiện, vì cái gì? Chính mình một chút cũng không cao hứng đâu. Tiểu Nghe Hàn Dũ đang muốn nói cái gì? Mạnh Tiêu Dương liền đứng lên, nói, tiểu hồi, chúng ta đi làm đi. Cái gì? Chúng ta cùng đi. Hàn Dũ kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ là bí thư không có nói cho ngươi? Ta hôm nay chính thức đảm nhiệm Mạnh Thị Đại Lý t h ủ tịch chấp hành quan sao? 63 dưới ánh mặt trời bãi Thama. nơi này mai táng một thế hệ tiêu hùng, trình r a nhất vô pháp thông báo thiên hạ thi cốt, rồi b ỏ chiếm cư ở giữa không trung, hai chiếc từ cẩm thành khai lại đây xe rác ngừng ở cách đó không xa, đốc đăng đốc đăng xe rác mặt ngoài tất cả đều là dỉ sắt, theo nó sau thân xe bắt đầu nghiêng, nhưng cái đó màu vàng nâu dỉ sắt bột phấn rơi trên mặt đất, dầm dầm đến từ thành thị các màu rác rưởi đều khuynh xe mà ra, cồng k ê n h xe rác về phía sau lùi lại, đóng rác xây thành một cái hình cung cao điểm. Một k h á c chiếc xe rác cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, dùng đồng dạng mà chuyển xe thủ pháp, đem biến chất m ú c mèo, hoặc là hư thối có mùi thối rác rưởi ngã xuống trên mặt đất. Một trận thối hoắc do nóng cuốn quá, cát bụi nổi lên bốn phía. Hai cái xe rác tài xế chạy nhanh đóng cửa xe, đốc đăng đốc đăng xe rác nghiền qua trước kia cũ rác rưởi, ấn đường cũ phản hồi phồn hoa cẩm thành. Nơi này là vùng ngoại thành mỗi người đều biết bài t h a m a nói là bài t h a m a bất quá là một ít thị dân cực đoan đánh giá. Chính phủ dùng này khối gần như sa mạc hóa địa phương chất đống rất rưởi, thật sự là sáng suốt cử chỉ. Này khối ao hãm đi xuống bờ cát, trừ bỏ dùng để phóng r ắ t rưởi, đã không có mặt khác tác dụng. Chiều nam, nó đối diện an tĩnh cao giá quý đạo, mặt trên có khi sẽ có gào thét mà qua màu trắng động xe. Ở thời tiết sáng sủa thời điểm, động xe giống như là trong biển một cái cá mập trắng, cái này ao hãm xa hồ tắc như là chứa đầy hải dương động vật thi thể r a n h biển. Chu sinh sôi phong thủy học bên trong đã từng thâm nhập phân tích quá. này khối địa tọa bắc triều nam là sinh sôi không thôi long hổ hiện ra. nhưng lúc ấy phong thủy chuyên gia chu sinh sôi còn không nổi danh. đại gia thuần túy đương chê cười nghe. ngày gần đây cẩm thành hướng khang thành động xe sự cố làm người nghĩ mà sợ. n h à m chán truyền thông liệt kê từ cẩm thành có động xe tới nay phát sinh quá đến lớn lớn bé bé động xe sự cố. cuối cùng đại gia phát hiện chỉ có này khối tới gần bãi tha ma động xe đoạn chưa bao giờ xuất hiện quá sự cố vẫn luôn thập phần vững vàng. linh sự cố thị dân cứng họng. l ú c đầu rồi càng tụ càng nhiều, bọn họ đều chiếm cư ở xe rác tân vận tới đ ồ uống đón gói g biên, hút những cái đó cơm thừa canh cạn, tụ lại rồi đàn lại rước lấy một đám côn trùng, chúng nó cái đầu rất lớn, chân trước thập phần trường, là cùng loại với bọn g ự a nào đó phi hành côn trùng, chúng nó gần nhất, lục đầu rồi sôi nổi từ chiếm lĩnh địa b ả n thượng phi xuống dưới, ngựa n g ù n g bám vào ở một bên cây n h ỏ thượng, này đó chân dài côn trùng nắm t ợ lặt t i ệ p đón gói, g thực mau, vừa mới xây tốt đống rác sôi nổi sập, như đ ồ mì nổ quân bài giống nhau. tập thể hủy diệt. Vẩy ra k h ở i một cổ d à y đặc cắt đuổi, chân dài côn trùng kết bè kết đội, hương phấn nhìn này đó rác rưởi rơi vào sa hố. Lại thổi qua một trận gió nóng, chân dài côn trùng đều bám vào một cái l ó e tinh toàn lánh quang màu đen cuốn ống thượng. Lục đầu rồi thấy này, đàn chân dài tộc đã ăn uống no đủ, liền trở về trận địa, bắt đầu tìm kiếm cuối cùng cạn. Mỗi lần xe rác tới đổ rác thời điểm, đều thói quen đem rác rưởi ngã vào phía bắc, n à y liền tạo thành cái này sa hố năm diện, không có bất luận cái gì bám vào v ậ nó hàng năm bị gió to thổi quét, tầng ngoài càng ngày càng mỏng, thế cho nên lộ ra bên trong một ít nhỏ vụn đá h o a c ư ơ n g đương màu trắng động xe đi ngang qua, mặt đất t h o á n g chấn động một chút. nam diện nguyên bản một cái tiểu tế phùng đống nhiên sụp đổ, một cái sâu cạn không đồng nhất hố đất lộ ra tới. chờ màu trắng động xe chạy như bay mà qua, kia hố đất lộ ra một khối hài cốt, đầu lâu bị người bẻ gãy, vai hướng phía nam, tựa hồ kia đầu lâu. l i ê n ở hàng năm quan vọng phía nam động xe, nhìn những cái đó cẩm thành nhân vi sinh hoạt mà b ậ t đ ộ n Vì cẩm thành phong xế mà kiến tạo các loại tràng quán đã sớm ở phong xế sau khi kết thúc, toàn bộ rỡ xuống. Nhưng là vì kế tiếp toàn cầu phong xế, sân nhà quán giàn giáo còn lưu tại c h ỗ đó. Vài tên làm việc trên cao hòa tượng đang ở mặt trên tiến hành chỉnh vách tường tường hội h ọ a chưa xong công họa tác cực có tương lai cảm, không biết này mặt tường sẽ bị bôi t h ư ợ n g cẩm thành quá khứ, tương lai vẫn là hiện tại. Trình trọng hạ mang kính â m hôm nay thái dương rất lớn, trần ngự đánh hoa hồng sắc thái dương, rủ. thuận tiện cũng cho hắn che đậy nóng r ự c bắn thẳng đến hai người đứng ở họa bích phía dưới trình trọng hạ lấy ra máy ảnh kỹ thuật số chụp hai hạ đặt ở lòng bàn tay không ngừng so với xem giữa mùa hạ chúng ta qua bên kia đi thật phơi người vất vả chính là những cái đó làm việc trên cao họa tượng lần này hứng lấy chỉnh thể vách tường hội họa trình trọng hạ sở hữu đoàn đội từ a tổ đến Z ế t ổ đều ở quốc nội địa phương khác chấp hành nhiệm vụ trình trọng hạ đành phải từ khác công ty mượn tới họa tượng biết rồi chúng ta đến lều phía dưới đi. Hai người đi vào lâm thời mái che nắng hạ ngồi xong, lập tức có người cho bọn hắn hai người bưng tới hai ly đồ uống. Trình Trọng Hạ cúi đầu, nhìn camera chưa hoàn thành hình ảnh, nói: tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì? người quá hoàn mỹ chủ nghĩa, không cần như vậy hà khắc. Những cái đó tới bắt giữ thương cơ người nước ngoài, không nhiều ít thời gian dối đặt ở này mặt trên. thanh âm này từ sau lưng vang lên, Trình Trọng Hạ quay đầu, mạnh hồi bung rủ, chiều bên này đi tới. Thì công đội ngũ ngẫu nhiên sẽ làm ra thép va chạm tiếng vang. Hàn Dũ ngồi ở chỉnh trọng hạ bên người nhìn c h ầ m c h ằ m kia một phương tường xem. Cẩm Thành Phong sẽ dùng nhà triển lãm, như vậy đi qua chỉnh trọng hạ một chất phấn, lại thay đổi một loại khác hương vị. Khí phách mười phần. Hàn Dũ bình luận. Cảm ơn. t r ì n h trọng hạ uống một ngụm đồ uống, t r ầ n ngữ liền thấy hắn uống một ngụm, u ô n g cái ly, nhìn mạnh hồi liếc mắt một cái, lại uống một ngụm, lại lần nữa b u ô n g cái ly, lần thứ ba muốn cầm lấy cái ly suýt uống thời điểm. Hắn đ ô n g nhiên chỉ vào phía tây từng hỏi, mạnh hồi, ngươi đoán, nơi đó sẽ h ỏ a tượng h cái gì? Hắn rũ đầu tự nhiên hướng phía tây xem qua đi. Trần n g ữ không biết t r ì n h trọng hạ muốn làm gì, hắn hơi hơi đứng lên, nhìn lướt qua mạnh hồi đến sau cổ, Trần n g ữ sửng sốt một chút, nơi đó có một cái thật sâu dấu răng, hơi hơi p h i ế m đỏ thấm vết máu. Nơi đó sao? Nếu là ta, sẽ h ỏ a tượng h một viên nổ do sinh trưởng cây xanh, còn muốn họa một phương sóng nước lóng lánh mặt hồ, bóng cây ảnh ngược ở mặt trên. Hàn Dũ quay đầu, phát hiện Trình Trọng Hạ sắc mặt từng đỏ, nàng trực tiếp duỗi tay qua đi sờ lên hắn cái chán, hỏi: Ngươi sẽ không ở mùa thu bị cảm nắng đi? Trình Trọng Hạ lập tức điện giật nghiêng đầu, Trần Nữ g Cương ở ghế trên, cả người cảm thấy lạnh băng, này giấu răng là cỡ nào quen thuộc, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, là ai giấu răng? Trần Nữ, g các ngươi đây là làm sao vậy? Ta chủ ý rất kém cỏi sao? Không có. Thực hảo. Mạnh Hồi hôm nay ăn mặc là một kiện viên lanh áo thun thêm áo khoác, cái kia d ầ u răng, hắn có thể là đã quên che, thế nhưng liền như vậy bại lộ với ánh mặt trời dưới. Trình Trọng Hạ nghe Mạnh Hồi bắt đầu tiếp tục giải thích chính mình sáng ý, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia khối bị hàm răng hung hăng gặm cắn quá da thịt, liền dường như chính mình đã từng đối hàn rũ dơ bẩn ý tưởng, bị công khai thông báo thiên hạ. Cái này chủ ý kỳ thật khá tốt, chúng ta giữa mùa hạ, chính là tưởng đạt tới cái này hiệu quả. Trần Nữ lấy lại tinh thần. Nàng nhìn mạnh hồi khép khép mở mở môi anh đ à o thiếu chút nữa dảo phá miệng mình. Nàng trong lòng hoa khai một lỗ hồng, so với lúc trước sáng tỏ giữa mùa hạ đối Hàn Dũ cảm tình khi còn muốn đau đớn. Hàn Dũ là người chết, nàng không đang cùng một cái người chết chí khí, càng không đáng đi ghen ghét. Nhưng mạnh hồi là sống sờ sờ một người, nàng liền ngồi ở giữa mùa hạ bên người, mê loạn hắn c ả n g quan. Phải không? Hảo đi, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Ta tin tưởng giữa mùa hạ này phúc b í n h h o ạ sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Hàn Dũ cúi đầu hút hai khẩu nước trái cây. Vài tên công nhân dọn tranh sơn dầu đi qua đi. Hàn Dũ tùy tiện nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn đến một bức quen mắt tranh sơn dầu. Ai? Các ngươi dừng lại. Là, mạnh tổng. Khun ô b ắ c công nhân nâng tranh sơn dầu để sắt vào. Hàn Dũ rủi rủi mắt, sắt thật là kia phúc tranh sơn dầu, giống nhau như lúc. Này phúc tranh sơn dầu có 3 mét trường, là xuất từ mộ vị châu Âu tiểu quốc cung đình họa sư t a y tranh sơn dầu từ tả đến hữu. Tất cả đều là lịch đại chỉnh ra nhân vật trọng yếu. Hàn Dũ trước kia chỉ ở trong từ đường gặp qua này phúc tranh sân dầu, nàng tò mò lại để sát vào điểm. Trình Trọng Hạ mở miệng nói, đây là đ g dọn, làm trưng bày dùng. Nguyên Lai like phục chế phẩm a, chết không được nhìn qua không giống trước kia như vậy cổ xưa, chết không được nhan sắc thực tân. Nếu là chính phẩm, nhan sắc khẳng định phai nhạt. Ngươi thích cái này. Trình Trọng Hạ lại đi vào một chút, hai người cơ hồ dán ở bên nhau. Muốn ta cho ngươi giới thiệu một chút. này mặt trên người sao? Hàn Dũ đối này bức họa thượng nhân vật cơ bản đều rất rõ ràng, duy nhất không rõ ràng lắm chính là nàng chỉ vào nhất bên phải cùng Trình Chín Bách, Trình Phụ 6, ngồi ở cùng nhau nam tử, hắn ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn khí vũ hiên ngang, Hàn Dũ ở tiến vào trình ra tiếp thu trưởng tức huấn luyện thời điểm liền rất muốn biết cái này nam tử là ai. Nay Trình Trọng Hạ khó xử kéo trường âm điệu, Trần Ngữ đi tới vừa thấy kia nam tử không có mặt, mặt bộ không có nửa điểm phát h ọ a nhìn qua. là sao lại họa sư cố tình bôi rớt? h ắ n rốt cuộc là ai đâu? Không có mặt người. h à n Dũ ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút, lẩm bẩm hỏi. Phần 172. h ắ n điều c n h hổ nhảy, nghiêm khắc lại nói tiếp, là ta tam thúc đâu? Trình hổ nhảy h à n Dũ thu hồi ngón tay, này đ ứ c chừng, lại là trình ra một cái k h ắ c cấm kỵ. Ngay cả Phúc Bá cũng ở chính mình truy vấn Hạ Cự tuyệt nói nửa cái tự. Hắn là cái thực yêu tú người. Trình Trọng Hạ còn nói thêm. Cục cảnh sát trưởng Đinh Khải Văn đánh ngáp từ văn phòng đi ra, gần nhất cẩm thành phạm tội suất rõ ràng giảm xuống, muốn đi ra ngoài pha án hình cảnh cũng không nhiều. Cứu hộ đội đội trưởng Thạch Phong đang ngồi ở một đám hình cảnh bên cạnh, nghe bọn hắn giảng gần nhất quét hoàng chuyện xưa. Các ngươi liền không thể nói điểm chính sự. Đinh Khải Văn mắng một tiếng, ngồi ở một bên, nghe bọn hắn nói. Đề tài từ dáng người rất tuyệt đầu bảng tiểu thư, không thể hiểu được chuyển tới trình viễn cùng mạnh hồi hài tiếng thượng. Đinh Khải Văn nghe bọn hắn nói được càng ngày càng bỉ ổi. Không cấm tách ra đề tài, hỏi Thạch Phong nói, Đại Phu Nhân thi thể, các ngươi cuối cùng còn có đi siêu tầm sao? Thạch Phong nghe thấy lời này, sắc mặt biến đổi, hắn nhìn về phía mọi người, nhẹ nhàng nói, các ngươi nói này trình ra sự tình, như thế nào liền như vậy ly kỳ. n ă m đó trình hổ nhảy thi thể, cũng là không tìm được, Đại Phu Nhân thi thể cũng không thấy. 64 Hải, t h ủ tịch chấp hành quan tiên sinh, có chút bí mật, cho dù bị phơi nắng dưới ánh mặt trời, nó vẫn là bí mật. Cục cảnh sát nơi này ở không có xã hội đen hạt q u á y dối n h ậ t tử, ngày thường nói năng thận trọng hình cảnh đều thành nhất chuyên nghiệp bắt q u á i phân đội, rốt cuộc bọn họ hàng năm tiếp nhận l y kỳ án tử không hề số ít, trong đó trình h ổ nhảy tự sát án chính là cái chưa giải chi mê. Vừa nói đến trình h ổ nhảy, mọi người đều trầm mặt lên. Bạch Phong thấy thế cũng không dám nói thêm cái gì. Nguyễn Hương Ngọc cấp tổng cảnh tư phong khẩu phí, chỉ sợ đến bây giờ còn không có bị tiêu xài xong. Sống không thấy người, chết không thấy thi, trình ra nha. cái gì đều phong đến gắt g a o Đinh Khải Văn xúc lên nắp trà, thổi hai khẩu l á trà. t h ả n h t h ơ i nói, Đinh cục trưởng, ngươi có phải hay không biết điểm nội tình a? Một người hình cảnh xem xét miệng lưỡi, đại gia vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Đinh Khải Văn, hắn buông nắp trà, từng cái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, có biết hay không? Có đôi khi biết đến sự tình nhiều, người a liền không thể sống lâu trăm tuổi. Vừa mới dứt lời, hắn bên người trên chỗ ngồi máy bàn liền vang lên. Tên kia muốn biết tình hình thực tế, hình cảnh nghiêm túc tiếp khởi điện thoại, nói: Ngươi hảo, nơi này là cẩm thành tổng cục. Thạch Phong, thì ngươi. Hình cảnh n h à m chán đem điện thoại ném cho còn ở suy đoán Thạch Phong. Nhìn, p h ò n g t r ừ n g lại cái nào địa phương ra sự cố lạc. Tan vỡ, tan vỡ, nên làm gì làm gì đi. Đinh Khải Văn đứng lên, vừa định rời đi, Thạch Phong liền bang đến một tiếng cúp điện thoại, vung tay nói: Các ngươi nói mười mấy hai mươi năm trước Hải Cốt, còn có người nhận lên sao? Cái gì Hải Cốt? Đinh Hải Văn đột nhiên cảm giác c h u n g quanh lạnh buốt, đại khái là thật lâu không làm đại án tử, thần kinh chống cự năng lực giảm xuống. Ở toàn cầu đối thoại đêm trước, Cẩm Thành chính là chân chính Thái Bình t ị n h thế. Bãi Tham A, hai gã đổ rác sư phó phát hiện một khối hài cốt, pháp y còn chưa tới, ta đồng sự nói, hình như là đã chết phi thường lâu rồi. Nha, Cẩm Thành lại nhiều cái ly kỳ thi cốt á n nha. Đinh Hải Văn đem tạp chí ném ở trên bàn, Cao Hưng nói, mạnh thị office building. La Trạch Minh đang ở sửa sang lại tư liệu, hắn bí thư thất liền ở mạnh hồi văn phòng đối diện, hắn xuyên thấu qua chưa kéo cửa chớp pha lê kính mặt, hơi hơi nhìn thoáng qua bên trong an tinh ở chung một phòng. Mạnh Tiêu Dương cùng mạnh hồi, đại lý thủ tịch chấp hành quan, xem tên đ o á n nghĩa, đó chính là thân là thủ tịch chấp hành quan mạnh hồi không ở quốc nội, hoặc là hắn sinh bệnh, vô pháp chủ trì mạnh thị bình thường sự vụ. Lúc này, thân là đại lý thủ tịch chấp hành quan mạnh Tiêu Dương liền có thể thay thế mạnh hồi, trưởng q u ả n công ty. làm mệnh thị có thể bình thường vận tác. Nói ngắn gọn, đại lý thủ tịch chấp hành quan chính là cái tốt mã rẻ tuổi xương hô, không nhiều ít thực quyền, là cái rõ đầu rõ đuôi nhàn quan. La Trạch Minh lại t ú i đầu chuẩn bị trong chốc lát tư liệu, hắn đứng lên, đang chuẩn bị đi đối diện tổng tài văn phòng hội báo, liền nhìn đến lờ cờ giờ TV thượng chuyển phát tin thứ nhất phiến đầu kinh tủng tin tức, nói là Chu Sinh Sôi lời nói phong thủy bảo địa kinh hiện Nam t í n h thi cốt, nghi là bị giết. Có thể nói, này trận cẩm thành vẫn luôn là gió ê m sóng lặng. Hắn nhìn nhiều hai mắt đang ở giảng nói người chủ trì ngược lại đi vào văn phòng một mảnh an tĩnh vừa rồi La Trạch Minh hướng bên trong nhìn qua khi còn có thể nhìn đến Mạnh Tiêu Dương có đôi khi sẽ xem một cái mạnh hồi chân chính đi vào tới phát hiện hai người đều ở vùi đầu nhìn văn kiện không có nói chuyện với nhau không có đối thoại Mạnh Tổng ngài muốn tư liệu rời đi sẽ còn có một giờ La Trạch Minh nhắc nhở nói vung đi Hàn Dũ đỡ đỡ đôi mắt tiếp tục ở một phần gia hạn hợp đồng văn kiện thượng vẽ vẽ vạch vạch. nàng không có n g ừ n g đầu, như thường đơn giản hồi phục. mạnh tổng, cẩm thành sở giao dịch chứng khoán vương tổng, hy vọng có thể cùng ngài cộng tiến bữa tối. muốn cùng mạnh hồi ăn cơm người rất nhiều, đại bộ phận dưới tình huống, la trạch minh sẽ chọn lựa một ít ở giao tế v ò n g danh tiếng tốt đẹp nhân sĩ cùng hắn cùng ăn. vương tiểu sóng, hàn rũ gỡ xuống mắt kính, xoa xoa mũi, nói, hắn vì cái gì muốn mời ta ăn cơm? khả năng hắn cảm thấy mạnh thị có lợi nhuận, hy vọng lại đào mấy cái hố, cho chúng ta nhảy đi. Mạnh Tiêu Dương cười cười, treo c h ọ n nói: Vương Tiểu Sóng là cái loại này ngừng nghỉ không được người, hắn khẳng định là hy vọng có thể kiếm càng nhiều. Hàn Dũ đôi tay giao nhau, nhìn về phía Mạnh Tiêu Dương nói: Nhị ca, chúng ta tài chính hiện tại tựa như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn. Nay bất quá là cái bắt đầu mà thôi, nhìn ngươi nói, giống như chúng ta đã công thành danh thoại. Ngươi đã quên, Trình v i ệ n đối với ngươi vẫn là rơi xuống lệnh cấm chế. Trình Cẩm Thanh sắc thật là cho ngươi khai phương tiện chi môn, đáng tiếc. hắn cũng là cái ngoại lai kẻ xâm lấn, người cho rằng dùng cái gì phương pháp có thể cho trình viễn đối ta giải trừ lệnh cấm đâu? hồi khang thành, ha ha mạnh tiêu dương cười to, ở trên bàn trụ hai hạ nói trình viễn lệnh cấm về lệnh cấm, một ngày nào đó hắn sẽ không thể không bỏ chúng ta chỉ cần cùng từng thị trưởng vẫn luôn bảo trì tốt đẹp quan hệ mạnh gia tổng hội đến không chịu chế với người kia một ngày tối hôm qua cùng láo thị trưởng thông qua điện thoại kết nông trang gương mặt giả vũ hội. Quá hai ngày liền phải cử hành, xem ra a bốn hắn là thật sự có tâm làm tứ đại gia tộc lại tụ. Sấn l a o nhân này còn có điểm lương tâm, mạnh thị đến rèn sắt khi còn nóng, mau chóng cùng trừ bỏ trình r a ở ngoài gia tộc đạt thành quan hệ bạn bè. La Trạch Minh nghe hai người đề tài càng ngày càng thâm nhập, hai bên đều giống như thi biện luận thượng tinh thần no đủ tuyển thủ, không phải đấu khẩu, lại càng hơn đấu khẩu. Hắn đứng ở một bên nghe, trên mặt lộ ra tươi cười. Nếu mạnh khiêm ở chỗ này. nhất định sẽ vì chính mình có như vậy hai cái xuất sắc đệ đệ cảm thấy càng thêm tiêu nạo g hải t h ủ tịch chấp hành quan tiên sinh một cái địch n g ợ m hờn dỗi thanh em đột nhiên xâm nhập văn phòng nội hàn dũ đang ở tự hỏi vừa rồi mạnh tiêu dương theo như lời nói ngẩng đầu vừa thấy là lao thị trường bảo bối cục c ư n g từng bất động hải từng tiểu thư hàn dũ b ấ t cười ý bảo nàng ngồi xuống từng bất động cũng không khách khí đi đến hắn bên người trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi nâng má nói ngươi thật quá đáng Lần trước kết nồng trang lúc sau, ngươi đều không tìm ta chơi, ta đều rất nhớ ngươi. Nói xong liền nắm Hàn Dũ mặt, ở nàng cái mũi thượng hôn một cái. Hàn Dũ vì chính mình hiện tại này trương thiếu nam mặt cảm thấy buồn rầu, gương mặt này thực sự có điểm thiếu nữ sát thủ d ư ơ n g vị. Ở trong nhà Tiểu Nghe cũng thường xuyên nhìn chằm chằm chính mình sưng sờ. Đây là nàng lần thứ hai thấy t ừ n g bất động, không kéo chính là hai lần đều bị cái này Tiểu Nha đ ầ u hôn. t ừ n g Tiểu Thương, ngươi vẫn là từ nhỏ xoay người trên dưới đến đây đi. cái này làm cho người thấy được, thật không tốt. Mạnh Tiêu Dương nhắc nhở nói, ai cần ngươi lo, ngươi là ai hoa. Càng nói như vậy, Tương bất đ ồ n g liền gắt gao ôm lấy Hàn r ũ cổ không buông tay. Nàng phát hiện mạnh hồi sau cổ d ấ u răng sau, càng là phát điên la lớn, có phải hay không ngươi bao dưỡng cái kia múa cột nữ nhân cắn? Ngươi cùng Trình Viễn chia tay. Vấn đề liền cùng Liên Châu pháo giống nhau, một người tiếp một người hướng Hàn Dũ phóng ra, nàng không có nhất nhất trả lời, nhặt chút có thể trả lời toàn bộ trả lời rớt. Mạnh Tiêu Dương đành phải đi qua đi, đem từng bất đ ồ n g ôm xuống dưới, nói: "Ngươi có thể ngồi ở ghế trên, cùng tiểu hồi nói chuyện." Hừ, Tiểu Tâm ta đem ngươi ném vào b i t h a m a cùng cái kia đáng sợ đầu lâu làm bạn. Từng bất đ ồ n g dùng thù hận ánh mắt mánh t r ừ n g Mạnh Tiêu Dương. 65 bị ném trên sàn nhà thỏi vàng. Giao dịch không chỗ không ở, có cầu liền có cung. Cung đại bộ phận ở cẩm thành sở giao dịch chứng khoán đi làm người bất đ ồ n g Vương Tiểu Sóng là cái tuyệt đối dị loại. Hắn đ u ô i những cái đó mới vừa đưa ra thị trường. Hậu trường kiên cố không phá vỡ nổi tại h i ệ t công ty không có hứng thú. Đây là vì cái gì chỉnh thị có hai nhà công ty làm hắn tới bồi dưỡng. Hắn rứt khoát xem no nguyên nhân. Hắn dũ không phải lần đầu tiên thấy vương tiểu sóng. Hai người lần trước gặp mặt là ở nơi giao dịch chen trúc trong văn phòng. Đó là đưa ra thị trường ngày thứ ba. Hắn ăn mặc thập phần lôi thôi. Lúc ấy còn bị cảm. Nghe nói là vừa rồi có hai cái công ty bị hắn chơi đến phá sản. Tâm tình tương đối buồn bực. Mạnh tổng. Ngươi hảo, rất ít có đàm phán sinh ý người sẽ tuyển ở Lâm Thủy Vạn Nam Cát. Loại này nơi nơi đều là màn tre xây dựng ra tới xa hoa lãng mạn cảm địa phương, càng thích hợp tình nhân gian hẹn họ. Hàn Dũ biết muốn tới nơi này cùng Vương Tiểu s ó n g nói chuyện chứng khoán sở sự tình, thật là có điểm ngoài ý muốn. Vạn n ă m c á c ngoại là một cái thủy chất mát lạnh nhân công hà. Hàn Dũ trước kia cùng Trình Viễn cũng đã tới nơi này. Vạn n ă m c á c đ ị n h vị chính là bốn chữ Nhất Nhãn v à n n m Tiếng nước từ từ, tranh thanh lạnh run. Hàn Dũ cảm thấy không phải tới nói sinh ý, là tới nói du bá nha cùng Trung tử kỳ chi gian chi kỳ chuyện riêng tư. Ngươi biết không, ta vẫn luôn thực chú ý ngươi. Từ ngươi ở hết lòng tin theo học viện diễn thuyết bắt đầu, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. h ắ c nhìn, ta có ngươi gửi bù địa chỉ, rất sớm liền chú ý ngươi. Vương Tiểu Sóng mở ra máy hát, vẻ mặt chân thành tha thiết tươi cười. Cảm ơn. Hàn Dũ lễ phép gật gật đầu. Đây là nàng không nghĩ tới. Khi đó ngươi, tựa hồ không có gì lực không chế. Phàm là bằng tính tình mà đến. Hiện tại ngươi t r ầ m ổ n nhiều. Vương Tiểu Song ăn một ngụm cua thịt. ở trẻ tuổi bên trong, ta chỉ xem ngươi, duy nhất một cái có khả năng tại đây loại cục diện hạ sinh tồn người. Đúng vậy, cục diện thực hẹp hỏi, ta ở khe hở trưởng thành lên. ở một cái quá độ bão hòa thị trường, rất nhiều người đều đối cẩm thành mất đi nhiệt tình, cứ việc mọi người hướng tới nó ngập trong vàng son, đàm luận n ó những cái đó vô pháp với tới công tích. Nhưng mấy năm nay tới nay, tân tú nhóm ở trên thương trường. t ế tiếp bại lui quá nhiều, Trình Viễn là cái kẻ độc tài, Vương Tiểu s ó n g không chút nào kiên kỵ bố trí, sở hữu hữu dụng nhân tài đều vào chính thị, ở hắn cái kia chế độ nghiêm cẩn đế quốc, tất cả mọi người thành phục chế người. Hàn Dũ nghe xong, liền minh bạch hắn nói được là chỉ Trình Thị ăn sâu bén dễ luật pháp. Trình Viễn mấy năm nay đối với Trình Thị cải cách không tính là đau to b a lớn, nhưng ít nhất những cái đó tàn lưu nguyên l à o nhóm dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn, trong truyền thuyết nguyên lão viện cũng không hề như thường lui tới ngăn n Ngươi đi qua nơi đó thực tập, nhất định từng vào trình thị ngầm thư viện, những cái đó ca công tụng đức văn tự, thoạt nhìn thật làm người đau đầu. Vương Tiểu Sóng đem hồng hồng cà rốt phiến bỏ vào cái lẩu, x u y ế n hai hạ, nhỏ giọng đối Hàn Dũ nói: Kỳ thật ta đã sớm muốn nhìn trình thị thất bại thảm hại, đặc biệt là nhà bọn họ những cái đó k i ê u căng ngạo mạn chuyên viên giao dịch chứng khoán, mỗi người đều nên bị ném vào hồ đen. Ở sở hữu cổ phiếu người đại diện chung, trình thị nhất kiếm tiền, ở sở hữu chuyên viên giao dịch chứng khoán chung. Chỉnh thị nhất xú danh rõ ràng, này đó Hàn Dũ cũng là gần nhất mới biết được. Ban đầu nàng bất quá là cái này, đế quốc quốc vương trong tay thu đông, nàng chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá quốc vương tại gia đình bên ngoài địa phương là ở làm cái gì công tác. Bên ngoài thiên dần dần đêm đen tới, hai người cơm nước xong lúc sau, Vương Tiểu Sóng vẻ mặt cao hứng nói: n g a mạnh hồi, ta liền biết chúng ta rất hợp duyên, ngươi yên tâm hảo, ở cẩm giao sở, phiên v â n Phúc vũ người, nhưng không ngừng là cùng trình tự quải bên người. Ta biết. Hàn Dũ cảm thấy người này thật đúng là đáng yêu, phảng phất hắn nhìn đại bản tốc độ tăng, giống như là ở chính mình chơi lưu lưu cầu giống nhau, c h ậ t cao c h ậ t thấp, mới hảo chơi. Một bãi không c h ư ớ n g không ngã nước lặng mới kêu hắn đau đầu. Phần 173. Hắc, Ta mang ngươi đi cầm dao sở chơi chơi. Vương Tiểu s ó n g khăng khăng muốn mang nàng đi cầm thành sở giao dịch chứng khoán, bên ngoài đã sớm là ánh trăng hoành hành ban đêm, hai người mở ra xe tốc hành, thực mau đạt tới không có một bóng người cao lớn kiến trúc ngoại. ban ngày cầm g i a o sở nhất định là biển người t ấ p n ợ p gọi điện thoại thanh em không dứt bên h a i những cái đó cổ phiếu người đại diện khẳng định là nhiệt tâm bận rộn trong ngoài những cái đó hậu tố vô số cái con số tài sản liền như vậy thao túng đang không ngừng di động bàn trên mặt ta mỗi ngày tới nơi này đều cảm thấy kích động nhân tâm người không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng sở hữu hết thảy đều đáng giá chờ mong vương tiểu song uống rượu đến có điểm nhiều h ắ n thật cảm thấy mạnh hồi cái này tuổi trẻ thủ tịch chấp hành quan là chính mình chi kỷ nắm chặt hắn cánh tay trái, hắn nói, đi, ta mang ngươi đi một chỗ. Hàn v ũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, Bảo An nhìn thấy là Vương Tiểu Sóng, liền lập tức yên tâm. Còn vì bọn họ mở ra sở hữu đèn, toàn bộ cầm dao sở tức khắc đèn đuốc sáng trưng, không ít ở trên đường h à n h t u người đều kinh ngạc nhìn về phía bên này. Cầm dao sở tường ngoài thượng một hàng điện tử lam điều thượng, còn lăn lộn hôm nay báo cáo cuối ngày điểm số. Thịch thịch thịch thịch Vương Tiểu Sóng lên lầu thanh âm rất lớn, Hàn Dũ b ố n Nhẹ giọng theo ở phía sau, bọn họ vòng qua tất cả đều là làm giao dịch đại sảnh lầu 1, t r ự c tiếp đi lên lầu 2, Vương Tiểu Sóng ở quần túi thượng tìm vài vòng, rốt cuộc tìm được chìa khóa. r ô n g cái tìm được kẹo hải tử giống nhau, hắn nhanh chóng mở cửa, tự hào kéo ra văn phòng. Tiến vào tiến vào, chìa khóa ở chỗ này. Vương Tiểu Sóng quỳ trên mặt đất, mặt dán trên sàn nhà, tay trái v o i vào hắn cái b à n phía dưới, dùng sức s ờ o ạ n mấy cái, nói: hắc, Tìm được rồi. Cầm dao sở tổng cộng có lầu 3 bọn họ lại đi lên lầu ba. Hàn Dũ mắt thấy hắn muốn đi lên sân thượng, cười nhắc nhở nói, này đã là lầu ba. n g a phải không? Ách, ta là muốn tới lầu ba. Vương Tiểu Sóng hướng nàng cao h ớ n g cười, tới, cấp m ạ n h tổng ngươi nhìn xem. Hắn đem thượng tu chìa khóa cắm vào thượng d ì sắt l ỗ khóa, dùng sức chuyển động vài cái, tựa hồ là này p h i ế n cửa nhỏ trừ bỏ vấn đề. Hàn Dũ đi lên trước, cũng thử hai lần, nơi này là cái gì? Hàn Dũ lần thứ ba chuyển động chìa khóa, là cửa nhỏ khai. này gian trong căn phòng nhỏ đen như mực. Ta tới bật đèn, là thứ tốt ta. Bang đèn mở ra, Hàn Dũ khiếp sợ đứng ở tại chỗ, miệng k h ẽ n ế t Này xác thật là một cái phòng nhỏ, một cái bị tiền mặt lấp đầy phòng nhỏ. Một sấp một sấp tiền mặt, vô số người tài phú, liền như vậy trần trụi bãi ở chính mình trước mắt. Ánh đèn chiếu rọi ở bắt lấy tiền mặt thượng, Hàn Dũ rốt cuộc biết, vì cái gì cẩm thành thượng tầng xã hội có thể ngập trong vàng son. Nàng rủi rủi mắt, lại nhìn thoáng qua, Vương Tiểu sóng chạy đi vào. ghé vào một cái tiểu tiền mặt trên núi, h ử lệnh nói, này đó là tiền sao? mạnh hồi ta nói thật cho ngươi biết, không phải, là giao dịch dùng giấy, đúng vậy, đều là giấy, tài phú là lưu động, tuyệt đối không phải yên lặng, đối, Hàn Dũ phảng phất minh bạch cái gì? Vương Tiểu s ó n g nói giải khai nàng cho tới nay nghi vấn, nàng đi đến một cái h ắ t cái dương biên, mở ra sau nhìn đến bên trong thỏi vàng, nàng cười, đem một khối thỏi vàng ném vào trên sàn nhà, cổ họng đăng một tiếng, cắt qua y ê ế n tính đêm. Sáu m sáu Trần chuỗi mỉm cười. Ta nhìn đến một cái vô pháp phi hành chim non ở trên vách núi nhìn xung quanh thật lâu, mà hiện tại nó càng bay càng cao. â m t r ầ m màn trời cuối, đám mây bắt đầu quay cuồng, rõ ràng sáng sớm thời điểm, còn có thể nhìn đến trong sáng ánh mặt trời. Trung tâm thành phố thời đại quảng trường người đến người đi, nơi nơi có thể nhìn đến nữ nhân trường ống ủng cùng các nam nhân thật dày áo gió áo khoác. Gần nhất cẩm thành, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, không có ẩm thấp gió lạnh ở nữ sĩ váy ngắn hạ quấy rối. Nhưng người qua đường đều mất tự nhiên quấn chặt khăn q u a n cổ. ở ngã tư đường chờ xe cả trai lẫn gái, có nện bước cực nhanh, có thì tại thập phần nhàn nhã nói chuyện thiếm. Ta xem mạnh thị cổ phiếu đáng giá đầu tư a, c h ứ n g rất nhanh. Ha ha, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, vương tiểu sóng lần này, xem như áp đối bảo lạc, cá mặn xoay người sắp tới a. Người xem vậy bộ sao? Vương tiểu sóng cùng mạnh hồi thân mật chụp ảnh chung, tấm tắc, tiểu nữ hài nhìn thấy đều kêu lên rồi. Kính bạo. Vương Tiểu Sóng lốc bạo cùng mạnh hồi thân mật dán mặt chiếu. Nay h ấ y b ổ tin tức vừa ra tới, liền thành sở hữu đi làm tộc đàm luận tiêu điểm, đại gia cho nhau truyền phát, rốt cuộc nháo đến ồn ào huyên náo, mọi người đều biết. Thời đại quảng trường đại buồn t r u n g len ken len ken, mới từ đại lâu ra tới đi làm tộc, sôi nổi ngẩng đầu, này tạo hình kỳ ngốc vô cùng đại buồn t r u n g hình như là nhanh một phút, không ít người nhìn nhìn di động thượng thời gian, nó xác thật là đi so bình thường thời gian mau. Nay một vòng đường công sa hoa vô cùng nhiều màu thương nhược khu. là sở hữu thế giới hàng hiệu tập trung địa. Bún hoa hướng tây ché nổ chuyên bán cửa hàng đối diện thụy cầm nói trong tiệm xuyên qua danh viện nhóm xảo tiếu không ngừng thường thường truyền đến chuông bạc tiếng cười. n g a thân ái cái này phụ cổ c áo khoác nhỏ thật không thích hợp ở kết nông trang ngoại như vậy đại sân nhảy biên buộc lộ quan điểm nói chuyện nữ nhân trong cửa hàng hướng dẫn mua đều nhận thức đúng là đám mây giải trí đã từng một tỷ la quỳnh nàng cùng mạnh tiêu dương là đồng kỳ tiến vào đám mây nghệ sĩ ở mạnh tiêu dương tránh bóng sau không lâu. nàng cũng đ ạ m r a giới giải trí rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp cứ việc một thân điệu thấp tiểu h ắ c váy cùng đại đại màu nâu mắt kính che đậy được hoàn mỹ vô khuyết vẫn là có thể làm không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chiêu bài thức động tác c ò mon kết nông trang gương mặt giả vũ hội liền cùng ba di trang phục thứ hai dạng La Quỳnh ngươi đừng nói nói mắt sao mau chọn chúng ta nhất định phải mỹ mỹ đi tham gia nàng mấy cái khuê mật sôi nổi gật đầu xưng là ok La Quỳnh đi đến một loạt giá áo biên, nàng ở những cái đó nhan sắc tươi sáng trong quần áo đ ả o quanh, nghiêm túc cầm lấy lại b ô n g Các ngươi nói, a Quỳnh như vậy tỉ mỉ giả dạng chính mình, có phải hay không vì thấy mắc kỳ? k h u ê mật nhóm đã lâu không gặp La Quỳnh ra cửa mua ý h chính tấm tắc bảo là đâu. Hiện tại hắn kêu mạnh Tiêu Dương làm, n g ư ờ i đương tất cả mọi người có thể bắt được thư mời sao? Mạnh Tiêu Dương đem thư mời cho nàng, thực hiện nhiên là cái kia ý tứ. a Quỳnh đợi lâu như vậy, đương nhiên trong lòng thực vui vẻ lắm. các người nói cái gì đâu? ta nhưng đều nghe thấy được. La Quỳnh cầm lấy một bộ quần áo, đi vào phòng thử đồ, so ngón giữa nói, không chuẩn chế tạo màu hồng phấn thai tiếng. mau đi thử quần áo l c một cái khuê mật đệ lại nàng đầu, đem nàng nhốt ở phòng thay quần áo, các nàng sôi nổi nhìn nhau cười, lại bắt đầu ở những cái đó phối sức bên trong đảo quanh. gì? đó là A Quỳnh chú em mạnh h ồ i a. mấy cái mỹ lệ danh viện cùng nhau nhìn về phía từ đi ổ ra tới mạnh hồi. hắn còn kéo một cái tiểu nữ hải, cẩn thận nhìn một cái, đúng là Lão Thị Trường con gái út từng bất đồng, này tiểu nha đầu ở giao tế trong giới có tiếng tùy hứng, giờ phút này nhìn qua, hai người nói nói cười cười, thập phần có ái. sáng sớm còn bạo mạnh hồi cùng Vương Tiểu Sóng làm quái chụp ảnh chung, này một chút hắn lại cùng Lão Thị Trường tâm đầu nhục pha trộn, danh viện nhóm thồn thức, quả nhiên là sinh hoạt cá nhân rối tinh rối mù ăn chơi chắc táng a, ai biết được, cùng từng bất đồng quan hệ tốt như vậy. t r ắ c không được lao thị trường như vậy coi trọng hắn đâu. vị thanh niên tiểu nha đầu nào kinh được hắn gương mặt kia mê hoặc. ta có đôi khi xem hắn ở cẩm thành phong sẽ kia bộ thấu thị trang, đều tưởng cùng hắn tới cái thẳng thắn thành khẩn gặp nhau đâu. ha ha. la quỳnh đổi xong quần áo ra tới, là o á i hoa tiểu váy dài, nàng cao gầy dáng người bị phụ trợ thập phần cao nhã. hàn dũ đẩy cửa tiến vào, liền thấy được một cái mỹ lệ bóng dáng, cùng công chúa kính gương mặt kia. nàng biết la quỳnh là mệnh tiêu dương gương mặt giả vũ hội thượng bạn nhảy. liền cười chào hỏi nói, La tiểu thư, ngươi hảo, ngươi hảo, cùng, từng tiểu thư, lại đây mua đồ vật. La Quỳnh xoay người cũng cười cùng mạnh h ồ i chào hỏi, nàng mất tự nhiên nhìn về phía những cái đó miệng lưỡi sắc bén quê mật, ý bảo các nàng không cần nói lung tung. Mọi người sáng tỏ cười trộm, mỗi người im tiếng. Trương tiểu thư, Cố tiểu thư, Chu tiểu thư, Lâm tiểu thư, Trần tiểu thư, Lý tiểu thư, các ngươi hảo, Hàn Dũ theo thứ tự chào hỏi. cái này nhưng thật ra đem k h u ê mật nhóm mỗi người n gây ngẩn cả người các nàng đều đến từ chính cẩm thành tiểu h à o môn là thuộc về cái loại này một chảo một đống nhà giàu mới nổi không bao nhiêu người thật có thể nhớ rõ các nàng họ gì ở tụ hội thượng nhận thức đến nam sĩ cách thiên liền quên các nàng là ai là chuyện thường cùng loại với như vậy nữ nhân là vũ hội thượng nhất bình thường điểm suết mạnh hồi ngươi đều nhận thức chúng ta các nữ nhân đều theo dõi hà vũ trong mắt có không tin cùng kích động đương nhiên mỹ lệ nữ nhân mỗi người ấ y i Hàn Dũ cười, tham gia tiệc rượu nhiều, tự nhiên liền nhớ kỹ tên. Lời này vừa nói ra, t ừ n g Bất Đồng biểu m ô i bất mãn nói, vậy ngươi như thế nào không yêu ta? Phúc La Quỳnh cười, chế nổ nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng không banh chụ, Hàn Dũ bất đắc dĩ địa điểm điểm cái chán của nàng, nói, Bất Đồng tiểu bằng hữu, ngươi còn không phải nữ nhân. Hừ, t ừ n g Bất Đồng không hề lý luận, hướng hổ p h c h lắc tay chuyên khu chạy tới, La Quỳnh đi tới, nhìn liếc mắt một cái hắn trong túi đ h ì ổ sơ mi trắng, hỏi, liền mua này đó. là vì gương mặt giả vũ hội ta cũng bỏ v ố n gốc tấm tắc n g o á i đầu nhìn lại công ty niêm yết lão bảng tuổi trẻ n h ấ t eo cũng như vậy để ý điểm này tiến t r i n h La Quỳnh cười ha ha k h u e mật nhóm thấy mạnh hồi bản nhân một chút cũng không cái giá thập phân ôn hòa liền sôi nổi dựa lại đây trên dưới đánh giá nói chúng ta cho ngươi phối hợp đi Hàn Dũ vừa định cự tuyệt t ừ n g bất đồng ôm một hộp hổ phách lắc tay chạy tới hắc hắc xoa xoa tay nói bọn t ỉ muội chúng ta đem tiểu hồi hồi biến thành nữ nhân đi. A, hảo A, cái này chủ ý hảo. Các nữ nhân đều như hổ r ì n h mồi nhìn về phía Hàn Dũ, tới cẩm thành thời gian dài như vậy, Hàn Dũ là lần đầu tiên tới trung tâm thành phố, nàng đã lâu lắm không có bước vào nơi này c h é nổ chuyên bán cửa hàng. Trước kia nàng cũng là khách quen, ánh mắt từ tinh xảo trang hoàng tưởng thể sẽ qua, một cái bạch hồ ly áo choàng cùng phục cổ lượng phiến váy hai dây phối hợp làm nàng l ầ n cảm quen thuộc, nó bị đặt ở tủ kính trung gian, dị thường thấy được. n g a mạnh tiên sinh. kia bộ quần áo là trước đây trình gia đại phu nhân thích nhất một khoản nàng bản nhân là chúng ta nơi này bạch kim hội viên vì kỷ niệm nàng chúng ta liền đem này bộ quần áo đặt ở nơi này hoa nga bạch kim hội viên cẩm thành giống như không m ấ y cái đi trình gia có rất nhiều tiền dùng sức thiếu bái từng bất đồng phiết liếc mắt một cái kia bộ quần áo lại quay đầu nhìn mạnh hồi liếc mắt một cái thế nhưng ngoại ý muốn nhìn đến hắn k h ỏ e miệng g ợ i lên một mặt mang theo m ị hoặc tươi cười các vị tiểu thư có điều không biết Mỗi lần đại phu nhân đều không phải chính mình tới mua quần áo, nàng t ạ p cũng là t r ì n h v i ễ n t r ì n h tiên sinh cho nàng làm. Có đôi khi chỉnh tiên sinh sẽ chính mình tới bắt quần áo, có đôi khi sẽ tiêu người hầu lại đây lấy. Cỡ nào bi thương câu chuyện tình yêu a? La Quỳnh nốn n ú n v a y cảm thấy không khí có chút bi thương, nàng lập tức cách ra đề tài. ồ nào nói, hahaha, <cười> các bà bối, chúng ta hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này, nhất định phải đem tiểu hồi hồi biến thành siêu cấp đại mỹ nữ. Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Loại này giống cái ho m i n độ dày quá cao mảnh đất. Hàn Dũ cũng bị kéo vào các nữ nhân trò đùa dai bấy dập t r u n g Nàng đã lâu lắm không có ngồi ở cửa hàng này lớn nhất hóa trang kính trước hóa trang, nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình ở trong gương mặt đã xa lạ lại quen thuộc. Cặp mắt kia so hai năm trước muốn thanh tệt r i trong sáng, nàng cảm thấy hiện tại chính mình như là bị r ó t vào tân linh hồn, có tư tưởng, có tự mình. So sánh mấy cái khuê mật, La Quỳnh hóa trang kỹ xảo liền kém một chút. Nàng ngồi ở một bên, nhìn c h ầ m c h ầ m trong gương. bị mấy cái tiểu bản trải sửa trang gương mặt kia đa hóa một nửa liền vẫn như cũ tàn mắt ra 6. kinh người yêu diễm cảm nguyên lai thượng chọn nhãn tuyến dùng ở nam nhân trên người cũng là trí mạng d ụ hoặc hoang a tiểu hồi hồi thật khiến cho người ta cảm xúc mênh g ô n g từng bất đồng đôi mắt khắp nơi xoay chuyển hỏi La q u ỳ n h nói Quynh tỷ tỷ chúng ta cấp tiểu hồi hồi tìm một bộ quần áo đi ân đi tỷ tỷ bồi ngươi tìm đi khuê mật nhóm chơi đến vui vẻ có thể đem gần nhất thiêu đầu bản đầu để nam nhân biến thành nữ nhân thật đúng là kiện thập phần có thành tựu cảm sự tình mạnh hồi làn da rất tinh tế thực màu trang dung liền hoàn thành mạnh hồi mở to mắt trong nháy mắt k h u ê mật nhóm đều sưng sờ ở một bên đó là thập phần lười biếng một ánh mắt hình như là các nàng hóa trang hóa đến quá trưởng, mạnh hồi đã sớm ngủ rồi giống nhau phần 174 hảo sao một loạt nữ nhân che ở trước mắt hàn dũ ý bảo các nàng đứng ở bên cạnh nàng nhìn đến trong gương chính mình khi cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, thoạt nhìn hiệu quả không tồi, son môi tô lên đi lúc sau, môi giống nhau trang biến tính cảm. ách, bước tiếp theo có phải hay không nên tuyển quần áo đâu? k h u ê mật nhóm đều lấy lại tinh thần, các nàng vốn dĩ cho rằng, một người nam nhân thượng song nữ nhân trang, nhất định sẽ t h ự c đột lột, bởi vì nam nhân chính là nam nhân, nữ nhân chính là nữ nhân, nhưng mạnh hồi gương mặt này, căn bản là phân không ra là nam hay nữ, đặc biệt là ở hoa trang sau, này nếu là hướng thủy cẩm trên đường vừa đứng. tiến đến đến gần thành công nam s si ĩ nhất định rất nhiều a tiểu hồi hồi cái này thế nào ta tự mình chọn lựa t ư n g bất động trên tay kia kiện cắt lớn mật nửa người trên cơ hồ toàn bộ cảnh xuân chợt tiết bất động đừng náo loạn cái này đi ngươi phía trước tắc điểm đổ v n hẳn là căng đến lên la quỳnh tuyển đến là một kiện trung quy trung c ủ c t r nổ trang phục h à n d ũ tạ nhìn xem h i ế u nhìn xem lắc đầu chỉ vào treo ở vách tường trung gian kia bộ trình gia đại phu nhân k ỷ niệm trang mỉm cười nói ta muốn kết bộ. 67 m ẹ còn tương nhận. m u n m u n m u n m u n nữ nhi liền phải xuất giá. Trời đầy mây là đi dạo phố hảo thời gian. Hơn nữa hôm nay liễu khôi sinh vật viện nghiên cứu nghỉ, không sợ bị phơi hắc, cũng có tương lai lão công tại bên người bồi. Chính là lướt lựa chọn ở hôm nay đi thời đại quảng trường bên kia hung hăng s o á t bạo mấy chương t ạ p Đại bổn trung lão thần khắp nơi gõ một chút, chính là lướt ngang đầu, nhìn đại bổn trung thượng tiểu thiên sứ phụ đ i ê u tâm tình phá lệ hảo, nàng từ trên xe xuống dưới sau. vẫn luôn ôm l i ế u khôi cánh tay chít chít dưa dưa nói cái không ngừng á tuy thưa ngươi cũng chưa cái gì phản ứng hư ân cùng lao bà đi dạo phố liền như vậy không thú vị liêu khôi n h u nhũ mi nhìn đến trình là l ư ớ t k h o á c khăn rơi xuống lộ ra ngọc bạch bà vai liền chạy nhanh cởi áo k h o á c xem bất quá mắt nói sớm kêu ngươi đừng xuyên cái này l ạ đẹp là đẹp một chút cũng không thực dụng đều làm người cấp thấy hắn thở phì phì lại cường điệu một lần mọi nơi nhìn nhìn đem một ít nam nhân ánh mắt đánh lui chẳng lẽ ta muốn trang điểm giống cái đồ nhà quê giống nhau sao? Trình là lướt ngoài miệng nói như vậy, vẫn là cười ngoan ngoãn tròng lên khó coi ô v ư ơ n g áo khoác, hai người tiếp tục về phía trước đi. Trình là lướt muốn trước cấp liều khôi mua một khối hờ m e s đồng hồ, dọc theo t h ủ y cẩm nói về phía trước đi rồi 10 phút, bọn họ liền thấy được ngừng ở thời đại quảng trường v ỉ p d ừ n g xe khu một chiếc xe thể thao, không xem biển số xe cũng biết, này chiếc xe là Trình Viễn. Nhi thúc cũng ở thời đại quảng trường sao? Trình là lướt móc di động ra, c h u y ể n được Trình Viễn điện thoại. lạc đường biết quay lại hương thơm trong nhà vài tên điều hương sư đang ở cùng Vi Tĩnh kể ra các loại hương phân sẽ khiến cho cảm xúc Vi Tĩnh mấy năm nay bắt đầu dùng hương thơm trị liệu pháp tới giảm bớt áp lực nàng nghe được thập phần nhập thần nghe được Trình Viễn di động vang lên liền nói ngươi nếu là có việc liền đi trước đi ta tiếp cái điện thoại Trình Viễn đứng lên sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian hắn trùng hợp đ ổ i Vi Tĩnh tới thời đại quảng trường bên này đi dạo nhị thúc ngươi ở đâu đâu Ta cùng l i ễ u khôi cũng ở thời đại quảng trường đâu, nhà ai cửa hàng? Trình là l ư ớ c hỏi, ở lạc đường biết quay lại. Trình Viễn cúp điện thoại, trở về nguyên lai trên chỗ ngồi. Đây là cái phòng nhỏ, tiếng nước chạy c h ạ h lệnh người thập phần thả lỏng, trong t ầ m tay phóng một ly trà hoa, hắn thường thường bưng lên tới uống hai khẩu, hoặc là phiên phiên tạp chí, vi tĩnh có đôi khi xem qua đi, cảm thấy Trình Viễn là ở tự hỏi cái gì vấn đề. Giữa mùa hạ, ta nước hoa kho đã sướng không, sấn gương mặt giả vũ hội phía trước. ta nhưng phải gọi lạc đường biết quay lại hương thơm sư lại cho ta điều mấy bình. Trần Ngữ bang một tiếng đóng cửa xe, nàng tháo xuống mũ bờ r t h oán giận nói: Hảo, ta tinh t i ề n Trình Trọng Hạ cung tử trên xe đi xuống tới, lạc đường biết quay lại mỗi ngày tiếp khách nhân số ít ỏi không có mấy. Hạ lượng đem bán chuyên trúc nước hoa bị c h ị u danh viện nhóm truy phủng, Trần Ngữ đã hẹn trước hai chu, rốt cuộc bài thượng đội. Đi, chúng ta đi vào. Là lướt, tiểu khôi. Các ngươi cũng tới điều nước hoa sao? Trần Ngữ đi lên trước, Vãn Trụ t r ì n h là lướt cánh tay, cười hỏi: Sáu gì, lục thúc? Vợ chồng Son ăn ý hô, n à y xưng hô c o ca hỏng rồi Trần Ngữ, nàng càng thêm cảm thấy phải cho Trình là lướt chuẩn bị một phần đặc biệt kết hôn lễ vật. Trình ra người đa số đều đã nhận định nàng là Trình Trọng Hạ thê tử chuyện này. Đi thôi, đi vào. Trình Trọng Hạ cười nhạt, đi đầu đi vào đi. Hàn Dũ đứng ở phòng thay quần áo, nhìn đổi trang sau chính mình, phối hợp thượng làm tốt kiểu tóc, cùng vô số đôi tay phát họa trang, dùng. tại đây trong gương, Hàn Dũ gần như nhìn đến từ trước chính mình. Nhân hai nạn xe cộ mà đoạn cốt tăng cao cái đầu là một m b ả n à n g ban đầu thân cao là một m s á lại mặc vào 6 cm dày cao gót, hiện tại Hàn Dũ ước chừng 1 8 m cao gầy, thon gầy, Hàn Dũ nhìn chằm chằm gương nhìn trong chốc lát, do dự nửa phút, vẫn là cẩn thận đem đặc chế bọc n g ự c thời ra, bên ngoài lại phụ thượng vừa rồi la Quỳnh cấp lót n g ự c nàng cẩn thận thử đi rồi hai hạ. gần nhất chợt l á n h chợt nhiệt thời tiết làm nàng cảm thấy đầu gối đau đó là tai nạn xe c ổ lưu lại di chứng nàng sớm đã thành thói quen thịch thịch thịch tiểu hồi hồi ngươi đã khỏe không có a la t ư ơ n g bất đồng nôn nóng thanh âm nay đã là này tiểu nha đầu lần thứ ba gõ cửa hàn dũ hướng trong gương chính mình gật gật đầu nói hảo lập tức ra tới liêu khôi cầm trên tay mười mấy túi nước hoa tất cả đều là t r ì n h là nước trần ngữ cùng vi tính mua hắn cười đi ở t r ì n h là l ư ớ c bên người nghe lão bà đại nhân đỉnh đ ạ c mà nói Trình Viễn cùng chỉnh trọng hạ đi ở phía trước, cũng không có quá nhiều đối thoại. Ta cùng Vi t í n h đi về trước, buổi chiều còn phải đi làm, các ngươi tiếp tục. Trình Viễn mở miệng nói: Ai ra, nhị thúc, một cái buổi chiều không đi làm lại có thể thế nào? Ta còn muốn đi c h é nổ đi mua một ít linh kiện đâu, nhị thúc cho ta trả tiền l à m Ta vừa rồi mua nước hoa đã s o á t bạo một trương t ạ p Trình là lúc vẫn là lần đầu tiên đi dạo phố thời điểm bắt được đến nhị thúc, nàng trong lòng tính toán phải hảo hảo q u á t một bút. n ộ t cho ngươi. Trình Viễn lấy ra bóc ra, đặt ở nàng trong tay, mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi trên, bốn, đi. Nhị thúc, ta lại không phải cường đạo, ngươi bồi ta cùng nhau đi dạo phố sao? Ta liền phải xuất giá, về sau chúng ta liền rất ít có cơ hội đi dạo phố lạc. Trình là lướt chớp trước mắt, kết hôn ngày đã ở đến g ư ợ c nàng đối Trình ra hết thể đều liên tiếp. Nghe nàng như vậy vừa nói, Trình Viễn lại đóng cửa xe, sờ sờ nàng đầu, nói, đi, đi c h é nổ. Nhị thúc bồi ngươi. Trình Viễn nói lời này thời điểm, Trình Trọng Hạ cảm thấy, hắn là ở sắm vai Hàn Dũ cái này mẫu thân nhân vật, d ù n g chính mình sắp sửa xuất giá nữ nhi. Đoàn người lại đi vào đối diện thụy cẩm nói c h é nổ chuyên bán cửa hàng. Thời đại quảng trường người càng ngày càng ít, giữa trưa ra tới mua sắm đi làm tộc đều s ô i nổi muốn chạy về công ty. Trên đường người đi đường đều vội vã, Trình Viễn này đoàn người mỗi người tuấn nam mỹ nữ, tự nhiên đưa tới vô số dừng lại bước chân tới quan vọng ánh mắt, đẩy ra c h é nổ cửa kính, Trình Viễn sững sờ ở tại chỗ. quen thuộc bóng dáng liền như vậy đứng ở thật lớn công chúa kính trước nữ tử không có áo nghèo tạo dáng thông dong ư u nhã đứng ở chỗ đó bạch hô áo choàng buông xuống ở một bên nàng lặng im đứng ở nơi đó phảng phất là đang chờ đợi vương tử công chúa hàn d ũ xoay người vốn định cùng la quỳnh nói này bộ quần áo giống như lớn một chút liếc mắt một cái liền thấy được ánh mắt dáng đến linh độ dưới t r í n h viễn còn có hai mắt nước mắt lưng tròng trình là lướt vừa định mở miệng nói chuyện trình là lướt liền đi nhanh chạy qua đi gắt gao ôm lấy nàng la lớn mẹ mẹ mụ mụ nàng còn giống khi còn nhỏ không dám một người ngủ giống nhau kia miệng lưỡi lại là nói không nên lời đến thê lương là lướt liêu khôi vốn định qua đi trình trọng hạ kéo lại hắn nói đừng núp ních đừng núp ních chân nữ g cùng vi t ĩ n h lẫn nhau xem một cái khó có thể tin đứng ở trình viễn bên người hàn dũ nhìn trình viễn liếc mắt một cái nhếch môi nhẹ nhàng xoa trình là lướt phía sau lưng qua lại hoạt động nhẹ nhàng ôm chặt chính mình nữ nhi mụ mụ trình là lướt hoàn toàn lên tiếng khóc lớn toàn bộ ché nổ lại không người dám nói chuyện. 68 t h i ê n đường yêu cầu chờ đợi. l l ư ớ t đừng vì ta khóc thút thít. ở ngươi xuất g i á ngày đó, mụ mụ nhất định ở bên cạnh ngươi. khi còn nhỏ, trinh là lướt là cái s ấ m h ọ a tinh, thường xuyên đập hư trong nhà những cái đó đồ cổ bình hoa, còn thích nhất chọn mới nhất mua quý nhất tạp, vừa mới bắt đầu hàn rũ tưởng nàng không cẩn thận đụng phải, đập hư còn chưa tính, nói vài câu liền phóng nàng đi chơi. trinh là lướt còn nhớ rõ mẫu thân ngồi xổm x u ố n thân mình. vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm chính mình, sau đó trừng phạt dường như Ninh chính mình chảy nước mũi cái mũi nhỏ, nói ngàn vạn đừng làm cho n g ư ơ i ba hoặc là nhị thúc thấy, chạy nhanh đi hoa viên chơi. mụ mụ Ninh đến một chút cũng không đau, nhìn qua thực dùng sức, Phúc Bá nhìn đều bỏ qua một bên đầu đi, nhưng chỉ có t r ì n h là lướt chính mình biết, một chút cũng không đau. Nô ân chỉnh là lướt ngồi trên xe, xe chậm rãi về phía trước chạy, nàng đầu bên trái ngồi chính Viễn, bên phải ngồi Liêu Khôi, nàng hiện tại là dựa vào ở Liêu Khôi trên vai. nước mắt nước mũi r à n rủa tiếp tục khóc thút thít n ô ân mủ mủ cùng nhị thúc phát sinh như vậy sự tình lúc sau nhất định rất có chịu tội cảm c h í n h là lúc khi đó tổng có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến một ít hoàng hốt sợ hai đồ vật nhưng chỉ cần đối mặt bọn họ này ba cái hài tử nàng thông thường che giấu không hề sơ hở ngồi ở trong ổ chăn cho bọn hắn kể chuyện xưa hỏi bọn hắn hôm nay ở trường học đã xảy ra cái gì lải nhải lặp lại những cái đó dặn dò trình viễn mặt vô biểu tình ngồi trên xe hắn quay đầu xem ánh sáng âm u đường phố những cái đó gào thét mà qua xe t ố c hành giống như là một viên sa băng hơi t ú n g l ư ớ t qua, tựa như hắn ở chẽ nổ i nhìn đến cái kia bóng dáng giống nhau, mạnh hồi thay cho trang dung lúc sau, hết t h ể đều chỉ là cái hoa trong gương, t r ă n g trong nước kinh hỉ, vô pháp lâu dài bảo tồn ở trong lòng. Nô ân nhị thúc trình là lướt lại dựa vào trình viễn trên vai, thúc tha thúc tít nói, nhị thúc, ta tưởng mụ mụ, ta xuất giá thời điểm, mụ mụ không ở làm sao bây giờ, người khác mụ mụ đều ở, mỗi khi bọn nhỏ. đặc biệt là thường xuyên đem mụ mụ coi như thiền ngoài miệng chính tích hỏi trình viễn muốn mụ mụ thời điểm trình viễn tổng hội cảm giác trong lòng hung hăng vỡ ra một lỗ hổng khó có thể ức chế trào ra máu tươi liêu khôi ở trình r a lâu như vậy cũng nhiều ít nhìn ra manh mối hắn xem xe sắp xử đến trình thị cao ố c phía dưới liền đem khóc đến rối tinh rối mụ lao bà đại nhân ôm hồi chính mình trong lòng n g ự c nói nhị thuốc là l ú c hôm nay là hoa mắt mà thôi rõ ràng là mạnh hồi khai đến vui đùa mọi người đều không thể thật sự ai sẽ thật sự a Trình Cẩm Thanh cười nói, hắn nhìn đến Mạnh Hồi xoay người kia trong nấy mắt, thiếu chút nữa tưởng Hàn Dũ thật sự đã trở lại, lạ như vậy rất giống, hắn đứng ở nơi đó, thậm chí không dám động, cũng không dám nói chuyện, sợ chính mình há mồm theo như lời ra mỗi một chữ, đều kinh h nhường nàng. Tới rồi, Trình Viễn xuống xe, Vi Tĩnh cũng xuống xe, hai người song song đi vào Trình Thị c a â c Ta thật không nên cùng nhị thúc nói này đó lời nói ngu xuẩn, hắn nhất định khổ sở trình là lướt nhìn Trình Viễn bóng dáng, hậu chi hậu rất nói. Hàn Dũ vẫn luôn cảm thấy là l ư ớ t là cái thập phần kiên cường nữ hải, nhưng đương nàng ghé vào trên người mình, khóc đến rối tinh rối mù khi loại này nhận chi bị hoàn toàn phủ định, mất đi nàng đối với kia ba cái hải tử tới nói nô â n nàng rốt cuộc rốt cuộc vô pháp che giấu ghé vào tay lái thượng những cái đó nước mắt q u ầ n cuộn mà rơi xe ngừng ở m ạ n h trạch đối diện ngõ nhỏ nàng đưa hồ nháo đủ rồi từng bất đồng trở về lúc sau liền chuẩn bị lái xe về nhà dọc theo đường đi xông nhiều ít cái đèn đỏ nàng đã không nhớ rõ. đ ư a một người không hề là từ trước thân phận, sở hữu hết thảy, tựa hồ đều ở phát sinh thay đổi. Có một con nhìn không thấy tay ở đẩy n g ư ơ i về phía trước đi. h à n r ũ tại đây phập phập phồng phồng sinh hoạt, tâm linh đã sớm kết vảy tái sinh. Nước nở thanh dần dần đình chỉ, nàng đối với gương lau khô nước mắt. Thời gian còn lại, đã không nhiều lắm, không phải sao? Chỉ cần lại đi quá một đoạn, chính mình là có thể đem ba cái hải tử đoạt lại chính mình bên người. Mỗi ngày nhìn bọn họ, s ố n g bọn họ. b a n g một cái vàng nhạt l y xứ ngã trên mặt đất. lập tức chia 5 x ẻ b biến thành vô dụng mảnh nhỏ tiểu bí thư nguyên bản cầm một sấp văn kiện muốn đi vào hướng t r ì n h viện hội báo công tác nghe thấy này tiếng vang một chút cũng không dám động vi t í n h mở cửa đi ra trong tay cầm những cái đó nước hoa nhỏ giọng đối tiểu bí thư nói 10 phút sau lại đi vào phần 175 t i ể u bí thư này liền buồn bực hai người đi ra ngoài đi dạo phố tiêu phí không đến mức mua một bụng khí trở về đi vi t í n h khẩu khí nghe đi lên thập phần m ỏ i mệnh tiểu bí thư nhỏ giọng hỏi đây là làm sao vậy thời đại quảng trường bên kia nhà ai cửa hàng dám cho chúng ta chỉnh tổng ném sát mặt không có ta đi về trước ngươi nhiều chú ý điểm ta xem vẫn là 15 phút sau lại vào đi thôi hắn ở nổi nóng gặp phải m ạ n h người tiểu bí thư hỏi vi tinh cười nhún nhún v a y nói làm có ngươi nửa phút còn chưa tới ngồi ở vị trí thượng thấp p h õ m bất an tiểu bí thư liền nhận được t r ì n h viễn điện thoại nàng cầm lấy tới như thường nói t r ì n h tổng có cái gì yêu cầu gọi điện thoại cấp Hoàng Kiệt, cùng hắn nói, b ố n nếu hắn lại không đem m ạ n h hồi tiểu tử này chân thật tư liệu đào ra, ta liền phải hắn cẩm thành biến mất. Nói xong liền bang một tiếng cút điện thoại, Tiểu Bí Thư cảm thấy hắn rơi không phải điện thoại, là nàng lô thay. Tiểu Bí Thư c h e lại trái tim, may mắn là muốn tìm Đại Trinh Thám Hoàng Kiệt phiền toái, không phải muốn tìm nàng phiền toái. Hoàng Kiệt ở Trinh Thám trong xã đánh cái hắt x ì trên tay hắn cầm về m ạ n h hồi lúc đầu tư liệu, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Mạnh Hồi ở mười mấy tuổi thời điểm liền ra tai nạn xe cũng mất, cứ việc không có làm tử vong đăng ký, nhưng là có bệnh viện vì hắn thi thể đã làm hỏa táng, cái này kỷ lục là từ một đống mất đi tin tức sàng chọn ra tới, hoàn kiệt tình nguyện tin tưởng này tin tức không phải thật sự. Điện thoại vang lên, hắn há to miệng tiếp lên, tiểu bí thư ở bên kia quát, đừng tự cấp trình tổng không chân thật tin tức. Tiểu Tâm trình tổng diện ngươi, nhanh lên đem Mạnh Hồi tiểu tử này hết thảy sở hữu cha sạch sẽ đưa lại đây. Hắn cút điện thoại miệng như cú há hốc, mặt khác xã viên đi qua đi chạm vào hắn, phát hiện ngày thường thần khí hiện ra như thật đại trinh thám hoàng kiệt cả người cứng đờ, ánh mắt d ạ i ra. Ly sứ mảnh nhỏ liền rơi dụng trên sàn nhà, hắn nhìn c h ằ m chậm những cái đó mảnh nhỏ hoa văn xem, thực mau liền nghĩ tới mảnh hồi ă n mặc kia bộ phục cổ lượng p h i ế n váy dài thượng hoa văn, hắn chậm rãi ngồi s ổ n xuống, cẩn thận nhặt lên những cái đó mảnh nhỏ bỏ vào phế giấy sọt. Trình Viễn cho chính mình đổ một chén nước, ngồi ở trên sofa. nhìn chăm chăm bàn làm việc thượng Hàn Dũ ảnh chụp xem, hắn d ô ỗ i tay xoa xoa gọng kính pha lê kính mặt, lại để sát vào cẩn thận nhìn nhìn. này trương ảnh gia đình Hàn Dũ cùng trình hoành t r ạ m thật sự gần, cùng hắn cách khá xa. nếu là ngươi, vì cái gì liền là l ư ớ c đều không nhận hắn buông ly nước, ngón trỏ ở trên ảnh chụp nhẹ nhàng v u ố t ve, ngẩng đầu nhìn về phía cẩm thành khói mù không trung. 69 bắt cóc Đông Kinh, liền sắp đến trị liệu kỳ, lúc này đây ta so di v ã n g muốn càng khẩn trương. Đông Kinh. Từ một nhà khắc khẩu thanh không ngừng y r a Kaza nội đi ra một người uống say rượu bạc đại thúc trong miệng lẩm bẩm tiếng Nhật, an m ặ c Nhật t h ứ c hòa phục cặp kia cũ cũ gốc gỗ bị hắn cầm ở trong tay làm bộ muốn ném vào y z a k a i a nội, nhìn thấy ý r a k a i a nội mỹ lệ lao bản nương, hắn lại thu hồi tay lau lau miệng tiếp tục lẩu bầu tiếng Nhật đại khái ý tứ là thật không biết điều mỹ lệ lao bản nương thấy hắn đi xa vớt vẽ thái dương t i ế c hận mở miệng nói đáng tiếc là cái Nhật bản người ai lão nương ta nhưng không gả Nhật bản người. Nàng nói chính là một ngụm thuần khiết tiếng trung. ý a a k a r a nội có người kêu nàng, nàng liền tiểu toái bộ đi vào. Ý a a k a r a nội lỗ mảng tiếng cười làm dâu bạc đại thúc cảm thấy bực bội, hắn dầm g ì bắt đầu sướng giả c ố i ngày văn ca, tiếp tục ở ướt r ầ m dề hẹp ngõ nhỏ về phía trước đi, hợp phục đại sưởng, lộ ra bên trong bạch hổ sang mình, đó là x â m xuyên tổ cũ tiêu chí, có người qua đường nhận ra tới, liền sôi nổi vọt đến một bên, dâu bạc đại thúc mắng vài câu ba ca, lung lay về phía trước đi, đi ngang qua một cái đầu hẻm khi. Từ dưới phi cơ đến bây giờ đã đợi mấy cái giờ lại định vinh cùng lại định phát hai huynh đệ, một cái trên tay cầm cây gậy, một cái trên tay cầm màu đen đại bao nylon, bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1, Lại định vinh một cây gậy đánh vào dâu bạc lão nhân cổ sau, lại định phát tay chân cùng sử dụng đem hắn một chân đá tiến bao nylon nội. A, dâu bạc đại thúc gần chỉ kêu thảm một chút, liền hoàn toàn ô hô không tiếng động. Có người qua đường nghe thấy thanh âm, nhưng đêm lộ quá hắc, vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo. nhanh lên, kéo dài tới trên xe đi. Hai người đem b ụ bấm dâu bạc đại thúc ném vào mí n í b ậ c sau thùng xe, lại định vinh ngồi ở trên ghế phụ, nói: chúng ta lập tức đi bến t à u Ân, đáng chết trai đ ẳ n g cuối cùng là tìm được tên cặn bã này, lại định phát oán giận, giẫm hạ chân ga, sử ra bóng đêm hoa mỹ đông kinh. đ ô Đăng loại nhỏ xoắn ốc toàn ở đầu lâu thượng đánh một cái động mắt, hơn nữa khấu thượng đệ 700.034 h hảo thi cốt nhãn, máy móc bỏ chạy lúc sau. Cục cảnh sát trưởng Đinh Khải Văn để sắt vào, dùng khăn tay che miệng lại. Cứ việc khối này từ bãi tha ma tìm được hải cốt còn không có tiến hành kiểm tra. Nhưng nhìn qua, hắn tổng cảm thấy ông chồng.